Tiêu hề từng cái dọn ra đi, đặt ở trong hoa viên, chỉ chốc lát sau đôi khởi một cái tiểu sơn núi, Nhìn kia một đống vật tư, tâm tình rất có vài phần sung sướng, làm người tốt giúp đỡ sự, chưa chắc có hào báo, nhưng nhất định sẽ được đến vui sướng. Xa xa chờ ở bên ngoài nhân viên công tác vui vẻ ra mặt, luôn mãi trí tạ. Tiêu hề xua tay, chỉ chỉ nhất bên cạnh kia hai cái phong băng dán đại thùng giấy, phiền thoại giúp ta đưa cho cách vách 61 hào liêu hình, viết con số một cái dương cho nàng. con số hai cái dương đưa cho mặt khác hộ gia đình làm liều hình phân một chút chỉ cấp liều hình không cho một building những người khác dễ dàng cấp liều hình dứt lấy phiền toái lại đến đều là lão hộ gia đình có một phần hàng xóm tình ở dù sao đã quên liền không kém bọn họ điểm này chờ nàng ba hoàn toàn khỏi hẳn nhà bọn họ liền sẽ nghĩ cách rời đi này từ biệt sợ là vĩnh biệt quyền đương sắp chia tay tặng lễ nhân viên công tác liên tục gật đầu chúng ta chờ lát nữa liền đưa qua đi tiêu hề trở lại trong phòng điều khiển từ xa đánh nở hoa viên đại môn phóng bốn gã nhân viên công tác tiến vào hai gã nhân viên công tác trước tiên liền đem kia hai cái nói rõ giao cho 61 mươi hào biệt thự cái dương dọn đến xe đẩy thượng đưa qua đi 61 mươi hào rất nhiều người đứng ở cửa sổ xem náo nhiệt thấy thế sôi nổi dựng lên lỗ tai nghe chờ nghe thấy trong đó một dương đồ vật là cho bọn họ lúc sau phân vật tư cũng không sẽ bởi vì này đó thêm vào vật tư mà giảm bớt bọn họ phân lập tức vui mừng lộ rõ trên nét mặt ăn mặc phòng hộ phục ra tới lanh vật tư liếu hình hướng tới kiểu hề phương hướng cúc một cung chậm rãi đem đồ vật dọn tiến ra môn trong lâu vài cá nhân bất chấp lây bệnh bất truyền nhiễm mang khẩu trang đi vào phòng khách có thứ gì ăn sao quá nửa đói không no nhật tử muốn nhất chính là đồ ăn có thể no no mà ăn thượng một đốn liêu hinh chậm rãi nhìn trước mắt hỉ khí dương dương người một năm trước không nửa năm trước cái nào không phải sơn chân hải vị ăn mỗi một đốn lãng phí so ăn vào đi còn nhiều nằm mơ đều không thể tưởng được Một ngày kia sẽ ấm no đều thành vấn đề. Vốn tưởng rằng sinh hoạt đã đủ không xong, nguyên lai còn có thể càng không xong. Đều là ăn. Vẫn là kiều gia nhớ tình cũ A. Nhà bọn họ ít người, nơi nào ăn cho hết nhiều như vậy đồ vật, phóng quá thời hạn còn không bằng tặng người. Ngày hôm qua kia chẳng hỗn loạn các ngươi lại không phải không nhìn thấy, bọn họ nếu là không chịu quên, chờ xem, những người đó khẳng định tới cửa đoạn, chỉ có thể nói nhà bọn họ thức thời, tiêu tiền tiêu thai. hói đầu trung niên nam nhân nắm lên một bao kho đùi gà liền hướng trong miệng tắc liêu hinh lạnh lùng nhìn hói đầu nam nhân thách thúc ăn nhân ra đổ vật nói nhân ra thị phi ngươi sẽ không sợ nghẹn đến sao hói đầu nam nhân biểu tình tạp tạp miệng một chương tựa hồ muốn nói gì bị bên cạnh nữ nhi lôi kéo nhắm lại miệng cái gì cũng chưa nói thạch văn đoán ngượng ngùng mà nhìn liêu hinh ta mãi mãi ở bệnh viện đến nay cũng chưa tin tức ta ba tâm tình không tốt nói chuyện liền có chút không xuôi thai ngươi đừng để trong lòng liêu hinh âm thầm cắn răng đâu chỉ là không xuôi thai, quả thực là hôn trướng. Hoạn nạn thấy thiệt tình, mới vừa trụ tiến vào lúc ấy còn không có phát hiện, thẳng đến tình hình bệnh dịch bùng nổ, rõ ràng lây bệnh nguyên là nước giếng. Thạch phụ lại trách tội với bọn họ trong lâu cái thứ nhất phát bệnh triệu ngọc yến, chờ triệu ngọc yến cùng triệu gia gia đều bị mang đi bệnh viện, rõ ràng tin giữ còn không có truyền quay lại tới, thạch phụ liền tự chủ trương phân quang triệu gia trong phòng đồ ăn, nói đường hoàng, trước ứng khẩn cấp, chờ triệu ngọc yến tổ tôn trở về trả lại cho bọn hắn. Rõ ràng là cảm thấy bọn họ không về được Mà ngày xưa ở Trung Hòa thuận hàng xóm không một cái phản đối Cùng thạch phụ cùng nhau chia cắt triệu ra sở hữu đồ ăn Lại sau lại, vật tư càng khẩn trương Thạch phụ thế nhưng đánh chết mau mau Rõ ràng mọi người đều như vậy thích Mao mau Nói mau mau là bọn họ 61 hào lâu chấn trạch thần thú Muốn xem hảo đừng làm cho mau mau ra cửa Miễn cho bị bên ngoài người ăn luôn Kết quả cuối cùng là Mao mau bị thạch thúc đánh chết Bị này trong lâu người ăn luôn Trước sau bất quá một tháng thời gian, người như thế nào có thể trở nên nhanh như vậy? Liêu Hinh lạnh giọng từng nhà đều có người xảy ra chuyện, nhưng không nên lấy người khác xì hơi. Thạch văn Loan xấu hổ gật gật đầu. Bên cạnh người ba phải, buộc tuệ bục tuệ hảo, mau phân đồ vật đi, xem đến ta nước miếng đều chảy ra. Phân xong đồ vật, Liêu Hinh mang theo chính mình kia một phần đồ vật trở lại lầu hai, ở dưới cường giả vờ cường thế trong khoảnh khắc sụp đổ, chỉ còn lại có yêu đớt. Cái này ra an tĩnh đang sợ, nếu là hàng hàng ở nhìn chính mình mang nhiều như vậy đồ vật tiến vào đã sớm nhảy lại đây tê cô cô cô cô đây là thứ gì a nhưng từ nay về sau không còn có người sẽ kêu nàng cô cô hàng hàng không có bệnh đã chết liêu hinh ngơ ngẩn tại chỗ đứng đó một lúc lâu hoa điểm thời gian thu liễm khởi bị thương vẻ mặt bình thường mà mở ra phòng ngủ môn mẹ vừa mới hề a di ra cho chúng ta không ít đồ vật có mấy cái quả vải đồ hộ, ngươi không phải yêu nhất ăn quả vải sắc mặt tường hồng du tâm liên nằm ở trên giường Huệ phải nói, ta không ăn uống, ngươi ăn đi. Liêu hình, không ăn uống cũng ăn một chút, người có tinh thần, bệnh mới hảo đến mau. Du tâm liên cũng không tưởng hảo, tôn tử không có, chính mình tồn tại chỉ biết trở thành nữ nhi liên lụy, cứ như vậy đi rồi đi, nữ nhi còn có thể sống nhẹ nhàng điểm, chính mình cũng có thể nhẹ nhàng điểm, nàng quá mệt mỏi, không nghĩ lại bị liên lụy. Lâm chủ nhiệm bị liên lụy. Vương tổng hướng tới hoa viên rào chắn ngoại hứa thái thái miễn cưỡng kéo kéo khỏe miệng. Hứa Thái Thái tầm mắt dừng ở Vương tổng hoa dâm trên tóc, vẫn có chút không hồi thần được. Vương tổng tự dễ mà sờ sờ đầu, lao tới tăng tử. Một đêm đầu bạc, trước kia cảm thấy khoa trương, nguyên lai là thật sự. Hứa Thái Thái nháy mắt hiểu được, lao Vương tiểu nhi tử cũng chết non, cũng không phải thực ngoài ý muốn, tiểu hài tử sức chống cự nhược, hai lần bệnh tật đều là lao nhân cùng hài tử tỷ lệ tử vong càng cao. Xin lỗi, ta mới biết được, nén bi thương thuận biến. Phần 50 không nén bi thương lại có thể thế nào? đi theo hải tử một khối đi sao vừa mới bắt đầu mấy ngày nay thực sự có này ý niệm nửa năm bốn cái nhi tử cũng chưa vương tổng ngữ khí đột biến thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hứa thái thái nhưng ta không nghĩ nhận mệnh. hứa thái thái âm thầm kinh hãi trên mặt bất động thanh sắc chậm rãi gật đầu nhân định thắng thiên vương tổng làm đi theo hứa thái thái người lui ra phía sau đệ thấp thanh âm đúng vậy sự thành do người lâm chủ nhiệm ngươi phóng nhà của chúng ta lặng lẽ rời đi ta đem trong nhà vật tư toàn cho ngươi Làm vinh dự mễ liền có mười mấy tấn. Hứa Thái Thái chính xác, đóng cửa trong lúc, bất luận kẻ nào không được rời đi, chính là ta cũng không thể ngoại lệ. Vương tổng ánh mắt phím lãnh, "Vậy ngươi nữ nhi đâu, ngươi đừng nói cho ta còn ở trong nhà." Hứa Thái Thái thần sắc bất biến, nàng 25 hào bỏ lệnh cấm ngày đó, đi nàng ba bên kia chơi, không chờ nàng trở về, tiểu khu lại bị phong lên, bất quá nàng ra ra cùng bà ngoại đều ở trong nhà, nàng mãi mãi bệnh chết, ông ngoại ở office building trị liệu. Vương tổng cười lạnh, đừng đem ta đương đám kia ngốc tử hống ta một chữ đều không tin người nữ nhi khẳng định là bị ngươi đưa ra đi các ngươi nhưng thật ra nhẫn tâm chỉ lo tiểu nhân không còn lão hứa thái thái ngược đâm thứ nếu là có thể nàng đương nhiên tưởng đem lão nhân tiến đi nhưng đưa không đi cũng may lão nhân ra không trách nàng chỉ cầu hài tử bình an ngươi suy nghĩ nhiều quá bên ngoài cũng đều ở bệnh tật đi ra ngoài chưa chắc liền so bên trong an toàn vương tổng ta cũng không tin rời đi kinh thị còn không an toàn Hứa thái thái bình tĩnh hỏi lại, bên ngoài như vậy cao độ ấm, sấm chấp mưa báo thần ra quỷ nhập, ngươi như thế nào rời đi? Vương Tổng, ta đi theo mặt trên đi, ngươi gạt được người khác không lừa được ta, ta cũng không tin nháo thành như vậy, mặt trên còn ngồi được. Hứa thái thái trong lòng trầm trầm, quả nhiên lừa bất quá mọi người. Vương Tổng biểu tình vội vàng, một tỷ, một tỷ thế nào, ta châu đáo đồ cổ thêm lên ít nhất giá trị một tỷ, ngươi làm nhà của chúng ta đi, thật sự không được, liền phóng ta một người rời đi. hiện tại châu đáo đồ cổ là giá trị không lớn nhưng sớm hay muộn một ngày nào đó sẽ khôi phục bình thường hứa thái thái nghiêm túc lắc đầu ngươi hẳn là biết ta không có khả năng đáp ứng ngươi cũng không cái này quyền lực vương tổng thân sắc một lệ biểu tình lộ ra vài phần giữ tợn ngươi sẽ không sợ ta nói cho mọi người chính phủ đã vứt bỏ bọn họ làm cho bọn họ tự sinh tự diệt một khi loạn lên ngươi cho rằng ngươi thoát được sao lao vương ngươi là cái người thông minh hứa thái thái không có sinh khí biểu tình ôn hòa Ngươi không muốn chết, ta cũng không muốn chết. Ta có thể dùng nữ nhi của ta bình an hướng ngươi thể, ta sẽ đem hết toàn lực bảo trong tiểu khu người, này yêu cầu ngươi trợ giúp. Vương Tổng bình tĩnh nhìn hứa thái thái sau một lúc lâu, thật lâu sau lúc sau rũ xuống mắt, hành, ta tin ngươi lần này. Chờ, ta làm cho bọn họ dọn ra tới. Vương Tổng làm lương gia huynh đệ dọn một đống đồ vật ra tới, nhiều nhất chính là trẻ sơ sinh thực phẩm, vốn là hắn cấp hai cái nhi tử chuẩn bị. Làm gì, làm gì? Các ngươi làm gì trộm nhà của chúng ta bảo bảo đồ vật, đại bảo tiểu bảo thấy sẽ khóc. Ngươi xem, tiểu bảo liền khóc. Cái gì phòng hộ cũng chưa làm lương lệ na trần chửi chân chạy ra đi, trong lòng ngực gắt gao ôm một cái bút bê tây dương, ngươi xem ngươi xem, đem tiểu bảo đều khí khóc. Tỷ. Đại kinh thất sắc lương ra kiệt sông lên đi, lôi kéo lương lệ na hướng trong phòng đi. Lương lệ na dùng sức phủi tay, vung ta ra, đem bảo bảo đồ vật lấy về đi, bảo bảo sẽ phát giận, hắn tính tình nhưng lớn." Lương gia kiệt hướng nàng, thì ngươi nghe, đại bảo ở trên lầu khóc. Lương lệ Na đột nhiên biến sắc, vội vàng hướng trong phòng chạy, bảo bối đường khóc, mụ mụ tới, chớ sợ chớ sợ, mụ mụ lập tức tới. Hứa Thái Thái trên mặt khiếp sợ rốt cuộc giấu không được, nàng. Vương tổng ánh mắt bi ai, đại nhi tử sau khi chết, Lương lệ Na cảm xúc liền không thích hợp, tiểu nhi tử chết trở thành quạm dơm cuối cùng, điên rồi, hai tử không sao, nàng liền thành như vậy, cũng khá tốt, ở nàng trong thế giới, hai đứa nhỏ đều tồn tại. cao hứng cỡ nào a hứa thái thái trong lòng giàu dĩ nàng không thích lương lệ na nhưng giờ khắc này lại phá lệ khổ sở bởi vì nàng cũng là một người mẫu thân một vòng lão hàng xóm đi xuống tới mỗi nhà hoặc nhiều hoặc ít đều quên vật tư bỏ tiền tiêu thai đạo lý đều hiểu quên tiền tới vật tư cũng đủ tiểu khu lại duy trì hai tháng hứa thái thái lại vui vẻ không đứng dậy chỉ có tam hộ nhân gia không có xuất hiện chết bệnh năm đó lao hộ gia đình tồn tại còn có 100 người sao nặng nề thở dài lúc sau Nàng áp xuống vô dụng bi hay, đánh lên tinh thần an bài kế tiếp công tác, sáu hào biệt thự bố trí hảo sao. Nhà này ở chuột thai khi bị lão thử xông vào gia môn, đã chết ba cái, dư lại hai cái không tránh được này một đợt tình hình bệnh dịch, cuối cùng chỉ còn lại có một cái nữ chủ nhân, trước hai ngày từ tầng cao nhất nhảy xuống, đương trường bỏ mình. Một nhà sáu khẩu chịu đựng như vậy nhiều tai nạn, liền tên côn đồ đều tránh thoát, chung quy không có thể tránh thoát chuột thai. Có đôi khi nàng sẽ tưởng, Chính mình có thể tránh thoát này một kiếp sau. Nàng không biết, may mắn, nữ nhi tránh thoát. Đã đều bố trí hảo, tùy thời có thể an bài người bệnh vào ở. Hứa thái thái gật đầu, vậy lập tức đem người bị bệnh rời đi đi vào, miễn cho cảm nhiễm người nhà hàng xóm. Vừa nghe rốt cuộc có thể đem người bệnh di đi ra ngoài, dư lại người tức khắc như chút được gánh nặng, liền sai biệt tay sương khánh. Ngẩng đầu chờ đợi nam nhân lòng nóng như lửa đốt mà lãnh nhân viên công tác lên lầu, lao bà của ta liền làm ơn các ngươi. nàng tình huống không phải thực hảo các ngươi nhiều hơn để bụng nam nhân mở cửa dây tiếp theo một tiếng hồn không giống người thét trói thai từ hắn trong cổ họng bùng nổ a luân ngươi đang làm gì cùng nam nhân phía sau nhân viên công tác hít hà một hơi chỉ thấy áo mưa thượng che kín máu tươi thiếu niên nắm dao phay đứng ở trước giường trên giường là một khối thi thể chia liệt nữ tính thi thể thấy cửa người thiếu niên không có bất luận cái gì hoảng loạn chi sắc hắn phong rong lại chấn định ta mẹ muốn biến thành tăng thi thư thượng đều là như thế này viết suốt cao Hôn mê đánh dùng mình đôi mắt đỏ lên những cái đó lao thử là tang thi chuột trên người mang theo tang thi virus ta mẹ bị cảm nhiễm chờ ta mẹ lại mở mắt ra nàng liền sẽ biến thành tang thi gặp người liền cắn bị nàng cắn thương người cũng sẽ biến thành tang thi thiếu niên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ ba ta không thể làm mẹ biến thành cái loại này không có nhân tính quái vật các ngươi nếu là không muốn chết liền chạy nhanh đem những cái đó sinh bệnh phát sốt người giải quyết rớt nhớ rõ nhất định phải chém đầu Chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn giết chết chúng nó. Đừng lòng dạ đàn bà, kia không phải các ngươi thân nhân, đó là Tăng Thi. Bị chính phủ mang đi nhân vi cái gì đến bây giờ còn không có trở về, bởi vì bọn họ đều biến thành Tăng Thi, đã bị bí mật xử quyết rớt. Tăng Thi vi rút vô giải, chỉ không hết. Nam nhân như truy hầm bằng, hai chân mềm lún nam liệt ngồi dưới đất, hài tử mỗi ngày ở nhà không phải xem phim ảnh kịch chính là tiểu thuyết, ba ngày hai đầu nói tận thế muốn tới, một bộ phận người sẽ biến thành Tăng Thi. Mặt khác một bộ phận người sẽ thức tỉnh dị năng, còn nói chính mình muốn thức tỉnh cái gì cường đại nhất lôi điện dị năng. Chính mình chưa từng đương hồi sự, chỉ đương hài tử trung nhị kỳ, trăm triệu không nghĩ tới, hắn thế nhưng tẩu hỏa nhập ma đến này nông nỗi, đem hắn thân mụ trở thành tang thi chém. Này, này, tiểu luân điên rồi đi. Nay gặp quỷ thế đạo, sớm muộn gì chúng ta đều sẽ điên mất. Điên rồi đều điên rồi mới hảo, ta cũng mau điên rồi. Nhằm vào này khởi làm người nghe kinh sợ sự kiện. Quảng bá đặc biệt nhắc nhở trên đời không tồn tại cái gọi là tăng thi, càng không có tăng thi chuột, những cái đó lao thử tuy rằng hung mãnh dị thường, nhưng nghiên cứu chứng minh vẫn như cũ là bình thường lao thử. Tuổi đại không tiếp xúc quá tăng thi khái niệm, người trẻ tuổi cơ hồ mọi người đều biết, ở thế giới này tận thế khái niệm thâm nhập nhân tâm thời đại, khó bảo toàn sẽ không có người thứ hai tin là thật. Cho đến ngày nay, tận thế sớm đã không phải cái gì tân tử, nối góp tới thai nạn, càng ngày càng nhiều người cho rằng thế giới này đi vào tận thế. ít nhất nhân loại nên đón tận thế chưa từng cái nào thời đại hai nạn như thế tần phát không có Tiều viễn sơn không thể tưởng tượng rõ ràng có bị lao thử cắn sâu khỏi hẳn trở về người hắn như thế nào sẽ cảm thấy hắn mụ mụ sẽ biến thành tăng thi Liên tính cảm thấy mẹ nó biến thành tăng thi tốt xấu trước đem mẹ nó trói lại chờ mẹ nó tỉnh xác nhận một chút lại nói hắn sao có thể thừa dịp mẹ nó hôn mê bất tỉnh thời điểm xuống tay kia chính là hắn thân mụ như thế nào hạ thủ được hề tĩnh vân thấp thấp thanh âm từ bộ đàm truyền đến 12 tuổi tâm trí còn không có phát dục thành thục bọn họ tư duy hình thức cùng hành vi hình thức huyết thiếu nhất định lo di tính đặc biệt lập tức loại này hoàn cảnh xã hội người trưởng thành đều sẽ thác loạn hỏng mất liền chúng ta nghe thấy nhảy lầu tự sát đã có hai cái huống chi không thành thục hải tử kiều viễn sơn càng muốn tâm càng hoảng thúc giục ta tốt không sai biệt lắm chúng ta đi nhanh đi nơi này càng ngày càng không giống cá nhân đãi địa phương hai nạn dẫn tới tuyệt vọng tuyệt vọng này sinh ác ý hảo kiêu hề nói năng có khí phách Chờ tiếp theo chàng sâm chớp mưa báo tới, chúng ta liền đi. Chương 49 Nay nhất đẳng chính là 17 thiên, cẩm lan sơn trang trên không rốt cuộc xuất hiện sâm chớp mưa báo thời tiết, là một hồi đặc mưa to. Đứng ở cửa sổ kiều hề nhìn sắc trời, lại hơi chút chờ một lát, không trung liền sẽ hoàn toàn ám đi xuống, đó là bọn họ rời đi cơ hội. Lớn như vậy Vũ, tuần tra đội cũng là người cũng sẽ tạm thời tránh mưa, huống chi hiện tại tuần tra đội nhân thủ rõ ràng không bằng từ trước nhiều như vậy, bọn họ cũng sẽ sinh bệnh cũng sẽ ngã xuống. tiêu viễn sơn lo lắng sốt ruột đèn đường không quan không xét đánh liền không quan bất quá lớn như vậy vũ nhưng coi độ rất kém cỏi chúng ta xuyên một thân hát nhìn không thấy tiêu hề khoan cha mẹ tâm liền tính thấy cùng lắm thì bị gấp trở về trừng phạt cũng chính là khấu lương thực xứng ngạch nhà của chúng ta lại không để bụng sửa sang lại trên người phân kiểu chữ màu đen áo quần đi mưa hề tĩnh vân gật đầu nhất hư cũng cư như vậy còn sợ cái gì tổng so với bị vây ở chỗ này hảo thứ này ngươi nhưng thật ra mua đúng rồi Tiêu hề cười, lúc ấy thấy liền thuận tay mua, không nghĩ tới thật đúng là phái thượng đại công dụng. Hề Tĩnh vân xác nhận, quan trọng đồ vật đều thu hảo. Tiêu hề gật đầu, ta đã kiểm tra quá, quan trọng đều thu lên, giữ lại những cái đó đều là không sao cả đồ vật. Quay đầu lại khẳng định có người tiến vào, xem nhà của chúng ta trống giống, khó tránh khỏi miên man suy nghĩ. Bọn họ ba người chính là lại có thể lấy đồ vật, cũng không có khả năng đem lớn như vậy một cái ra dọn không. Cho nên nàng chỉ lấy đi một ít có ý nghĩa đồ vật. mặt khác đồ vật cũng chưa lấy còn cố ý ở tầng hầm ngầm hầm rượu ở lâu một ít đồ ăn chúc mọi người đều vận may đi tiêu hề quay đầu lại xem tiểu viễn sơn ba người thân thể không đợi nàng hỏi xong tiểu viễn sơn vô vô ngực tỏ vẻ hảo đâu một chút không thoải mái địa phương đều không có cuối cùng tiêu hề nhìn nhìn ngủ ở miêu trong bao mèo rừng sợ nó nửa đường thượng tê liền cho nó đánh một châm gây tê làm nó an an tĩnh tĩnh ngủ một lát không có biện pháp tiểu gia hỏa cũng sẽ không như vậy nghe lời chỉ có thể hủy khuất nó vạn sự đã chuẩn bị chỉ chờ trời tối chờ trời tối không chỉ kiều hề một nhà ở hào hào xôn sao mưa to chung rất nhiều người ngẩng đầu chờ đợi hắc cám đã đến hắc cám buông xuống khoảng cách cẩm lan sơn trang 4 km trạm tàu điện ngầm thu dụng sở nội phát sinh bạo động thu dụng sở bởi vì đám người tụ tập đặc điểm chỉ cần có một người cảm nhiễm bệnh truyền nhiễm liền sẽ nhanh chóng lan tràn là tình hình bệnh dịch nghiêm trọng nhất địa phương mấy vạn người cuối cùng chỉ còn lại có mấy ngàn người Còn không ngừng có người ở bị bệnh, chỉ e tiếp tục lưu lại nơi này, tiếp theo cái bị bệnh người chính là chính mình, đừng có người phá hư nguồn điện đi đầu tác loạn lúc sau, cơ hồ mọi người ở bản năng sử dụng hạ ra bên ngoài hướng, bổn phận chỉ lo chính mình trốn, lòng mang ác y hướng nhân viên công tác xuống tay, cướp đoạt vũ khí cướp đoạt chiếc xe. Cẩm lan sơn trang nội, tiêu hề cuối cùng xem một cái bố chi ấm áp lại thoải mái biệt thự. Thế đạo gian nan, may mắn có như vậy một cái cảng tránh gió. Làm cho bọn họ một nhà vượt qua cũng không tính gian nan một năm lại hai tháng Tiếp theo cái cảng tránh gió không biết ở phương nào Tiêu Viễn Sơn cùng Hề Tĩnh Vân trên mặt đều có không tha Luyến tiếp ra, càng luyến tiếp nơi này an ổn Ở nhà ngàn ngày hảo, ra cửa nhất thời khó Ba mẹ, chúng ta đi thôi, về sau chúng ta mặt khác can ra Tiêu Hề nhưng không nghĩ quá không có chỗ ở cố định phiêu bạc sinh hoạt Chính là nàng tưởng, cũng đến suy xét cha mẹ một năm lão quá một năm Rơi đi sau, nàng sẽ bằng mau tốc độ tìm một cái an toàn địa phương ổn định xuống dưới tiêu viễn sơn vô vô hề tinh vân đi thôi người một nhà ở một khối nơi nào đều là ra. hề tinh vân cười cười thu hồi nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly bước nhanh đi ra đại môn tiêu hề lặng lẽ đánh nở hoa viên đại môn mang theo cha mẹ rầm mưa rời đi khu biệt thự chỗ tốt chính là mật độ thấp xanh hóa xuất cao nhân gia cùng nhân ra khoảng cách xa còn có tảng lớn vành đai xanh tuy rằng hoa cỏ cây cối đều bị phơi chết chém rớt nhưng chủi lủi cũng so nhân gia hảo Xuân sao tiếng mưa rơi chung, kẹp MC không chê phiền lụy nhắc nhở. Vì ngài thân thể khỏe mạnh, thỉnh không cần tiếp nước mưa, chẳng sợ chỉ là rửa mặt, cũng tồn tại nhất định an toàn thai hoàng ẩm. Phòng phát thanh trên lầu là hứa thái thái văn phòng, đã từng là hai vợ chồng phòng ngủ chính, mang theo rộng lớn phòng sinh hoạt cùng thư phòng, sinh hoạt công tác tiện cho cả hai nghi, liền trở thành văn phòng. Hứa thái thái nhéo nhéo giữa mày, 6 hào lâu, 49 hào lâu đã trụ đầy người bệnh, 83 hào chỉ còn một người, bệnh cũng không nhẹ. Sự cấp toàn quyền, đem 83 hảo bố trí một chút, lại có người bị bệnh liền dọn vào đi thôi. Nếu không mấy ngày, 83 hảo cũng được mát người, bất quá đại khái lại sẽ có một căn biệt thự không ra tới, về sau không biệt thự chỉ biết càng ngày càng nhiều. Hứa thái thái dương mắt xem nói chuyện bạch chủ nhiệm, cách khẩu trang, thấy không rõ hắn biểu tình, chỉ có thể thấy hắn lộ ra trào phúng cùng sợ hãi hai mắt. Bạch chủ nhiệm thanh âm phát run, lại như vậy đi xuống, chúng ta tất cả mọi người đến bị lây bệnh thượng ôn dịch. liên này nửa tháng công phu nhân viên công tác đã bị bệnh mười mấy dư lại một người đương hai người dùng còn phải thường xuyên tiếp xúc người bệnh sớm muộn gì cũng sẽ sinh bệnh hứa thái thái lặng im một cái trước mắt mới nói quốc gia sẽ nhớ rõ bọn họ trả giá sẽ không bạc đãi bọn hắn người nhà nhân viên công tác phấn đấu ở nguy hiểm nhất tình hình bệnh dịch tiền tuyến quốc gia chiếu cố hảo bọn họ tại hậu phương người nhà bằng không đâu ra nhiều như vậy hy sinh vì nghĩa anh hùng chúng ta những người này nhất định phải chết sao bạch chủ nhiệm cảm xúc kích động Mặt trên rõ ràng trị không hết này đó tật xấu, chỉ có thể đem người nhốt lại, thông qua tử tuyệt loại này biện pháp tiêu diệt ôn dịch. Nhưng chúng ta lại không sinh bệnh, dựa vào cái gì làm chúng ta đi theo một khối chết. Bệnh chủ nhiệm, hứa thái thái lạnh giọng đóng cửa chỉ là không nghĩ làm bệnh tật huyết tán đi ra ngoài, lây bệnh càng nhiều người, tạo thành lớn hơn nữa thương vong. Hai ngày trước đảo hoa huyển kia ba cái trong tiểu khu nhiệt độ cơ thể bình thường hộ gia đình đã bị tiếp đi, chỉ chờ 14 thiên cách ly quan sát kết thúc. hết thể bình thường liền sẽ bị đưa đến thạch thành. Đặc hiệu dược đích sắc còn không có nghiên cứu phát minh ra tới, nhưng là chưa từng nghĩ tới thông qua người chết loại này biện pháp tới tiêu diệt ôn dịch. Người thiếu ở chỗ này lừa mình dối người bạch chủ nhiệm giận không thể ác, lâu như vậy tới nay, cũng chỉ tiếp đi rồi như vậy điểm người, ai biết bên trong có bao nhiêu đơn vị liên quan, càng không biết đến phiên chúng ta nơi này phải chờ tới ngày tháng năm nào, không chờ bọn họ tới đem chúng ta tiếp đi, chúng ta những người này đều chết sạch. Hứa Thái Thái nhìn gần cảm xúc kích động Bạch chủ nhiệm, người rốt cuộc muốn nói cái gì? Bạch chủ nhiệm sắc mặt chợt dữ tợn, móc ra tiêu âm thương chỉ vào Hứa Thái Thái, ta không muốn chết, đem giấy thông hành cùng chìa khóa xe cho ta. Tiểu khu trước sau đại môn đều bị cầm súng quân nhân gác, không có giấy thông hành ra không được. Hứa Thái Thái xe cải trăng quá, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn chống đỡ mưa đá, là rời đi trên đường không thể thiếu đồ vật. Hứa Thái Thái ảnh ngược tiêu âm thương đồng tử co chặt, giấy thông hành chỉ có thể làm ngươi rời đi tiểu khu. Ở trong thành thông hành, ngươi ra không được thành. Này ngươi đừng động, ta có ta biện pháp. Bạch chủ nhiệm đương nhiên biết ra khỏi thành con đường thiết có tạm chạm canh gác, nhưng hiện tại lại không phải cổ đại, một đổ tường thành có thể đem cả tòa thành thị vây lên. Mặt trên chỉ có thể phong bế lại lộ, đường nhỏ quản bất qua tới. Bọn họ có thể đi đường nhỏ thật sự không được bỏ xe đi ra ngoài, chỉ có rời đi kinh thị này tòa ôn thành, mới có đường sống. Hứa thái thái than một tiếng, cực nóng, sống trước mưa bão. còn có thiện ác khó phân biệt người ngươi như vậy đơn thương độc mã rời đi thật cho rằng so lưu lại nơi này an toàn bạch chủ nhiệm trứng mắt chết ở trên đường kia cũng là ta chính mình tuyệt lộ ta nhận ngươi ít nói nhảm đem giấy thông hành cùng chìa khóa xe giao cho ta xem ở chúng ta cộng sự lâu như vậy phân thượng ta sẽ không giết ngươi chỉ biết đem ngươi trói lại đến lúc đó tự nhiên sẽ có người tới cứu ngươi hứa thái thái chậm rãi sở hướng chính mình giấu đi xuống lục trong miệng hỏi ngươi từ đâu ra thương vương tổng cấp Bạch chủ nhiệm không có dấu dếm. Tài đại khí thô hứa thái thái trướng mắt một tỷ châu đáo đồ cổ, hắn nhìn chúng, huống chi vương tổng còn có thương cùng vật tư. Bọn họ có thương có xe có vật tư có châu đáo, chưa chắc không thể xông ra một cái đường sống. Hai người các ngươi cư nhiên hợp tác rồi. Hứa thái thái ngoài ý muốn lại không phải như vậy ngoài ý muốn, vương tổng chưa bao giờ là cái người thành thật. Người thành thật làm không ra quang minh chính đại dưỡng nhị thái thái tam thái thái loại này kỳ ba sự, lão vương người này cáo giả xảo quyệt. Ngươi cùng hắn hợp tác, tiểu tâm bị hắn ép khô giá trị sau một chân đập rớt. Phần 51 Bạch chủ nhiệm cười lạnh, vì cái gì liền không thể là ta một chân đập hắn, lâm lệ hoa, thiếu kéo dài thời gian. Cũng đừng nghĩ gọi người, phụ cận người đều bị ta chi đi rồi. Ta đếm tới tam, ngươi nếu là lại không đem đồ vật dao ra đầy ta liền nổ súng, dù sao là chết, ta trước đưa ngươi lên đường. Đừng xúc động, ta cho ngươi là được, đây là chìa khóa xe. Lâm lệ hoa đột nhiên rơ lên súng lục. Đối với bạch chủ nhiệm khấu hạ có súng, bạch chủ nhiệm hoảng sợ thất sắc, theo bản năng cũng khấu hạ có súng. Nề hà hắn mất tiên cơ, bị đánh trúng ngực, thân thể sau khinh, viên đạn xuyên qua lâm lệ hoa phía trên, đánh trúng mặt sau kệ sách. Ngã trên mặt đất bạch chủ nhiệm dương miệng muốn nói cái gì, nhưng đau nhức dưới, hắn cái gì đều nói không nên lời, chỉ có thể gắt gao chừng mắt cách đó không xa lâm lệ hoa. Hắn không ngoại ý muốn nàng có thương, chỉ ngoại ý muốn nữ nhân này cũng dám nổ súng. càng ngoài ý muốn chính mình sẽ chết ở nàng thương hạ lâm lệ hoa tái nhợt mặt đứng lên ta tiên sinh thích xa kích ta thường xuyên bồi hắn chơi đảo không bạch chơi nhìn hơi thở thoi thóp bạch chủ nhiệm nàng lắc lắc đầu ngươi xem này lại là hà tất không đi còn có cơ hội sống hiện tại hoàn toàn không cơ hội một mồm to huyết từ bạch chủ nhiệm trong miệng phun ra tới tuần tra đội la đội trưởng vọt vào tới nhìn thấy chúng đạn ngã xuống đất bạch chủ nhiệm cùng với cầm thương lâm lệ hoa đại kinh thất sắc sao lại thế này lâm lệ hoa vô cùng đau đớn bạch chủ nhiệm lấy thương bức ta giao ra giấy thông hành cùng chìa khóa xe may mắn ta ẩn giấu một khẩu súng phòng thân bằng không khiến cho hắn thực hiện được la đội trưởng nhìn bạch chủ nhiệm bạch chủ nhiệm còn ở thống khổ thở dốc một đôi mắt hung hăng chừng mắt lâm lệ hoa nắm tiêu âm thương ngón tay vừa động vừa động tựa hồ hận không thể giơ lên sắt sắt một búng máu hôn một cái sát từ trong miệng hắn nổ ra la đội trưởng đi qua đi rút ra bạch chủ nhiệm trong tay thương lâm lệ hoa lắc đầu thương tiếp La đội trưởng, ta là vì tự bảo vệ mình mới có thể nổ súng, quay đầu lại ta sẽ viết một phần tài liệu, dư lại nói âm biến mất ở một tiếng súng vang hạ, nàng khó có thể tin mà nhìn nổ súng La đội trưởng, vị tiêu công nhận lại chính trực lại có thể dựa vào tuần tra đội đội trưởng. La đội trưởng mặt vô biểu tình mà đánh ra đệ nhị viên viên đạn, Thực xin lỗi, lâm chủ nhiệm, ta không ngươi cao thượng như vậy, ta không nghĩ đương tuấn đạo giả, ta muốn sống đi xuống. Hai viên viên đạn đều mệnh trung trái tim. Máu tươi phía sau tiếp trước mà từ lâm lệ hoa ngực trào dâng mà ra, trong mắt sáng giỏi nhanh chóng sói mòn. Vương Tổng Quả nhiên cáo giả xảo quyệt, hắn không chỉ có mượn sức bạch chủ nhiệm, liền la đội trưởng đều bị hắn mượn sức, thượng song bảo hiểm. Cuối cùng trong nháy mắt kia, nàng nhớ tới nữ nhi. Linh linh, mụ mụ nuốt lời, không thể tới gặp ngươi. Trên hành lang truyền đến hôn độn tiếng bước chân, la đội trưởng nhanh chóng thu hồi thường, hoảng sợ kêu to, lâm chủ nhiệm, bạch chủ nhiệm. bị tiếng súng kinh động năm sáu cái nhân viên công tác vọt vào tới một năm miệng mười hỏi sao lại thế này la đội trưởng ta cũng liền so các ngươi sớm tới mười mấy giây không cần loạn ồn nào. làm hộ gia đình nhóm biết lâm chủ nhiệm cùng bạch chủ nhiệm đều xảy ra chuyện sẽ ra đại loạn tử các ngươi ở chỗ này nhìn ta đi tìm bác sĩ không đợi những người khác phản ứng la đội trưởng xoay người lao ra phòng lao xuống lâu thẳng đến phòng phát thanh buộc lâm chủ nhiệm giao ra giấy thông hành con đường này hiển nhiên đi không thông Hắn nhưng không nghĩ dẫm vào bạch chủ nhiệm vết xe đổ. Vậy dựa theo cái thứ hai kế hoạch hành sự, nếu không thể cầm giấy thông hành quang minh chính đại mà rời đi, vậy chế tạo hỗn loạn, sấn loạn ly khai. Phòng phát thanh MC kinh ngạc nhìn vọt vào tới la đội trưởng, ánh mắt dò hỏi có việc sao. La đội trưởng lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế chế trụ MC, một tay che lại nàng miệng một tay đánh vựng nàng. Lập tức khóa trái cửa, lại dùng tủ lấp kín, hắn chạy đến trên ban công mở ra chạy trốn cửa sổ. Ngay sau đó trở lại phòng nắm lên mịt rổ phồn. Sở hữu hộ gia đình nghe hảo, những cái đó bệnh căn buồn trị không hết, bị bệnh chỉ có đường chết một cái. Có quyền thế đám kia người sớm chạy, đem chúng ta nhốt ở nơi này chính là chờ chúng ta toàn bộ bệnh chết. Lưu lại nơi này sớm muộn gì sẽ bị lây bệnh, không muốn chết liền chạy nhanh chạy, chạy ra đi. lao ra đi, rời đi nơi này, rời xa người bệnh, mới có cơ hội sống sót. Sở hữu nhân viên công tác cũng nghe, các ngươi còn như vậy tuổi trẻ. Các ngươi còn có vô hạn tương lai, các ngươi cam tâm liền chết ở chỗ này sao?" Lâm chủ nhiệm cùng Bạch chủ nhiệm vừa mới cộng quy về hết. Bên ngoài mưa to tầm tã, thiên thời địa lợi nhân hòa, chạy mau đi, lại không chạy liền không còn có như vậy ngàn năm một thở cơ hội tốt. Điểm xong hỏa, La đội trưởng ở tông cửa trong tiếng chạy hướng dương đài, theo chạy trốn cửa sổ bò đi xuống, gặp gỡ ngăn trở người, không chút do dự nổ súng, hắn không muốn chết, hắn muốn sống. Đã đi vào góc tường hạ hề tĩnh vân mẩn ngơ, Lâm chủ nhiệm đã chết. Tiêu hề có trong nháy mắt khổ sở, thực mau áp xuống đi, mà thế, bất luận kẻ nào tử vong đều khả năng phát sinh, nàng ổn hạ tâm thần, mẹ, mau bỏ tường, tiểu khu muốn rối loạn. Tiêu Viễn sơn liên tục gật đầu, đừng phân thần, tiểu tâm thứ đinh. Tiêu hề lấy ra một thang, bò lên trên đầu tường, dùng tấm ván gỗ cai ở phòng bỏ thứ đinh thượng, ý bảo hề tĩnh vân đi lên. Hề tĩnh vân sắt một phen mũ giáp phía trước nước mưa, bắt lấy thang cuốn bỏ lên trên tường. Tiểu khu nội nghe được quảng bá tất cả mọi người tâm loạn như ma, hộ gia đình nhóm bất chấp lây bệnh, nhịn không được đi ra ra môn cùng hàng xóm thương lượng. Ở trong nhà chờ đợi tin tức Vương Tổng thay đổi thần sắc, Lâm chủ nhiệm cùng Bạch chủ nhiệm đều đã chết, xem ra cái thứ nhất kế hoạch thất bại, chỉ có thể chấp hành cái thứ hai càng nguy hiểm kế hoạch. Không sao cả, lại nguy hiểm, so đến quá lưu lại nơi này nguy hiểm sao. Lương Lệ Na nhiễm bệnh qua đời, Lương Gia Kiệt cũng bị bệnh, lại không đi, tiếp theo cái nên là hắn. bác một bác. có lẽ có thể bác ra một đường sinh cơ tổng hảo quá ngồi chờ chết đi đi gaza nắm thương vương tổng phân phó lương gia tuấn lương gia tuấn nhắm mắt theo đôi đội kịp dán mất đầu nhân viên công tác hoảng loạn hoàn toàn không biết làm sao lâm chủ nhiệm đã chết bạch chủ nhiệm đã chết tuần tra đội trưởng ở quảng bá suối dục đại gia chạy trốn bọn họ kế tiếp nên làm cái gì bây giờ chào la đội trưởng trấn an hộ ngăn cản chạy trốn vẫn là chính mình trốn trốn sao Liêu Hinh hỏi chính mình, có cơ hội đương nhiên trốn. Mụ mụ bệnh đã chết, ở trên đời này, nàng đã không có bất luận cái gì thân nhân, nhưng nàng sẽ không tự sa ngã. Nàng đáp ứng quá nàng mẹ, sẽ hảo hảo sống sót, vậy nhất định sẽ sống sót. Các ông trời một lần lại một lần tưởng bức tử nàng, nàng càng không chết, càng muốn sống ra một người dạng tới. Liêu Hinh mở ra tủ đầu giường, lấy ra để ở nhất phía dưới bánh quy hộp, mở ra hộp, lộ ra hai thanh súng lục. Súng lục là nàng từ Kiều Hề cấp cái kia thùng giấy tìm ra. Đặt ở cùng nhau còn có một hộp đạn. Nàng sẽ nổ súng, ở kiều ra ở nhờ kia nửa tháng, nàng ở kiều ra tầng hầm ngầm sân bắn đi học quá, tiều hề đã dạy nàng nổ súng. Tiều hề đã mang theo cha mẹ vượt qua tường vây rời đi cẩm lan sân trang, đi ra ngoài một đoạn đường lúc sau, ở đen nhánh không ánh sáng địa phương, luôn mãi xác định trung quanh không có người, nàng lấy ra xe việt dã. Ngồi trên xe, tiều viễn sơn phun ra một hơi, thuận lợi rời đi tiểu khu, bước ra thành công bước đầu tiên, bước thứ hai rời đi nội thành. thành phố một mảnh hỗn loạn thượng trăm vạn người bị nhốt ở dịch khu trơ mắt nhìn bên người người một cái tiếp theo một cái chết đi nhận mệnh chờ chết người sẽ chỉ là số ít càng nhiều người sẽ bắt lấy hết thể sống sót cơ hội sương tại phía trước liền phát sinh quá rất nhiều lần bạo động một lần so một lần càng nghiêm trọng lúc này đây cũng càng hơn từ trước đương có đi đầu người no ngoe rục dịch đại bộ phận người lập tức hưởng ứng đi theo người quá nhiều nhân viên công tác phân thân thiếu phương pháp cố được này đầu cố không được kia đầu mặc dù là nổ súng cũng kinh sợ không được phía trước người tưởng dừng lại nhưng mặt sau đi phía trước hướng người không muốn dừng lại ở dòng người dưới phía trước người bị bắt trở thành dũng manh không sợ chết cảm tử đội lấy huyết nhục chi thân lấp kín họng súng kiến nhiều căn chết tượng nhân viên công tác dựng nên phòng tuyến bị hướng suy sụp bọn họ tự thân cũng tao ngộ đánh sâu vào bị cướp đi vũ khí bị các loại tưởng đến không thể tưởng được vũ khí đâm bị thương cho đến ngã vào vũng máu chung phản ứng mau người cướp được xe đem chân ga dẫm rút cuộc xông ra ngoài càng nhiều người chỉ có thể dùng chân chạy vội như thế nào nhiều người như vậy tiểu viễn sơn cùng hề tĩnh vân hoảng sợ tiêu hề mí môi chúng ta muốn chạy trốn mệnh người khác cũng sẽ tưởng từ toàn cục tới xem đem dịch khu người đóng cửa ở dịch khu phòng ngừa ôn dịch phạm vi lớn quyết tán tổn thất nhỏ nhất nhưng dịch khu người sẽ không như vậy tưởng con kiến còn sống tạm bỡ huống chi là người phía trước có người hề tĩnh vân vội vàng nhắc nhở tiêu hề thấy một nữ nhân đột nhiên vọt ra nàng cắn răng Không có phanh lại, mà là tiếp tục đi phía trước hướng. Tiểu Viễn Sơn đột nhiên biến sắc, có người, có người. Huy đôi tay nữ nhân vừa lăn vừa bò đảo tẩu, bị gào thét mà qua xe Việt ra bắn lên nước mưa bắn một thân Nữ nhân đối với đôi xe chửi ầm lên, vội vàng đi đầu thai sao, đâm trên người. Bên cạnh cửa hàng đi ra năm cái nam nhân, dẫn đầu đầu chọc phỉ nhổ mẹ nó, nhưng thật ra cơ linh, không dừng xe. Người bên cạnh tiếc lối ta nhìn hình như là hắn mã, này xe tính năng láo hảo. nữ nhân hùng hùng hổ hổ hảo cũng vô dụng nhân ra không mắc lửa làm ta sợ muốn chết lần sau đổi các ngươi tới nếu không phải lao nương chạy trốn mo đã bị đâm chết chúng ta vô dụng ngươi là nữ tài xế khả năng mềm lòng đổi thành chúng ta tài xế thấy nam nhân có để phòng tâm liền tính phanh lại cũng sẽ không xuống xe kỳ thật hài tử tốt nhất nhưng ai làm hài tử đều chết sạch nữ nhân lại gần một tiếng đừng xe không cướp được lao nương trước bị đâm chết được rồi được rồi ngươi chạy nhanh chuẩn bị ta thấy đèn xe Lại có xe tới, chạy nhanh lộng cái xe trốn chạy, dựa đi có thể đi bao xa. Rời đi hãn mã trong xe, tiểu hề hướng cha mẹ giải thích, ta thấy bên cạnh trong tiệm có vài người, hoài nghi bọn họ muốn cướp xe. Kinh hồn chưa định hai vợ chồng nghe vậy, lại là cả kinh. Hai vợ chồng lướt nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy nghĩ mà sợ, này thế đạo làm người trở nên người không giống người. chương 50, lộ phía trước xuất hiện lập loè cảnh đèn, trên mặt đất đều là chướng ngại vật trên đường. cầm súng quân nhân cầm loa trấn an mất đi lý trí dân chúng. Trước mắt thạch thành cách ly quan sát điểm nhưng cất chứa tám và người, càng nhiều cách ly điểm sắp hoàn công, sẽ bằng mau tốc độ rời đi vô bệnh trạng nhân viên đến cách ly điểm. Thỉnh đại ra bình tĩnh, rời đi nơi ở, các ngươi đem bại lộ ở cực nóng cùng sấm chớp mưa bão huy hiếp hạ, sinh mệnh an toàn mất đi bảo đảm. Thỉnh có tự tản ra, chớ nhân viên tụ tập, để tránh cảm nhiễm. Một bộ phận đầu góc nóng lên người bình tĩnh lại, bọn họ liền tính chạy thoát đi ra ngoài lại có thể thế nào? bọn họ liền xe đều không có ban ngày cực nóng có thể sống sờ sờ nhiệt chết bọn họ ăn uống lại từ đâu tới đây một khác bộ phận người lại sẽ không như vậy tưởng bọn họ khàn cả giọng mà lên án ta mẹ nói loại này lời nói nghe xong một tháng một tháng còn không có đến phiên ta khi nào mới có thể đến phiên ta liền tính đến phiên ta cách ly điểm người bệnh một nhiều lập tức trở thành tân dịch khu khi nào là cái đầu rời đi nơi này rời đi đám người mới là duy nhất đường sống Tiêu hề không lại nghe đi xuống Nhanh chóng quay đầu lựa chọn mặt khác một cái lối rẽ, ông nói ông có lý bà nói bà có lý. Bệnh tật lây bệnh tính cường thả thời kỳ ủ bệnh trường, khó lòng phòng bị, đặt ở trước kia đều là nan đề, huống chi hiện tại loại này cái gì đều thiếu hoàn cảnh, dược không đủ, nhân viên y tế không đủ, cách ly điểm càng không đủ. Bên ngoài phòng chống nơi nơi đều là, có thể tưởng tượng trụ người cần thiết trang bị điều hòa cùng phòng hộ võng, bằng không đâu ra như vậy nhiều người tê ở đơn sơ thu dụng trong sở. Hiện thực chính là không bột đấu gột nên hồ. Mặt trên cũng vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn cải tạo ra cũng đủ cách ly điểm một trọi một an trí cao nguy đáng người. Liên tục thay đổi mấy cái lộ không phải chướng ngại vật trên đường chính là hỗn loạn, tiểu hề sắc mặt dần dần khó coi. Sau xe tòa thượng tiểu Viễn Sơn cùng hề Tịnh Vân không dám ra tiếng phân nàng tâm thần. Chuyển xe tiểu hề từ kính chiếu hậu nhìn mặt đường thượng lộn xộn dòng người, lại xem bên ngoài báo táp đã qua đi, nàng cắn chặt răng, "Ba, mẹ, tiếp tục ở trong thành chuyển đi xuống không an toàn, chúng ta tìm cái bình thản mái nhà." Ngồi nhiệt khí cầu rời đi. Trong đám người qua lại xuyên qua sẽ tăng lớn cảm nhiễm tỷ lệ, hơn nữa cục diện chậm rãi bị quân cảnh khống chế được, lại như vậy đi xuống, rất có khả năng bị bắt lấy. Đối với cùng hung cực gác tên quân đồ, nàng sẽ không chút do dự động thủ, khả đối thượng duy trì trị an quân cảnh, ngươi nói động thủ vẫn là không động thủ. Động thủ, lương tâm không qua được. Không động thủ bị bắt lại, có lẽ còn muốn cùng không biết về không mang theo vi rút người xa lạ cùng nhau bị đóng lại một đoạn thời gian. Tiêu Hề âm thầm mắng một câu thô tục Này đương khẩu, vô luận nàng nói cái gì, hai vợ chồng đều là chỉ có đồng ý phân, ngươi quyết định liền hảo, đều nghe ngươi. Tiêu Hề quay lại xe đầu, chạy như bay hướng phía trước nhìn chúng đại lâu, kia chẳng đại lâu mặt trên có một cái rất lớn ngôi cao, đủ để thả bay nhiệt khí cầu. Làm dự bị phương án, nhiệt khí cầu lên không phía trước chuẩn bị công tác đã sớm làm tốt, chỉ cần vài phút là có thể lên không, nàng chơi qua rất nhiều lần, ngọn ý nhi này thao tắc lên không khó. Sợ bị người theo dõi, rời xa đám người lúc sau, Tiểu Hề tắt đi đèn xe, liền mỏng manh ánh sáng lái xe. Chỉ chốc lát sau thấy bị mưa đá tạp đến rách tung tóe đại lâu. Nàng trực tiếp đem xe khai tiến đại sảnh, xác nhận chung quanh không ai, đem xe thu vào không gian, mang theo cha mẹ lên lầu. Thường thường từ cùng tầng khuôn vác vài món gia cụ bản ghế lấp kín hàng hiên, bỏ lên trên cao lầu. Tiểu Viễn sơn cùng Hề Tinh vân đã thở hừng hộp, duy độc Tiểu Hề sắc mặt như thường, mã bất đình để lấy ra phía trước chuẩn bị tốt nhiệt khí cầu. Máy quạt gió, thoáng hoan quá khí, hai vợ chồng đi lên hỗ trợ, bẹp bẹp nhiệt khí cầu chậm rãi phồng lên, không sai biệt lắm lúc sau, Tiểu Hề mở ra đốt lửa trang bị, làm cha mẹ đi vào trong rổ, ở thung đường hàng trọng lượng hạ, phồng lên lên nhiệt khí cầu thành thành thật thật dừng lại tại chỗ. Chờ nhiệt khí cầu hoàn toàn bành trướng sau, thùng đường hàng bị thu đi, vô câu vô thúc nhiệt khí cầu lập tức bay về phía không trung. Lần đầu tiên ngồi nhiệt khí cầu kiểu Viễn Sơn cùng Hề Tinh Vân sắc mặt đều có chút trắng bệnh, nắm chặt rổ. Thao tác phương hướng tiểu hề an ủi bọn họ, ta chơi qua thật nhiều thứ, chưa từng ra quá sự, nhiệt khí cầu xảy ra chuyện sát suất rất nhỏ, ta còn chuẩn bị vài cái nhảy lầu khí lót cùng hậu bạc biển, liền tính rơi tan, ta khẳng định tới kịp lấy ra tới. Không làm tốt vạn toàn chi sách, nàng làm sao dám mang cha mẹ mạo hiểm. Không có việc gì không có việc gì, người chuyên tâm thao tác. Hai người không thể nói sợ, chính là lần đầu tiên khó có thể thích ứng. Phần 52. Thích ứng trong chốc lát. tiểu viễn sơn ngẩng đầu nhìn phía trên đốt lửa trang bị chung quanh bao phòng cháy thảm tận lực tránh cho ánh lửa tiết ra ngoài nhưng không có khả năng bao kín không kẽ hở lại túi đầu xem đen nhánh phía dưới sẽ có người phát hiện sao phát hiện liền phát hiện đi ai biết ai, nhiệt khí cầu lại không phải cái gì đặc biệt hiếm lạ bà bối trên đời này nào có vạn toàn chi sách lo trước lo sau chỉ biết dẫm chân tại chỗ có bảy thành nắm chắc nàng liền muốn thử thử một lần này độ cao súng ngắm đều đánh không đến ta cũng không tin bọn họ còn có thể dùng đạn đạo tới đánh ta phía dưới thật là có người phát hiện trên bầu trời quan điểm phản ứng lại đây đó là gì đó người trợn mắt há hốc mồm này cũng có thể tiêu hề tỏ vẻ có không gian hết thể đều có thể nàng một bên thao tác nhiệt khí cầu một bên dùng kính viễn vọng quan sát chung quanh tình huống theo tây nam phong phiêu hơn một giờ sau đáp xuống ở chùi lủi vùng núi thượng cực nóng khô hạn dưới rất nhiều rất nhiều cây cối chết héo, nhưng thật ra phương tiện rất xuống rất xuống lúc sau Điều hề thu hồi nhiệt khí cầu, lấy ra một chiếc cải trang quá xe việt dã, cái gọi là cải trang chính là ở xe đỉnh hàn thượng ván sát, ván sắt bên ngoài bao thượng cao su chậm lại su lượng, một khi gặp gỡ mưa đá, có thể nhiều tranh thủ một chút thời gian tìm kiếm vật kiến trúc tranh né. Muốn thật sự tìm không thấy vật kiến trúc, vậy không rảnh lo có hay không người, chỉ có thể từ không gian lấy ra an toàn phòng. An toàn phòng từ gướp lạnh thùng đựng hàng cải tạo mà thành, dương bên ngoài cơ thể bánh mì một tầng giảm sóc cao su bạc biển. nhất ngoại tầng cháo một cái ùi nột phòng hộ võng trong nhà sân phơi dùng sự thật chứng minh như vậy phòng được mưa đá chỉ là hai ba lần lúc sau yêu cầu tu bổ tiêu hề bằng mau tốc độ hướng tây khai phía đông hải mặt bằng không ngừng bay lên hiển nhiên cao độ cao so với mặt biển tây bộ khu vực càng an toàn mặt trên rời đi người khẳng định là hướng tây cái này phương hướng cụ thể nơi nào chậm rãi hỏi thăm đi thật sự không được liền tìm cái chính phủ quản khống lực tốt thành thị đặt chân có lộ hảo tẩu có lộ không dễ đi cũng may bọn họ tuyển đều là vùng hoang vu dã ngoại lộ không có ánh đèn cũng không có người hảo tẩu lộ liền lái xe không dễ đi lộ liền đổi thành xe đạp điện thật sự không được đi qua đi vẫn luôn đi đến rạng sáng 4 điểm đà tài dừng lại khoảng cách kinh thị càng xa càng tốt ôn dịch loại chuyện này ai cũng không dám vô bộ ngực bảo đảm nó không hướng ra phía ngoài khuyết tán nhà bọn họ thật vất vả từ dịch khu thoát đi ra tới không nghĩ lại trải qua lần thứ hai tiêu hề đem kính viễn vọng đưa cho cha mẹ trong núi có mấy bộ phòng ở Chúng ta qua bên kia nghỉ ngơi một cái ban ngày lại nói. Hề tĩnh vân cầm lấy kính viện vọng xem, trên sườn núi có tam đống tự kiến nông ra tiểu viện, cửa sổ rách nát, nóc nhà vô mái ngói, nghĩ đến chủ nhân sớm đã rời đi, đi xem, ban ngày lên đường quá nguy hiểm, lốp xe ăn không tiêu. Tiêu hề chính là như vậy tưởng, ban ngày cực nóng lái xe rất nguy hiểm, hơn nữa ba mẹ cũng mệt mỏi, yêu cầu nghỉ ngơi. Tiêu viện sơn nhìn xem chung quanh, nơi này như vậy hoang, hẳn là không ai. Hoang vắng hảo a Bọn họ có thể yên tâm mà từ trong không gian lấy đồ vật ra tới. Tiêu hề dọc theo đường đất đem xe khai qua đi, ngưng ở tự kiến phòng hơn 10 mét ngoại. Cẩn thận quan sát trong chốc lát, nàng chuẩn bị xuống xe, ta đi bên trong nhìn xem, các ngươi đừng xuống xe, có việc thổi còi hoặc là hô ta. Tiêu Viễn sơn nhìn xem nữ nhi cố ý lưu tại trên ghế sau đào thương côn đồng, yên tâm đi thôi, chính ngươi để ý. Tiêu hề lên tiếng hảo, khóa lại cửa xe, mang theo mèo rừng đánh đèn tin đi hướng tự kiến phòng. Đại môn chỉ còn lại có nửa phiến, muốn rất không song treo ở kia, cửa sổ trống rỗng, góc tường tàn lưu không ít toái pha lê. Đẩy cửa đi vào đi là một cái giếng trời, tả hữu các có hai gian nhà trệt, phía trước hai gian nhà lầu hai tầng. Mỗi cái phòng đều kiểm tra rồi một lần, chỉ để lại một ít cổng cành gia cụ cùng hư hao đồ điện, không có bất luận cái gì sinh hoạt vật phẩm, hoặc là bị chủ nhân mang đi, hoặc là bị người vơ vét quá. Nhật tử gian nan Rất nhiều người sẽ đi những cái đó không ai trụ phòng ở tìm kiếm có giá trị đồ vật. Đem ba tòa nông ra tiểu viện đều kiểm tra rồi một lần, trọng điểm làm mèo rừng kiểm tra có hay không láo thử, xác nhận sau khi an toàn, tiểu hề trở về đem xe khai tiến nhà chính lớn nhất kia tòa nông ra tiểu viện, dùng bên trong phá ra cụ lấp kín sở hữu cửa sổ, là ngăn cách tầm mắt cũng phòng ngừa người ngoài thiện nhập. Sau đó mới đem xe Việt giã thu vào không gian, lấy ra càng thích hợp nghỉ ngơi nhà xe ngừng ở đại sảnh. Cuối cùng ở chung quanh phun giải đuổi chuột trừ mũi dược, lao thử kẹp cũng thả một vòng. Làm xong hết thảy, cảm thấy cái này địa phương chấp và còn hành tiểu hề cười rộ lên. Ba, mẹ, các ngươi tắm rửa một cái, ăn một chút gì sau hảo hảo ngủ mở giấc Tiểu viện Sơn làm hề tĩnh vân đi trước ấy, hắn phe phẩy cây quạt đánh giá tiểu viện, cũng không biết chủ nhân ra đi đâu vậy. Tiểu hề hướng hảo tưởng, hẳn là đến cậy nhờ chính phủ đi. Tiểu viện Sơn gật gật đầu, hiện giờ loại này ác liệt hoàn cảnh. Người thường dựa vào chính mình rất khó sinh tồn, bọn họ cũng chính là có nữ nhi không gian bằng thân, bằng không còn không biết thế nào, nhưng chính là có không gian, qua đến cũng là gặp gẹn. Đông nhiên chi gian, hắn nhớ tới ra, cảm xúc thấp hèn đi, mắt thấy tiểu khu có một hồi đại loạn, cũng không biết nhà của chúng ta đổ vật tiện nghi ai. Lúc ấy rời đi thời điểm nghĩ nhà bọn họ sẽ bị tiểu khu tiếp quản, có lâm chủ nhựa ở, đều sẽ rơi xuống hộ gia đình trên người, hoặc nhiều hoặc ít là nhà bọn họ một chút tâm ý nhưng này một loạn. cuối cùng sẽ rơi xuống ai trong tay liền thành không biết bao nhiêu hắn thở dài thật đúng là kế hoạch không đổi kịp biến hóa ai ai ai tiêu hề không sao cả mà nhún vai sao có thể mọi chuyện như bọn họ ý bọn họ còn tưởng ở biệt thự an an ổn ổn đãi cả đời đâu tiêu viễn sơn lắc đầu dù sao cũng không thể đi đoạt lấy trở về nghĩ nhiều vô ích nghĩ lại lại nghĩ tới lâm chủ nhiệm trong lòng quá quá không để người cũng chưa lại nói đồ tăng bi thương tuy rằng kết giao không nhiều lắm nhưng bọn họ một nhà đều thực thưởng thức lâm chủ nhiệm làm người xử thế nề hà người tốt không chừng mệnh nhìn hãn lộc cộc tiều viễn sơn Tiêu hề lấy ra một chi kem ốc quế đưa qua đi tiều viễn sơn xua tay không cần một đường ăn hai cái lại ăn nên dạ dày không thoải mái cho ta cái đại cây trổi ta đem nơi này hơi chút quét qua quá rối loạn nhìn thương đôi mắt Tiêu hề lấy ra hai cái đại cây trổi cha con hai một khối đem sân cùng nhà ở đơn giản dọn dẹp một lần tắm xong hề tĩnh vân mở ra cửa sổ xét cười Các người ra hai nhưng thật ra cần mẫn, mau lên đây đi, một thân xú hãn. Cha con hai lên xe, tiều viễn sơn vào phòng xe phòng vệ sinh tắm rửa, tiều hề tiến không gian tắm rửa, tắm rửa xong, một thân thoải mái thanh tân, nháy mắt cảm thấy cả người đều nhẹ tăng cân. Muốn ăn cái gì? tiêu hề hỏi. Hề tinh vân, một chén lạnh ra. Tiều viễn sơn đi theo nói muốn lạnh ra. tiêu hề liền cầm ba chén lạnh ra, một đĩa salad rau dừa, một đĩa món kho thịt nguội một bát to bo bo chân heo. Vai chính, canh, ăn nhiều một chút, môi trường ở trọ không bằng trong nhà, dinh dưỡng càng muốn đuổi kịp, đặc biệt là ta ba. Vừa dứt lời, hề tĩnh vân múc một chén nhỏ chân heo, vai chính, canh đưa cho Kiều Viễn Sơn, nghe thấy nữ nhi nói đi, đem này một chén đều ăn sạch, yên tâm tư đừng đi tưởng những cái đó có không. Chúng ta đã rời đi kinh thị, an trụ không lo, lại chậm rãi tìm cái trị an tốt thành thị định cư xuống dưới. Kiều Viễn Sơn nhìn tràn đầy chân heo, vai chính, cười, hảo hảo hảo. Ta liền không buồn lo vô cớ, nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ. Chính là như vậy cái lý. Tiểu hề múc một chén chân heo, vai chính, canh cấp hề tinh vân, quá xa sự tình đều đừng đi tưởng, tưởng cũng không thể tưởng được, quá hảo một ngày là một ngày. Một nhà ba người cho nhau nhìn xem, không hẹn mà cùng cười. Thế sự vô thường, tiền đồ khó liệu, nhiều tư vô ích, quý trọng hiện tại mỗi một ngày mới là lẽ phải. Một bữa cơm ăn xong, đã là năm điểm, Tiểu hề làm cha mẹ ngủ, chính mình thủ. Nơi này không thể so trong nhà, khẳng định phải có một người canh gác. Hề tĩnh vân biết đây là cần thiết, chỉ nói, ta đây trước ngủ một lát, giữa trưa thế ngươi. Nàng sờ sờ trong lòng ngực nghèo rừng, tiểu gia hỏa này cảnh giác còn hành, có người ngoài tới có thể biết được, ta lại đánh thức ngươi. Lại một câu lấp kín kiểu viễn sơn, ngươi lại dưỡng thượng một tuần, đừng thêm phiền. Bệnh nặng mới khỏi Tiểu viễn sơn có chút buồn bực, làm cả nhà duy nhất đại lao ra, lại thành kéo chân sau. Lại buồn bực cũng phải nhận. tiểu viễn sơn ngoan ngoan đi ngủ tranh thủ sớm ngày hoàn toàn khôi phục nhà xe bên trong rất là rộng mở có hai chương trên dưới giường tiểu viễn sơn cùng hề tĩnh vân lên giường ngủ tiểu hề xuống xe ở trong sân bảy biện năng lượng mặt trời phát điện bản có miễn phí năng lượng mặt trời hà tất lãng phí sang phát điện rời đi kinh thị ngày đầu tiên bình bình an an vượt qua ngày hôm sau buổi tối cũng không vội vã rời đi tiểu hề ý tưởng là nơi này cũng đủ hoang vắng chúng ta tại đây nhiều đãi mấy ngày đi mới từ kinh thị ra tới Vạn nhất chúng ta trên người mang theo virus, tùy tiện đi người nhiều địa phương, lây bệnh cho người ta, không duyên cớ làm vậy. Tiểu viện Sơn cùng Hề Tĩnh Vân đều đồng ý, kinh thị bệnh nháo đến quá tà môn, một cái không hảo liền thai họa một tòa thành, cái này tội quá mức trầm trọng, ai cũng gánh không dậy nổi. Hề Tĩnh Vân nói, mặt trên cách ly thời gian là 14 thiên, chúng ta cũng nghỉ ngơi 14 thiên đi. Người một nhà liền tạm thời tại đây tòa Sơn nông ra tiểu viện dàn xếp xuống dưới, cùng trong nhà điều kiện khẳng định vô pháp so. bất quá nhà xe tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn lại có không gian cái này gian lận khi ở nhật tử cũng không khổ sở 14 thiên thời gian liền ở đậu đậu miêu nhìn xem thư soát soát kịch giữa dòng đi tự mình cách ly kết thúc một nhà ba người khỏe mạnh như cũ tiểu hề ở trong lòng hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi rời đi thời điểm gặp được như vậy nhiều người nàng thật sợ một không cẩn thận nhiễm bệnh trời tối lúc sau khởi hành rời đi bọn họ tính toán đi gần nhất tịnh châu nhìn xem đại khái bảy tám năm trước đi Ta và ngươi mẹ đã tới, nơi này cổ thành đặc biệt nổi danh, còn chụp không ít ảnh chụp. Tiều Viễn Sơn hồi ức vắng tích. Tiêu Hề thuận tay lấy ra album sau này đệ, phương tiện bọn họ hoài niệm thanh xuân, trong miệng vui đùa, các ngươi giống như không mang lên ta. Hề tĩnh vẫn mở ra album, ngươi lúc ấy ở bên ngoài đọc sách, như thế nào mang lên ngươi. Nói nữa ngươi từ trước đến nay không thích cổ thành cổ chấn loại này cảnh điểm, cảm thấy nghìn bài một điệu không thú vị. Tiều Viễn Sơn đột nhiên di một tiếng, có xe lại đây, còn không ít. Tiêu hề cũng thấy, nàng lấy ra kính viễn vọng quan sát, thấy rõ lúc sau thở phào nhẹ nhõm, không phải tư nhân đoàn xe mà là quân xe, loại này thời điểm gặp gỡ tư nhân đoàn xe, chưa chắc là chuyện tốt, quân nhân liền không cần lo lắng. Là quân xe. Nghe vậy, ghế sau kiểu viễn sơn cùng hề tĩnh vân đều thả lỏng lại, ngược lại tò mò, nhiều như vậy xe làm gì? Là vận chuyển vật tư, đoàn xe nhiều nhất chính là cải trang quá xe vận tải, nhân ra cải trang nhưng không giống kiểu hề như vậy người ngoài nghề. ô tô thoạt nhìn chính là một trận sắt thép cự thú rốt cuộc bọn họ không thể tùy thân mang theo an toàn phòng nếu cải tạo bất quá ngạnh tại giã ngoại gặp gỡ mưa đá cửu tử nhất sinh xe vận tải vốn là khoan, lại cải trăng quá thân xe càng thêm rộng lớn song đường xe chạy song hành không qua được tiểu hề hướng bên cạnh bùn đất khai khai nhường ra lộ ô tô một chiếc một chiếc qua đi bỗng nhiên có hai chiếc mê màu xe việt rã quẻo vào bùn đất ngừng ở kiểu ra xe mấy mét ngoại hai gã cầm súng quân nhân từ trên người xuống dưới tiêu hề chủ động giáng xuống cửa sổ xe hai người kính một cái quân lễ viên mặt quân nhân mở miệng ngươi hảo đồng chí xin hỏi các ngươi từ đâu tới đây giấy chứng nhận phiền toái xem một chút chúng ta là từ thạch thanh tới tiêu hề mặt không đổi sắc mà gật người cái này mẫn cảm mấu chốt thượng nàng không dám nói chính mình là kinh thị tới kinh thị ôn dịch nháo đến lợi hại như vậy bên ngoài không đến mức một chút tiếng gió đều không có ngượng ngung à rời đi vội vội vàng vàng trang giấy chứng nhận bao quên mang theo viên mặt quân nhân gật đầu Bất động thanh sắc nhìn nhìn xe hàng phía sau Thượng Kiều Viễn Sơn cùng Hề Tĩnh Vân, hiện tại bên ngoài thực không an toàn, như thế nào sẽ tưởng rời đi thành Thành. tiêu Hề lộ ra một mặt cười khổ, rất nhiều kinh thị người bị an bài ở chúng ta bên kia cách ly, nhà của chúng ta nhắc gan liền muốn đi đến cậy nhờ thân thích. Đối kinh thị cùng với quanh thân Thành Thị Ôn Dịch có điều nghe thấy viên mặt quân nhân không nghi ngờ có hắn, hỏi lại, cái nào Thành Thị Thân Thích? tiêu Hề hồi, Dung Thành. Viên mặt quân nhân khẽ nhíu mày. tuổi già cha mẹ cùng tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhi vạn nhất gặp gỡ người xấu hậu quả không dám tưởng tượng khoảng cách dung thành có một ngàn nhiều km các ngươi một nhà ba người một mình lên đường phi thường nguy hiểm tiêu hề đi một bước xem một bước đi nếu con đường cái nào thành thị thích hợp định cư có lẽ liền không đi rồi viên mặt quân nhân tây nam 3 km có địa phương chính phủ thành lập an toàn xa khu hoàn cảnh không tồi các ngươi có thể đi nhìn xem dọc theo con đường này vẫn luôn đi phía trước hai Qua cầu cái thứ nhất giao lộ hướng đông chuyển, vẫn luôn khai, có thể thấy ánh đèn cùng tuần tra cảnh vệ. Tiêu hề vội vàng cảm tạ cũng tỏ vẻ, tốt, chúng ta này liền qua đi nhìn xem. Đó là một cái đại hình an toàn xa khu, có cảnh vệ tuần tra, phụ cận trị an có bảo đảm, hai gã quân nhân không cần phải nhiều lời nữa, trở lại trên xe, lái xe hối nhập dòng xe cộ. Chúng ta đây là gặp phải tốt bụng. Hề tĩnh vân mang cười thanh âm chuyển đến. Tiêu viễn sơn cảm khái, thấy này đó tham gia quân ngũ. ta liền cảm thấy thế đạo này còn không có hư rốt cuộc. Tiêu hề cười, vốn dĩ liền không như vậy hư, kinh thị tình huống hư thành như vậy là bởi vì gặp gỡ chốt hai. Bằng không lại duy trì cái 23 năm tuyệt đối không là vấn đề, thậm chí có thể càng lâu. Liên tính gặp gỡ chốt hai, đại bộ phận thực lực hẳn là cũng bảo lưu lại xuống dưới, có thể theo sau tốt nhất, đi cái kia an toàn xã khu hỏi thăm hỏi thăm đi. Bị đóng cửa lâu lắm, nàng đối bên ngoài tin tức hoàn toàn hoàn toàn không biết gì cả. Sợ lộ ra dấu vết Cho nên không dám hướng vừa rồi quân nhân hỏi thăm tin tức, dân chúng bình thường liền không này băn khoăn. Chờ vận chuyển vật tư quân xe qua xong, Tiểu Hề dọc theo viên mặt quân nhân nhắc nhở, thuận lợi tìm được cái kia đại hình an toàn xã khu. Thấy rõ an toàn xã khu bộ dáng Tiểu hề bị trấn trụ, toàn bộ tiểu khu phía trên bao phủ một cái kiên cố phòng hộ võng, võng nội là từng hàng giống nhau như lúc gạch đỏ tiểu lâu, địa phương chính phủ có điểm đổ vỡ. Chương 51. Cách an toàn xã khu còn có rất dài một đoạn đường, Tiểu Hề chậm rãi dừng lại xe. Bởi vì phía trước đường bị hàng rào sắt ngăn trở, hai gã mang theo hồng tụ trường cường tráng thanh niên từ bên đường ba tầng tự kiến trong phòng đi ra, do hỏi lai lịch. Tiêu hề phía trước đối quân nhân nói như thế nào, hiện tại vẫn là nói như thế nào. Các ngươi là tưởng ở chúng ta nơi này quá cái ban ngày trốn trốn Thái Dương vẫn là định cư xuống dưới. Tiêu hề giật mình, có thể định cư. Xác minh thân phận không có vấn đề, mặt trên sẽ cho các ngươi an bài trụ địa phương, ở tại chỗ nào liền không nhất định, nơi nào có rảnh ở nơi nào. Đại khái suất là thu dụng sở, bên trong bao ăn bao ở nếu không nghĩ đi thu dụng sở, có thể chính mình hướng có phòng chống nhân ra mua hoặc thuê nhà. Giờ này ngày này thu dụng sở sớm không phải lúc trước thu dụng sở, chỉ có thể nói chấp vá tồn tại đi. Tổng không thể vẫn luôn ăn ngon uống tốt phí công nuôi dưỡng người, dưỡng càng ngày càng nhiều người không muốn tay làm hàm nhai, chỉ nghĩ lưu tại thu dụng sở ăn no chờ chết. Tiêu hề châm chức hỏi, chúng ta có thể đi vào trốn một trốn thái dương sao? Không thể, muốn tránh thái dương. Bên ngoài phòng chống nhiều đến là, chúng ta xã khu không tùy tiện làm người xa lạ tiến. Tiêu hề hỏi tiếp, kia nếu là tưởng định cư xuống dưới, các ngươi nơi này có phòng chống cho thuê sao? Có nhưng thật ra có, bất quá chúng ta này tiền thuê nhà không tiện nghi, một gian mười bình phương phòng một tháng đại khái muốn 100 cân gạo. Tiêu hề cười nói, các ngươi xã khu xây dựng đặc biệt hảo, nhìn liền có cảm giác an toàn, chúng ta tưởng trước thuê một tháng nhìn xem. kia chờ các ngươi 14 thiên cách ly quan sát sau khi kết thúc hỏi lại hỏi. Mới vừa dọn đi một nhóm người, không ra không ít phòng, hẳn là có thể thuê đến. Cách ly. Tiêu hề giả vờ oán giận, các ngươi này cũng muốn cách ly A. Phần 53. Không có biện pháp, như vậy nhiều địa phương nháo dịch, bên trong người ra bên ngoài trốn, ai biết bên trong có hay không người bị bệnh. Này nếu là gặp gỡ một cái mang độc, đều phải xong đời, vài cái địa phương tình hình bệnh dịch chính là như vậy bùng nổ. Chúng ta này tính tốt, chỉ cần cách ly, một ít địa phương đem đại lộ đường nhỏ đều đổ lên. trực tiếp không cho bên ngoài người đi vào ghế sau kiểu viễn sơn cùng hề tinh vân hai mặt nhìn nhau bọn họ chỉ biết kinh thị ôn dịch nháo đến hung không nghĩ tới mặt khác thành thị cũng nháo ôn dịch nghĩ lại tưởng tượng mặt trên tam phần là sợ tăng lên khủng hoảng cho nên không nói một lời mà bọn họ bị đóng cửa ở nhà tự nhiên không thể nào biết được tiêu hề nhưng thật ra ẩn ẩn có suy đoán bởi vì phía trước gặp được quân nhân cùng trước mắt này hai cái đứng gác thanh niên đều mang theo khẩu trang mặc dù là buổi tối độ ấm cũng có năm mươi mấy độ không phải phòng dịch nghiêm túc, ai nguyện ý mang khẩu trang. tiêu Hề nói, ngượng ngùng, ta cùng cha mẹ ta thương lượng hạ. Đại đối phương gật đầu lúc sau, Tiều Hề dâng lên cửa sổ xe, thấp giọng nói, ôn dịch phạm vi so với chúng ta tưởng tượng quảng, bị đóng cửa lâu như vậy, chúng ta đối bên ngoài sự tình một chút cũng không biết, nơi nơi chạy loạn không an toàn. Hỏi một chút xem, nếu là cách ly địa phương không nguy hiểm, chúng ta liền cách ly một chút, tiếng cái này xã khu hảo hảo hỏi thăm hạ tin tức, coi như tu chỉnh một chút. Tiêu Viễn Sơn cùng Hề Tinh Vân liên tục gật đầu. Tiêu Hề xoay người, lại lần nữa buông cửa sổ xe, "Nếu là cách Ly nói đi nơi nào cách Ly, tổng sẽ không một đám người tê ở một hối. Sao có thể? Cách Ly nói đi lao Thôn, dọc theo con đường này khai, hướng về ánh đèn đi, lái xe đại khái 10 phút. Bên trong có nhân viên công tác, sẽ an bài các ngươi chủ tiến tự kiến phòng, một nhà một bộ, 14 thiên cách Ly kết thúc, sẽ cho các ngươi một trường chứng minh, đến lúc đó ngươi cầm chứng minh lại đây là được." Tiêu Hề hỏi lại, Nơi đó người nhiều sao? Không nhiều lắm, mấy trăm bộ tự kiến phòng mới ở hai ba mươi hộ. Chính là đi, cách ly điều kiện tương đối kém, ngươi đi nhìn sẽ biết, không được hỏi một chút bọn họ mặt khác cách ly điểm còn có thể hay không phòng. Nói lời cảm tạ qua đi, tiêu hề lái xe đi trước lao thôn, ăn mặc phòng hộ phục nhân viên công tác tiếp đái bọn họ. Xác minh thân phận chủ yếu là đối lập mặt trên phát xuống dưới ảnh chụp, xác minh hay không đang lẩn trốn tội phạm bị truy nã. Tội phạm chỉ số cấp tăng trưởng, không ít người đào vong bên ngoài. trở thành không yên ổn nhân tố giấy chứng nhận ném thân phận chứng hảo nhớ rõ sao Tiêu Viễn Sơn cùng Hề Tinh Vân một cái quê quán hoa thành một cái quê quán dung thành báo thượng thân phận chứng hảo không thành vấn đề Tiêu Hề thân phận chứng hảo vừa báo đi lên người sáng suốt xem trước sáu vị liền biết nàng là kinh thị người Này đương khẩu kinh thị người cái này thân phận thực mất cảm nàng từ nhà ăn công nhân thông tin lục tuyển một cái cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm nữ công nhân thân phận chứng hảo cũng không tin ở nàng không biết này hơn 4 tháng Cả nước đã khôi phục nghệ ở. Cả nước khôi phục nghệ ở khẳng định là không có khả năng. Trước mắt cũng liền một ít quan trọng cơ quan đơn vị khôi phục bên trong mạng của bộ. Bước đầu xác minh thân phận không có vấn đề lúc sau, tiểu hệ bọn họ bị an bài đến một đống độc môn độc viện hai tầng tự kiến phòng, cũng biết phía trước đứng gác thanh niên theo như lời điều kiện kém là có ý tứ gì. Lao thôn thôn dân đều dọn vào an toàn xã khu, an toàn xã khu nguyên thân là hai thôn xác nhập Tân nông thôn tiểu khu, vừa mới làm xong liền gặp gỡ mặt thế. Địa phương có một nhà đại hình xưởng sắt thép, tài đại khí thô chính phủ liền ở ba tầng nhà ngói cơ sở càng thêm cái bốn tầng nhẹ cương phòng, cũng không đồng nhất ra một nhà trang bị phòng hộ võng, đơn giản đem toàn bộ tiểu khu cháo lên. Phía dưới ba tầng vẫn như cũ thuộc về nguyên thôn dân, mặt trên bốn tầng cùng sau lại đóng thêm phòng ốc thuộc về chính phủ, an trí không chỗ dung thân quần chúng. Vốn nên phá bỏ di rời lão thôn bởi vì mặt thế đã đến không bị rỡ xuống, trở thành cách ly điểm. Phòng ở không có trang bị nột phòng hộ nột Chỉ là ở cửa sổ đinh tấm ván gỗ phòng bị sấm chớp mưa bão, càng không có điều hòa, chỉ một người cho một đài quạt điện. Nhân viên công tác thuyết minh tình huống, dây điện là từ xã khu bên kia kéo qua tới, điện lực hữu hạn, mang bất động công suất lớn đồ điện, máy xấy đều không được, các ngươi dùng thời điểm chú ý điểm. Cách ly trong lúc cẩm thực chúng ta sẽ cung cấp, nếu các ngươi muốn dùng xe tái điều hòa, 50L trong vòng xăng có thể dùng tiền mua, vượt qua 50L phải dùng vật tư đổi, nhiều nhất chỉ có thể đổi 200L xăng. một lần nhiều nhất đổi 50 l xăng chúng ta mỗi ngày đều sẽ tới dò hỏi một lần tình huống thân thể muốn xăng có thể cùng chúng ta nói kinh thị mỗi người mỗi tháng hơi dầu đi hết xứng ngạch là 60 l nghĩ đến thành thị này xứng ngạch là 50 l vừa vặn có thể thêm mãn ra dụng xe hơi bình xăng tiêu hề dò hỏi xăng giá cả cùng kinh thị không sai biệt lắm nàng mua 50 l xăng cái này mặt ngoài công phu không thể không làm buổi tối không có điều hòa có thể ngao một ngao ban ngày thái dương ra tới Độ ấm tiêu đến 60 trở lên, lại đại ở buồn không ra phong trong phòng, không cần điều hòa là ở khiêu chiến nhân loại cực hạn. Gian dò xong những việc cần chú ý, nhân viên công tác đi ra ngoài, đóng lại đại môn, từ bên ngoài khóa lại, nếu cách ly, khẳng định không cho phép nơi nơi chạy loạn. Tiêu Viễn Sơn lắc đầu, trách không được nhiều như vậy phòng ở chỉ có 22 hộ ở người, không có điều hòa, vài người chịu được. Hề tĩnh vân than một tiếng, cho nên nhân ra cho 250 L sang xứng ngạch, tỉnh điểm. Ban ngày đủ dùng, buổi tối phải chính mình ngao, có cái quạt điện, khẽ cắn môi cũng có thể quá. Đều đã hơn một năm, chịu nhiệt lực chậm rãi bị bức ra tới, chúng ta không cũng so trước kia càng chịu nhiệt, người thích hướng lực là rất mạnh. Không thích hướng không được a, người thích hướng được thì sống sót. Hai vợ chồng khi nói chuyện, tiêu hề đã đem nhà lầu hai tầng từ trên xuống dưới kiểm tra rồi một lần, lại dùng ra cụ lắp kín cửa sổ, sau đó đem lầu một trong đại sảnh xe Việt giã đổi thành nhà xe, tự kiến phòng diện tích đại, buông một chiếc nhà xe dư giả. Ở phòng vệ sinh tẩy một phen mặt, nàng một bên lau trên mặt bọt nước một bên phun tảo, mới vừa kết thúc cách ly, lại bắt đầu cách ly. Hề tĩnh vân đưa qua đi rửa mặt khăn, dù sao không gấp, cách ly liền cách ly đi. Nơi này còn so trong núi điều kiện hảo một chút, có người bảo đảm trị An, ngươi không cần phải ngủ đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Mười mấy ngày nay liền không hảo hảo ngủ một giấc, chạy nhanh, ăn một chút gì, thành thật kiên định ngủ một giấc, ngươi thân thể chính là lại hảo cũng không phải làm bằng sát. Tiểu hề ngoan ngoãn gật đầu. Ở cái kia hoang tàn vắng vẻ trong núi trong tiểu viện, khó tránh khỏi lo lắng cho mình ngủ chết sau khi đi qua. Cha mẹ gặp gỡ người xấu hoặc là lao thử từ từ nguy hiểm không thể ở trước tiên phản ứng lại đây. Cho nên a, xa rời quần chúng không thích hợp bọn họ, huống chi người là quần cư động vật, là xã hội tính động vật. Thật làm nàng tìm cái vùng núi hẻo lánh trốn đi, nàng sẽ sống sờ sờ nhảm chán chết. Ăn cơm xong, Tiểu hề bỏ đến thượng phong ngủ. Tiểu Viễn sơn cùng hề Tĩnh vân ngủ không được. một cái mang lên thai nghe xem mỹ thực video một cái xem ý hiể học thư mèo rừng ở nhà cây cho mèo qua lại chơi bạc của chạy trốn nhàm chán nhảy lên ghế dài cọ cọ hề tính vân cánh tay hề tính vân dựng thẳng lên ngón trỏ thấp giọng nói ngoan đừng xảo tỉ tỉ ngươi ngủ cho ngươi ăn ngon chỉ chốc lát sau nó mùi ngon mà ăn khởi miêu điều tới nhật tử bình bình đạm đạm sau này đi thẳng đến ngày thứ 9, rất xa nghe được một tiếng thê lương khóc đê ba người giật nảy mình Phản ứng đầu tiên là cách ly điểm xuất hiện tình hình bệnh dịch. Chờ nhân viên công tác lại đây lệ thường do hỏi tình huống, không thiếu được hỏi một câu sao lại thế này. Là bị cảm nắng, người đã đưa hướng bệnh viện, chúng ta cái này cách ly điểm đến nay cũng chưa xuất hiện quá cùng nhau ca bệnh. Kỳ thật các xuất hiện tình hình bệnh dịch thành thị quản khống đều phi thường nghiêm, như là kinh thị như vậy đặc biệt nghiêm trọng thành thị lưới sắt đều kéo lên. Không có biện pháp, những cái đó bệnh lây bệnh tính quá cường, tỷ lệ chết lại như vậy cao, một khi khuếch tán. hậu quả không dám tưởng tượng tiều viễn sơn khó có thể tin kinh thị kéo lưới sát tiều hề du du mắt kinh thị người quá nhiều kinh thị người địa phương liền có thượng ngàn vạn lại hội tụ mấy trăm vạn mộ danh mà đến người người nhiều dễ sinh loạn 14 thiên cách ly kết thúc một nhà ba người vinh hoạch một trường cách ly chứng minh xem như có ở cái này thành thị tự do hành tẩu giấy thông hành có cách ly chứng minh đứng gác nhân viên cũng không hề cách thật xa cùng bọn họ kêu gọi biết được bọn họ tưởng thuê nhà mắt một mí thanh niên nói ngươi từ tự a hắn chạy về bên cạnh tự kiến phòng lớn tiếng kêu, a phòng nhà các ngươi có phải hay không còn có hai gian phòng chưa thuê đúng vậy làm sao vậy có người muốn thuê mang mắt kính người thanh niên từ lầu hai ban công chạy ra ngữ khí rất có chút chờ mong không chỉ do lãng phí có thể thuê trợ cấp gia dụng khẳng định vui tiền đề là khách thuê thành thật bổn phận có liền ở giao lộ ngươi nếu không đến xem một nhà ba người hai vợ chồng mang theo cái nữ nhi ỉ vào đưa lưng về phía kiều hề, mắt một mỹ thanh niên là mặt quỷ, tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhi, tuy rằng mang theo khẩu trang, nhưng xem lộ ở bên ngoài đôi mắt, diện mạo kém không được, dáng người liền càng tốt. Hoàn toàn có thể gần quan được ban lộc, có một nói một, bọn họ thôn tiểu tử chính là thực đoạt tay, có phòng, có công tác, ở trước mắt này thế đạo nhưng còn không phải là hảo đối tượng. Mang mắt kính thanh niên nhìn về phía thôn nói, chỉ thấy một chiếc màu xám bạc xe Việt dã bên đứng một cái cao gầy nữ nhân, cách đến xa lại mang khẩu trang. thấy không rõ bộ dáng loại này gia đình tổ hợp hẳn là tương đối hảo ở chung trước nhìn kỹ hăng nói ta qua đi nhìn xem mắt một mỹ thanh niên thúc dục chạy nhanh mang mắt kính thanh niên lên tiếng chạy chậm xuống lầu cùng mắt một mỹ thanh niên cùng nhau đi hướng thôn nói thấy người tới tiêu hề nhẹ nhàng nhướng mày tiểu tiêu hề mang mắt kính thanh niên cũng chính là lưu nhất phong không dám tin tưởng đều chấp trước mắt ngay sau đó là kinh hỉ Tiểu hề thật là ngươi tiêu hề mỉm cười đã lâu không thấy Cũng không phải là đã lâu, thượng một lần gặp mặt vẫn là năm trước 7 tháng, song song ngưng lại ở Tây quốc. Hiện tại đã là năm thứ 20 tháng, may mắn chính là, đều đã trở lại. Lần lượt nhìn bên người quen thuộc người biến mất, gặp gỡ cố nhân, mặc dù là không thế nào thuộc cố nhân, thật sự là một hồi đáng giá vui mừng gặp lại. Và, các ngươi nhận thức, nhưng quá xảo. Mắt một mỹ thanh niên hai mắt lập lòe bắt quái tinh quang, hiện tại loại tình huống này đều có thể gặp gỡ, duyên phận A. Vui mừng lộ rõ trên nét mặt Lưu Nhất Phong nghe được hắn thanh âm, nhớ tới hắn nói có người muốn thuê nhà, hiển nhiên chính là tiểu hề bọn họ. Hắn nhớ rõ tiểu hề là kinh thị người, nhìn nhìn nàng trong tay cách ly chứng minh, Lưu Nhất Phong không hỏi nhiều, chỉ nói, các ngươi muốn thuê nhà, nhà ta vừa vặn có hai gian phòng không, nếu không cùng ta đi xem. Tia đương nhiên hảo, thuê người xa lạ phòng ở, tự nhiên không bằng Lưu Nhất Phong phương tiện, tiểu hề gật đầu, xem mắt một mí thanh niên, chúng ta có thể đi vào sao? Có thể có thể. đương nhiên có thể a mắt một mỹ thanh niên ý bảo đồng bạn rời đi chặn đường hàng rào trải qua lưu nhất phong bên người khi lặng lẽ thọc hạ hắn không eo lưu nhất phong tức giận mà chủ bay ta đây về nhà một chuyến lập tức quay lại mắt một mỹ thanh niên cười đến tiện hề hề đi thôi đi thôi không nóng nảy không kém ngươi này một cái tiêu hề chỉ đương không nhìn thấy ý bảo lưu nhất phong lên xe lưu nhất phong vòng đến ghế điều khiển phụ mới phát hiện ngồi ở mặt sau kiểu viễn sơn cùng hề tĩnh vân vội vàng chào hỏi Thúc, thúc ca di hảo ta là lưu nhất phong các ngươi có thể kêu ta tiểu lưu hai vợ chồng mỉm cười trao hỏi ngồi trên xe tiểu hề giải thích năm trước ở tê quốc nhận thức tiếp theo câu liền hỏi lưu nhất phong ngươi chừng nào thì trở về đề cập chuyện cũ lưu nhất phong tươi cười dần dần biến mất cuối tháng 9 trở về tiểu hề trong lòng cả kinh nàng rời đi lúc ấy là cuối tháng 7, bọn họ cư nhiên chậm hai tháng này hai tháng hiển nhiên đã xảy ra rất nhiều chuyện lưu nhất phong hít sâu một hơi hoan hoãn mới nói Tây quốc 3 ngày hai đầu phát sinh sấm chấp mưa bão, đại sứ quán an bài đoàn xe gặp gỡ hai lần, xe hủy người vong, lại gom không đủ xe đưa chúng ta dư lại những người này. Lúc ấy tê lãnh thổ một nước nội không thế nào Thái Bình, có cái cái gì tướng quân cùng chính phủ phiên mặt, em mở thành loạn thành một đoàn, nào có dư thừa vật tư phân cho chúng ta, mỗi ngày chỉ có thể ăn cháo. Sau lại thật sự không có biện pháp, đại sứ quán liền mang theo chúng ta đi bộ rời đi em mở thành, người quá nhiều đi không mau. một đường gặp gỡ quá sấm chấp mưa bão còn gặp được quá mà phản loạn phân tử mặc dù đã qua đi một năm lưu nhất phong nhớ lại tới vẫn như cũ hai hùng kết vía đã chết không ít người nếu không phải ngươi đưa túi cấp cứu có dược ta hẳn là cũng bởi vì miệng vết thương nhiễm trùng đã chết tiêu hề nói là mạng ngươi không nên tuyệt đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời lưu nhất phong xoa một phen mặt miễn cưỡng cười cười hẳn là đi từ em mở thành đến cờ cờ thành này một đường đi trăm cây ngàn đắng lúc sau này một đường liền bình bình an an tuy rằng trên đường khó tránh khỏi gặp được phiền toái, nhưng là đều hữu kinh vô hiểm. Về đến nhà, người trong nhà đều hảo hảo, nhà ta còn thành sớm nhất kia một đám an toàn xa khu. Hắn thanh âm bỗng nhiên hạ xuống, nhưng Lan Nguyệt không có thể trở về, ở đi cờ cờ thành nửa đường thượng bởi vì mưa đá không có, liền thi thể cũng chưa điều kiện hỏa táng, chỉ có thể ngay tại chỗ đào cái hố chôn rớt. Tiêu hề trước mắt hiện lên cái kia tú khí ái cười nữ sinh, không tiếng động thở dài. Xe đã tới tiểu khu cửa, Lưu Nhất Phong sửa sang lại thân sắc, giang xuống cửa sổ xe cùng cửa phòng an ninh người ta nói, ta đồng học, mới từ cách ly điểm ra tới, đây là cách ly chứng minh. Đại môn lúc này mới mở ra. Lúc này gần rạng sáng 4 điểm, trong tiểu khu một mảnh an tĩnh, thỉnh thoảng có vài tiếng gà gãy chó sủa. Lưu Nhất Phong chỉ lộ, trước kia dọc theo này đại lộ vẫn luôn đi phía trước khai chính là nhà ta, bất quá hiện tại mặt đường thượng kiến trại nuôi gà, xe không qua được, chỉ có thể từ bên cạnh vòng. tiêu hề nhìn cách đó không xa sáu tầng nhẹ cương phòng nhìn quy mô không nhỏ lưu nhất phong hai mươi mấy vạn chỉ gà đẻ mỗi ngày có thể sinh mười mấy vạn cái trứng gà chúng ta thôn chủ yếu liền rửa cái này chạy nuôi gà sinh hoạt tiêu hề nhìn phía trên sắt thép phòng hộ vong cùng phủ kín năng lượng mặt trời phát điện bản nóc nhà các ngươi tiểu khu xây dựng thực không tồi lưu nhất phong gãi gãi đầu tân nông thôn phòng ở liền điểm này hảo không giống trong thành tiểu khu chú trọng lâu khoảng thời gian còn muốn vành đại xanh chúng ta tiểu khu phòng ở đều là hợp với tầng lầu không cao diện tích lại không lớn cải tạo lên liền tương đối phương tiện có lời phía trước rẽ trái lưu nhất phong chỉ lộ ngươi trở về còn thuận lợi sao tiêu hề lời ít mà ý nhiều trên đường gặp được hai lần ngoài ý muốn, may mắn tránh thoát đi nghĩ nghĩ nàng cảm thấy cần thiết nói một chút chờ thuyền thời điểm gặp được hà hải ngọc cùng hoàng sán minh bọn họ thuyền gặp gỡ sấm trước mưa bão hà hải ngọc đã chết hoàng sán minh không biết lưu nhất phong kéo kéo khỏe miệng hai người bọn họ là đoạt người khác xe chạy Kết quả là vẫn là không tránh được. Tiêu hề đảo không biết còn có như vậy nội tình. Nhìn xem tiêu hề, Lưu Nhất Phong muốn nói lại thôi. Tiêu hề đại khái biết hắn muốn hỏi cái gì, đã đem mã gì cùng điểm điểm cho cốt giao cho người nhà. Lưu Nhất Phong cười cười, cuối cùng là được đến một cái viên mãn tin tức. Mắt thấy ra môn sắp tới, hắn vẫn là hỏi ra tới, ngươi là từ kinh thị ra tới sao. Lại giải thích, ta cùng người trong nhà để qua ngươi, bọn họ khả năng nhớ rõ ngươi là kinh thị người, hiện tại kinh thị tương đối mẫn cảm. Tiêu hề mặt vô dị sắc, ta là từ thạch thành ra tới, kinh thị tình huống không quá thích hợp lại không đóng cửa lúc ấy, nhà của chúng ta liền đi thạch thành, sau lại thạch thành cách ly không ít kinh thị người, chúng ta không yên tâm, liền tính toán lại đổi cái địa phương. Lưu Nhất Phong trong lòng khẽ buông lỏng, hắn nói, ta đây dứt khoát nói ngươi là ta thạch thành đồng học thế nào. Hắn đã không phải đi năm cái kia thanh triệt ngu xuẩn ở giáo nghiên cứu sinh, biết có đôi khi thiện ý nói dối so nói thật càng thích hợp, dù sao có cách ly chứng minh. Đến từ chính nơi nào quan trọng sao? Không quan trọng. Tiêu hê gật đầu, có thể. Khi nói chuyện, Lưu Nhất Phong ra liền đến. Lưu Nhất Phong trước xuống xe, mở ra đại môn, ba mẹ, ta gặp gỡ một cái đại học đồng học, thỉnh bọn họ tới trong nhà trụ một trận. Đang ở làm đậu hủ Lưu ra người ngẩn người, còn không có phản ứng lại đây, liền thấy Lưu Nhất Phong lánh ba cái người xa lạ tiến vào. Đầu một hồi thấy Nhi tử mang nữ đồng học về nhà Lưu mâu trên mặt nở rộ ra bắt mắt sáng giỏi, mau ngồi mau ngồi, ngượng ngùng a. Trong nhà có chút loạn. Lưu gia cha mẹ ở mặt thế trước chính là làm đậu hủ sinh ý, mặt thế sau cũng không từ bỏ nghề cũ, sửa ở trong nhà tiếp tục làm đậu hủ, nhiều ít là cái tiền thu, có thể làm người một nhà nhật tử quá đến hảo một chút. Lưu mẫu gương mặt tươi cười như hoa, ăn sao, mới ra nổi sữa đậu nành não, muốn hay không tới một chén, ngọt khẩu vẫn là hàng khẩu. Lưu Nhất Phong xấu hổ, biết mẹ nó lại suy nghĩ nhiều, mẹ nó suốt ngày niệm làm hắn tương thân kết hôn sinh hài tử, nhưng ở mặt thế sinh hài tử thuộc về phạm tội. Đối chính mình không phụ trách, đối hải tử càng không phụ trách. Hắn xin lỗi mà triều kiều hề cười cười. Kiều hề không sao cả, lưu nhất phong bản nhân không kêu ý tứ là được, đến nỗi người nhà thái độ, tả hữu nàng sẽ không trường lưu. Nàng chỉ nghĩ tìm cá nhân quần tụ tập mà hỏi thăm tin tức, đỡ phải chính mình giống cái ngốc tử giống nhau, đối bên ngoài rất nhiều chuyện cái biết cái không. Chúng ta ở cách ly điểm ăn qua hề tinh vân buông một cái túi, bên trong là hai bao một cân trọng xúc xích sáu cái trái cây đồ hộp quái dày các ngươi. Lưu Mẫu vội vàng xua tay, làm gì khách khí như vậy, các ngươi lại đây chúng ta vui vẻ đều không kịp. Lưu Nhất Phong tỉ tỉ lưu nhất ngữ phát hiện hoa điểm, các ngươi từ bên ngoài tới. Lưu Nhất Phong đội nói, bọn họ từ thạch thành bên kia lại đây, không phải thực yên tâm, liền tưởng đổi cái địa phương đặt chân. Vừa lúc cùng ta ở giao lộ gặp gỡ, nhà của chúng ta cũng có phòng trống, liền mời bọn họ lại đây. Lưu Mẫu vội không ngừng gật đầu, đúng đúng đúng, nhà của chúng ta lầu không hai cái phòng, gia cụ đồ điện đều có. Rõ sách là có thể trụ đi vào Phần 54 tiêu hề thuận thế hỏi a di một tháng tiền thuê nhiều ít Lưu mẫu hảo khí căn vân Nói chuyện gì tiền thuê A Ngươi là A Phong đồng học Liền đem nơi này đường chính mình ra tiêu hề cười a di ngươi như vậy chúng ta khẳng định ngượng ngùng trụ Ta đây chỉ có thể đi nhà khác hỏi một câu có thể hay không phòng Lưu mẫu A một tiếng Mở mị xem Lưu Nhất Phong Lưu Nhất Phong chính mình cũng có tâm không thu tiền thuê nhà Ở Tây Quốc tiêu hề đối hắn nhiều có chiếu cố trước khi đi trả lại cho hắn cùng Đinh Lan Nguyệt một đại bao vật tư, bên trong dược cứu hắn một mạng. Nhưng là ngắn ngủn mấy ngày ở chung, hắn biết Kiều Hề là cái loại này làm việc rất có chừng một người, sẽ không chiếm nhà bọn họ cái này tiện nghi. Nghĩ nghĩ, ở lại sau luôn có cơ hội báo ân, không vội tại đây một chốc, hắn liền nói, xem ở lão đồng học phân thượng, cho ngươi đánh cái giảm giá 20%, một gian phòng 400 đồng tiền. Tiền có điểm dùng lại không như vậy hữu dụng, Kiều Hề, ta không mang tiền, dùng lương thực để đi. Phía trước cửa người cùng ta nói, một gian phòng đại khái 100 cân mễ, đánh cái giảm giá 20%, hai gian phòng 160 cân, có thể chứ. Lưu gia người xem Lưu Nhất Phong, Lưu Nhất Phong xem tiểu hề, cuối cùng đồng ý loại này đều thối lui một bước phương án. Lưu Nhất Phong cùng Sung Phong nhận việc Lưu Mẫu giúp đỡ đem trong xe đổ vật quân vác thượng lầu 3, Lưu Mẫu liên tục nói, thiếu cái gì chỉ lo cùng A Phong nói, hắn liền ở tại cách vách, không cần ngượng ngùng Bị lưu mẫu nhiệt tình làm đến một cái đầu hai cái đầu lưu nhất phong lôi kéo nàng xuống lầu. Mẹ, làm cho bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi hạ, cách ly điểm kia địa phương là có thể nghỉ ngơi địa phương sao. Lưu mẫu ai u một tiếng, xem ta này đầu óc, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta không xảo các ngươi. Hai mẹ con vô cùng náo nhiệt xuống lầu, rất xa còn có thể nghe được lưu mẫu cảm tình dư thừa giọng Hề Tĩnh Vân bất giấc lời, này một nhà nhìn đều là không tồi người. Tiều Viễn Sơn mở ra cửa sổ xem bên ngoài tiểu khu. nơi này nhìn cũng không tồi man có sinh hoạt hơi thở một đường gặp gỡ người tinh thần diện mạo đều khá tốt tiêu hề cười khanh khách nhìn cha mẹ ngăn cách với thế nhân năm tháng ai không hướng tới náo nhiệt ở lại không tồi có thể nhiều trụ một trận chờ thời tiết mát mẹ điểm lại đi chương 52 lưu nhất phong mới vừa trở lại dưới lầu đại sảnh lưu nhất ngữ cười tủng tìm xem đệ đệ quái có duyên phận như vậy đều có thể gặp gỡ thì như thế nào ngươi cũng hạ tồn nào lưu nhất phong dở khóc dở cười Lưu Mẫu nghiêng liếc mắt một cái nhi tử, như thế nào chính là hạ ồn nào, loại này thời điểm đều có thể gặp gỡ đến là bao lớn duyên phận, đây là ông trời cho ngươi cơ hội, nhất định phải bắt lấy. Chào cái gì chào? Lưu Nhất Phong thầm nghĩ, ngươi nhi tử nếu là dám rỗi tay chào, nói không chừng bị một gậy gộc chịu phi, kia chính là cái lực sĩ. Loại này thời điểm, một nhà mới ba người liền dám ra cửa, vẫn là đi như vậy xa dung thành, ngươi đồng học này toàn ra rất có chủ ý, lá gan cũng đại. Vội vàng làm việc Lưu Phụ ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Nhất Phong. Lưu Nhất Phong hồi tưởng nàng ở Tê quốc hành vi, gật đầu tán đồng, nàng lá gan xác thật rất lớn. Lưu Phụ ý có điều chỉ mà xem một cái một bên nhiệt tình Lưu Mẫu, kia bọn họ liền sẽ không nguyện ý Lưu tại chúng ta này tiểu địa phương. Lưu Mẫu buồn bực, này cái gì cùng cái gì a? Lưu Nhất Ngữ nhưng thật ra hiểu được, nhân ra mạo như vậy đại nguy hiểm rời đi thạch thành, như thế nào nguyện ý tùy tiện tìm cái tiểu địa phương định cư? khẳng định là buôn càng có bảo đảm thành phố lớn đi. Nói không chừng là buôn trên cùng đi, văn thúc bọn họ mấy nhà không phải liền phòng ở đều bán, lái xe đi theo kinh thị đại bộ đội đi. Mấy tháng trước kinh thị đại bộ đội con đường thành phố này, một ít người bỏ ra bỏ nghiệp lái xe theo sau, cảm thấy đi theo mặt trên đi mới an toàn nhất. Lưu Mẫu lắc đầu, a văn bọn họ cũng là, hà tất đâu, ở trong nhà nhật tử quá đến hảo hảo, chạy ra đi chịu khổ. Lưu phụ phụ họa, không nói dọc theo đường đi nguy hiểm, liền nói đi bên kia trời xa đất lạ như thế nào sinh hoạt, dựa vào quốc gia cứu tế cũng liền không đói chết mà thôi. Lưu Nhất Ngữ nói, lúc này bọn họ hẳn là tới rồi đi, cũng không biết ổn định xuống dưới không, quá đến thế nào. Lưu Nhất Phong ở trong lòng thở dài, than người nhà không có gian nan khổ cực ý thức, nếu không phải tỷ tỷ ra cháu ngoại gái tuổi quá tiểu, màn trời chiếu đất dễ dàng sinh bệnh, hắn khẳng định khuyên người nhà đi theo kinh thị đại bộ đội đi. Người thường tưởng tại thế giới tận thế sống sót, chỉ có thể ôm chặt chính phủ lùi. Trung ương Chính phủ cùng địa phương Chính phủ, đương nhiên là Trung ương Chính phủ chân Càng Thô. Mẹ, ta đồng học nhà bọn họ chính là tưởng ở chúng ta bên này nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ngươi muốn lao nghĩ về điểm này sự, bọn họ nhất định ngượng ngùng lại trụ đi xuống. Hảo một chút là đi thuê nhà người khác phòng ở, hư một chút khả năng lập tức rời đi. Hiện tại này đổ ấm lái xe thực thương lốt xe, vạn nhất ở trên đường ra cái ngoài y muốn, kia không phải thành chúng ta hại nhân ra. Lưu mẫu hợp hực, đã biết đã biết, còn không đều tại ngươi. Lớn như vậy cũng không biết thảo cái lao bà trở về, A huy so ngươi tiểu một tuổi đều kết hôn, lao bà đều có mang. Ta giấy ba ngày hai ngày đoạn cung, chỉ có thể dùng thổ tã, sữa bột đến tính toán tỉ mỉ ăn, các loại trẻ sơ sinh đổ dùng này cũng thiếu kia cũng thiếu, sinh bệnh lên càng là cả nhà đều người ngã ngựa đổ. Thấy A huy thảm trạng lưu nhất phong không chút nào hâm mộ, mẹ, ta đi làm đi, không hảo kiểu ban lâu lắm. Ta đồng học vậy ngươi đừng nhiệt tình quá độ, làm cho ta cũng không biết cùng nàng như thế nào ở chung. nay thời đại gặp gỡ cái lao động học không dễ dàng ở trường học nàng giúp quá ta rất nhiều lần ta lần này thỉnh nhân ra lại đây là tưởng còn nhân tình không phải cho nàng ngột ngạt ngươi đừng làm cho ta khó làm được rồi ta đã biết thượng ngươi ban đi thôi từ từ lưu mẫu cầm lấy một cái năm thăng trang nước khoáng thủng bên trong đã rót mãn nùng bạch sữa đậu nành cầm đi phân phân nhi tử một thân dáng vẻ thư sinh sẽ không giải quyết nhưng không được giúp hắn đem nhân tình làm được vị lưu nhất phong sách lên sữa đậu nành vội vàng rời đi Hắn ở trong thôn đi làm, xem như cái thôn còn đi. Chờ nhi tử đi rồi, chưa từ bỏ ý định lưu mẫu hỏi nữ nhi, thật không hy vọng. Lưu Nhất Ngữ buồn cười, ta mẹ ai, Á Phong đều nói như vậy, ngươi liền kiểm chế điểm. Ngươi muốn lại một lòng một dạ thượng vội vàng, không chuẩn có hy vọng đều bị ngươi làm cho không hy vọng. Lưu Mẫu chú ý điểm, có hy vọng. Lưu Nhất Ngữ, nàng mẹ đây là hy vọng tức phụ tưởng xí ốc. Nàng chỉ có thể nói, người ở trong nhà ở, từ từ tới đi. Dù sao ngươi nghe A Phong là được, đừng một bộ ta nhìn chúng ngươi cho ta con dâu tư thế, đem người dọa chạy là được rồi. Lưu Phụ ở bên nói, chính là, nhân ra thanh toán tiền thuê, không cần bán mình để tiền thuê nhà. Miệng chó không phun ngạc voi. Lưu Mậu nắm lên một viên đậu nành tạp qua đi. Lưu Nhất ngữ ngắt lời, ba, chạy nhanh đem mẹ thu hồi tới, quay đầu lại nên có người tới mua đậu hủ. Lưu Phụ lúc này mới nghiêm túc xem vừa lấy được tiền thuê, ta túi 50 cân một túi 10 cân gạo, ngạc nhiên. Vẫn là nhập khẩu gạo A. Lưu Nhất Ngữ nhìn kỹ xem, tê quốc hoa nhài hương mễ, so giống nhau gạo quý vài lần, ta phía trước mua quá vài lần cấp quả quả bọn họ ăn, vị không tồi. Lần đó đầu làm A Phong đưa chút đậu hủ cho bọn hắn. Thấy cha con hai đều nhìn chính mình, Lưu Mẫu tức giận đến trứng mắt, ta không phải vì cái kia, là vì còn nhân tình. Nhân gia còn tặng lễ gặp mặt tới, ta nhìn xem, có trái cây đồ hộp. Lưu Mẫu vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nhà bọn họ ăn uống không lo. Nhưng trái cây thật là đã lâu cũng chưa gặp qua, sáu cái đồ hộp sáu loại khẩu vị, nàng tất cả đều đưa cho Lưu Nhất Ngữ, cấp quả quả bọn họ ăn. Lưu Nhất Ngữ xua tay, ta lấy hai cái là đủ rồi, ngươi cùng ta ba còn có A Phong cũng nếm thử. Nếm cái gì à, lại không phải không hưởng qua, chúng ta đều nếm vài thập niên, không kém này một ngụm, ngươi thu, làm hài tử đỡ thèm. Đáng thương nhà của chúng ta quả quả cùng đường đường, cũng chưa ăn qua cái gì thứ tốt. Nay gặp quỷ thế đạo, khi nào có thể hào lên. lưu mẫu nhét vào nữ nhi trong tay chính là a phong ở cũng là nói như vậy lấy về đi phóng hảo an thời điểm đừng kêu người ngoài thấy đến lúc đó ngươi phân vẫn là chẳng phân biệt tổng cộng liền như vậy điểm đồ vật nhớ tới bốn tuổi nhi tử cùng một tuổi nữ nhi lưu nhất ngữ không lại cự tuyệt trên lầu người một nhà đem tử trong xe dọn đi lên hành lý nhất nhất chính lý vì có thể quang minh chính đại quá đến thoải mái một chút tiểu hề ở trong xe thả không ít đồ vật sửa sang lại lên phí một chút thời gian Bọn họ trụ chính là trước sau hai gian phòng, hướng nam kia gian lớn một chút phòng cho cha mẹ trụ, tiểu hề trụ mặt sau chiều bắc phòng nhỏ, hai gian trong phòng gian có cái phòng vệ sinh. Lờ mờ hướng vê nút cờ thanh âm từ trên trần nhà chuyển đến, tiểu hề ngẩng đầu nhìn nhìn, nơi này thật cũng chỉ có thể đoàn trụ. Lâu dài cư trú nói, khẳng định muốn tìm một cái càng thêm thoải mái cùng tư mật phòng ở, có như vậy nhiều vật tư ở, nàng cũng không lo lắng cho mình tìm không thấy ái mộ nơi ở. Thu thập xong phòng, đã 6 giờ nhiều. chung quanh thường thường truyền đến đủ loại động tĩnh hướng dương tân thôn rất nhiều thôn dân vẫn như cũ vẫn duy trì ngày ra đêm phục sinh hoạt thói quen thường thường có thôn dân bưng nổi chén bước nhanh vọt vào lưu ra tới hai cân sữa đậu nành ba chén tạo phớ nộn đậu hủ cho ta đánh hai khối có người đưa tiền có người cấp đậu nành lưu ra nghiêng đối diện lầu một thuê cho người ta khai sủi cảo cửa hàng bên trong ngồi vài bàn dậy sớm thôn dân lại qua đi một chút có một nhà bán bánh bao bánh quẩy bữa sáng cửa hàng Nông đậm sinh hoạt hơi thở dẫn tới người một nhà đứng ở cửa sổ nhìn một hồi lâu, chính là mèo rừng đều ghé vào trên cửa sổ trừng mắt tròn xoe đôi mắt xem mùi ngon. Đây là một cái cùng cẩm lan sơn trang hoàn toàn bất đồng tiểu khu, tân hộ gia đình dọn tiến vào phía trước, cẩm lan sơn trang hoang vắng, từng nhà độn lương sung túc, an bình giàu có trung thiếu vài phần nhân gian pháo hoa. Tân hộ gia đình dọn tiến vào lúc sau, còn không có tới kịp bắt đầu tân sinh hoạt, lao thử tới, lúc sau chính là dài dòng đóng cửa kiếp sống. khung hoàng trường kỳ xoay quanh ở tiểu khu trên không. Mà trước mắt cái này tiểu khu, hoàng hốt chi gian làm người cảm thấy trở lại mặt thế phía trước, nơi nơi đều là pháo hoa hơi thở. Tiêu Viễn Sơn cảm khái và ngàn, nay quá đến mới kêu nhật tử a. Tiêu Hề nhéo nhéo mèo rừng lỗ thay, ban ngày quá nhiệt, chạng vạng có thể đi xuống đi dạo, nhất náo nhiệt khẳng định là buổi tối 7, 8 điểm lúc ấy. Người một nhà đều thực chờ mong chạng vạng đã đến, chạm vạng không chờ đến, trước chờ tới giữa trưa mới tan tầm lưu nhất phòng. Trong tay hắn dẫn theo một rổ đậu hủ khô đậu phao còn có một chén nộn đậu hủ cùng một chén đậu nhự Một cái tay khác năm cái ba bốn tuổi tiểu nam Hải. Đó là lưu nhất phong cháu trai quả quả Tò mò dưới nhất định phải theo kịp xem bà ngoại trong miệng xinh đẹp tha gì Tiêu hề một nhà đang theo nam kia gian lược lớn một chút trong phòng làm cơm trưa Tả hữu không có việc gì, làm điểm ăn tống cổ thời gian Nơi này hộ gia đình sinh hoạt trình độ không kém Không cần lo lắng đồ ăn hương đưa tới phiền thoái Nghe được tiếng đập cửa. tiêu hề đem không nên xuất hiện đồ vật thu vào không gian qua đi mở cửa ánh mắt rời xuống dừng ở khỏe mạnh khéo khỉnh tiểu nam hài trên người phỏng đoán hẳn là lưu nhất phong tiểu cháu ngoại tới trên đường lưu nhất phong giới thiệu quá trong nhà tình huống một nhà bảy khẩu người thượng có cha mẹ trung gian có tỷ tỷ tỷ phu hạ có cháu ngoại cháu ngoại gái lưu nhất phong đề để rổ nhà mình làm đậu chế phẩm mang điểm cho các ngươi nếm thử nhân ra một phen hào ý tiêu hề không cự tuyệt nói lời cảm tạ lúc sau tiếp nhận rổ đem bên trong đồ vật đang ra tới, thỉnh hai đại chén hàm cơm đi vào. Hàm cơm là dùng gạo gạo nếp, thịt khô, làm nấm hương, đậu phộng thêm nước tương dùng nồi cơm điện trưng ra tới, đều là chút thường thấy nguyên liệu nấu ăn. Các ngươi cũng nếm thử nhà ta làm hàm cơm. Lưu Nhất Phong cào cào cái óc, tiếp nhận tới, vậy không khách khí. Không cần phải khách khí, ta không cũng không cùng ngươi khách khí. Tiêu hề chỉ chỉ đặt ở bàn vương thượng đậu chế phẩm. Lúc này hề tĩnh Vân cầm một túi kẹo que đi tới, cười ngâm ngâm nhìn Tiểu Nam Hải. ngươi bao lớn rồi tiểu nam hải một chút đều không sợ sinh thanh thúy trả lời ta năm nay bốn tuổi hề tĩnh vân tiếp tục đậu hắn vậy ngươi tên gọi là gì tiểu nam hải quả quả ta kêu quả quả ngươi giỏi quá hề tĩnh vân bàn tay qua đi có muốn ăn hay không đường đôi mắt vẫn luôn không rời đi quá kẹo que quả quả dương khuôn mặt nhỏ xem lưu nhất phong lưu nhất phong xem cháu ngoại nước miếng đều mau chảy ra chỉ có thể ra mặt giày nói còn không cảm ơn mãi mãi quả, quả khuôn mặt nhỏ cười thành hoa tiểu giọng đều lộ ra ngọn cảm ơn mãi mãi hề tĩnh vân cười đến xoa xoa đỉnh đầu hắn lưu nhất phong nói lên chính sự ta buổi tối 7 giờ mang các ngươi đi tìm thôn bí thư chi bộ đem các ngươi lương thực xứng ngạch chứng thực một chút tháng 10 xứng ngạch khả năng đã không có chỉ có thể từ tháng 11 phân bắt đầu lãnh một chiếc xe đồ vật lại mãn cũng không thể đảm đương ăn uống không thiếu nhà giàu tiểu hề liền nói tốt vậy các ngươi ăn cơm đi chúng ta đi xuống đến lúc đó tới tìm ngươi lưu nhất phong lãnh hoan thiên hỉ địa cháu ngoại xuống lầu thang lầu gian truyền đến mại thanh mai khí đồng nôn đồng ngữ muội muội ăn đường muội muội còn nhỏ không thể ăn có thể ăn ba ngoại dính đường trắng cấp muội muội ăn hỏi một chút mụ mụ ngươi mụ mụ ngươi nói có thể ăn là có thể ăn trở lại ở vào lầu một nhà ăn quả quả dơ trong tay đường khoe ra trên lầu mãi mãi cho ta đường ăn ngon muội muội ăn nhìn như đạt được trí bảo nhi tử lưu nhất ngữ đột nhiên có chút chua sót nàng cùng trượng phu đều là cao trung lao sư Không nói đại phú đại quý nhưng cũng áo cơm vô ưu hiện giờ lại liền một cây kẻo que đều thỏa mãn không được nhi tử. Vậy ngươi cảm ơn mãi mãi không có. Quả quả ba ba Lâm Sâm còn buồn ngủ mà đi vào tới, hắn ở phụ cận xưởng thép đi làm, này một vòng thượng văn ban, rạng sáng vừa trở về, ngủ đến lúc này mới tỉnh. Quả quả Thúy Thanh trả lời, cảm tạ. Lâm Sâm xoa bóp nhi tử mặt, thật ngoan, hủy đi một cái cấp mội mội ăn, có gậy gộc ở, không có việc gì. Cấp cái 13 tháng đại tiểu bảo bảo ăn kẹo que, ở trước kia không thiếu được bị nghiêm khắc ngăn lại, hiện tại lại không người ngăn cản. Lưu mẫu nhìn xem cháu ngoại trong tay kẹo que nhìn nhìn lại trên bàn hàng cơm, lại ngắm lại phía trước đưa xúc xích cùng trái cây đồ hộp, thay người lo lắng tật xấu pha vào, người đồng học ra có phải hay không có điểm ăn xài phung phí. Phần 55 Lưu Nhất Phong liền nói, buổi tối ta dẫn bọn hắn đi tìm thôn bí thư chi bộ chứng thực lương thực xứng ngạch Có lương thực xứng ngạch là có thể đi nội thành quốc doanh đại siêu thị mua đồ vật, tuy rằng Kiều Hề nói không mang tiền, nhưng hắn mới không tin nàng như vậy chu toàn người, ra cửa bên ngoài sẽ không mang theo điểm tiền ở trên người dự phòng. Lưu mẫu bừng tỉnh đại ngộ, xem bọn họ khai xe, nhà bọn họ hẳn là rất có tiền, tiêu đảo còn hảo. Trạng vạng 6 giờ 50 phân, Lưu Nhất Phong lại lần nữa gõ vang cửa phòng, mang theo Kiều Hề ba người đi tìm thôn bí thư chi bộ. Thôn bí thư chi bộ sau khi hiểu rõ tình huống, Viết một chương chứng minh gõ thượng trong thôn con dấu, cầm cái này chứng minh đi lương du cục lánh mua lương buồn, tháng sau là có thể dùng. Lương du cục ở đâu, ngươi biết không? Ta biết, đi ngang qua một lần. Lưu Nhất Phong hỏi, thúc, cái này chứng minh thời hạn có hiệu lực bao lâu? Thôn bí thư chi bộ, tháng 11 phía trước đều được. Ra tới sau, Lưu Nhất Phong liền đối kiểu hề nói, còn có 10 ngày, nhưng thật ra không nổi, 5 ngày sau trong thôn muốn đưa một đám gà cùng chứng đi thành phố, chúng ta đi theo đại bộ đội đi. trên đường hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau trại nuôi gà thu hoạch một bộ phận về thôn tập thể một bộ phận phải nộp lên đừng nói chờ năm ngày chính là không đi lánh mua lương bổn đều không sao cả tiêu hề tự nhiên không có ý kiến lưu nhất phong làm hết lễ nghĩa của chủ nhà ta mang các ngươi nơi nơi đi một chút quen thuộc quen thuộc chung quanh tình huống không chậm trễ ngươi thời gian là được lưu nhất phong cười ta làm một ngày hưu một ngày hôm nay nghỉ ngơi tiêu hề thuận miệng nói ngươi này công tác đảo không tồi không có biện pháp người nhiều cương vị thiếu như vậy tốt xấu có thể nhiều chiêu vài người lưu nhất phong cười khổ kỳ thật năm trước cùng ngươi nói tận thế ta tư tâm là không tin nào nghĩ đến một ngự thành sớm tận thế thật sự tới lúc này ta lại nói như vậy rốt cuộc không ai mắng ta bệnh tâm thần tiêu hề phụ họa một câu ai còn không phải sự đã thành kết cục đã định chỉ có thể nhiều làm chuẩn bị đề cao nguy hiểm sức chống cự cho nên ngươi quyết định rời đi thạch thành đi ngàn dặm ở ngoài dung thành lưu nhất phong ngự khí hôn tạp hâm mộ cùng bất đắc dĩ Khá tốt, như vậy cực nóng lại liên tục mấy năm, hai cực sông băng sớm muộn gì toàn bộ hòa tan, chúng ta cái này đất liền thành thị đến biến thành vùng duyên hải thành thị. Thời buổi này, ly hải thân cận quá không phải chuyện tốt. Những cái đó vùng duyên hải thành thị bởi vì tiểu mới cầu trùng chết người thêm lên mấy trăm vạn, ná ôn dịch cũng phần lớn là này đó thành thị, nghe nói tử vong nhân số so bởi vì tiểu mới cầu trùng chết nhân số còn nhiều. Tiêu hề nói không nên lời người cũng có thể đi, lưu nhất phong cha mẹ thoạt nhìn 60 nhiều. cháu ngoại gái mới một tuổi suốt đầu, già già trẻ trẻ, lặn lội đường xa nguy hiểm quá cao, sinh tồn tỷ lệ chưa chắc liền so lưu tại quê nhà cao. Lưu lại nơi này, ít nhất có mái ngói che thân, áo cơm vô ưu. Bất quá, nhà các ngươi nếu đều mạo lớn như vậy nguy hiểm ra xa nhà, vì cái gì không đồng nhất bước đúng chỗ đi ninh thành. Mặt trên tuyển ninh thành, khẳng định nhiều mặt suy xét quá, cảm thấy ninh thành là nhất thích hợp định cư địa. Tiêu hề trước mắt sáng ngời, nguyên lai mặt trên tuyển ninh thành, kia còn đi cái gì dung thành? Đương nhiên đi Ninh Thành à, bất quá lời nói không thể nói như vậy, Dung Thành là ta mẹ quê quán, chúng ta ở bên kia có bất động sản có thân thích, bất quá ngươi nói được có đạo lý, Ninh Thành đại khái xuất so Dung Thành an toàn, nhà của chúng ta sẽ hảo hảo suy xét. lưu Nhất Phong cười nhìn Tiêu Hề, ta đây trước chúc ngươi cùng thúc thúc á di lên đường bình an, nói không chừng nào một ngày nhà của chúng ta cũng phải đi Ninh Thành. Tiêu Hề lập tức nói, vậy đến phiên ta làm hết lễ nghĩa của chủ nhà chiêu đãi ngươi. Bất quá nàng càng hy vọng lưu ra người bình bình an an sinh hoạt ở cái này địa phương, mà không phải hốt hoảng thoát đi cố hương, nàng chuẩn bị như vậy đầy đủ, một đường làm theo không thiếu chịu tội, xa không bằng ở nhà thoải mái, huống chi người khác. Cái này an toàn xã khu thật sự là một cái thực thích hợp sinh hoạt địa phương, hộ gia đình đều là chung quanh thôn trang thôn dân, quan hệ họ hàng, không khí phá lệ hài hòa, diện tích không lớn, lại đầy đủ mọi thứ, ăn uống cửa hàng, tiệm cắt tóc, trang phục cửa hàng, sửa xe cửa hàng. hàng ngày yêu cầu cửa hàng đều có cờ bài thất đều có vài ra, dọc theo đường đi gặp được người tinh thần no đủ vừa nói vừa cười tiểu hai tử vô câu vô thúc mà vui vẻ chạy không cần vì sấm chớp mưa bão lo lắng hãi hùng ra môn cũng không dám đứng ra nhắc tào tháo tào tháo liền đến quảng bá truyền đến nhắc nhở đại khí tượng phát ra sấm chớp mưa bão báo động trước thỉnh hộ gia đình nhong có tự về đến nhà sấm chớp mưa bão buông xuống đám người không thấy chút nào hoảng loạn đã hơn một năm đã sớm tập mãi thành thói quen Đại nhân một phen bế lên chơi đến hoan tiểu hải tử, chơi cái gì chơi, về nhà lạc. Đại hải tử hô bằng dẫn bạn, nhà ta gần, đi nhà ta, chờ lát nữa cùng nhau nhặt mưa đá. Vạn nhất là trời mưa đâu. Vậy tắm rửa một cái, ta đều vài thiên không tắm rửa, hì hì hì. Ta cũng muốn tắm rửa, cùng nhau tắm rửa. Lưu Nhất Phong giỏ hỏi kiều hề bọn họ ý kiến, về nhà muốn bảy tám phần chung, là đi trở về đi vẫn là gần đây tìm một chỗ tránh một chút. Đại khí tượng báo động trước đến sấm chấp mưa bão bông xuống, chậm thì nửa giờ, nhiều thì mấy cái giờ, một lần sấm chấp mưa bão ít nhất liên tục 2-3 tiếng đồng hồ. Tiêu hề nhìn trên đỉnh đầu tinh mịn phòng hộ võng trở về đi, không được nửa đường thượng lại tìm địa phương trốn. Mãi cho đến bọn họ trở lại lưu ra hơn nửa giờ sau, sấm xét tầm ầm mới xuất hiện, là một hồi mưa đá, đôm đốp đôm đốp đánh vào phòng hộ trên mạng, không trực tiếp dừng ở phòng ốc thượng, mang đến sợ hãi kinh hách đại biên độ thu nhỏ lại. lưu gia mới một tuổi nhiều tiểu nữ hải cũng chưa bị dọa đến to mò mà mở to nho đen giống nhau đôi mắt a a nga nga kê tiểu thân mình liên tiếp hướng bên ngoài vạn còn nghĩ ra đi chơi mỗi ngày chạm vạn là nàng ra cửa thông khí thời gian lưu nhất ngữ ôm lấy ra bên ngoài phát nữ nhi hống nàng đừng áo chờ mưa đá ngừng mang ngươi đi bên ngoài nhặt mưa đá quả quả nhảy kê ta cũng phải đi ta cũng phải đi nhặt mưa đá là tiểu hải tử khó được rời đi xã khu cơ hội cũng là bọn họ nhất nhiệt tái trò chơi Trước kia ở Cẩm lan sơn trăng khi, mưa đá nện ở phòng trộm cửa sổ thượng bang bang rung động, nghe xong lại nhiều lần cũng làm nhân tâm phát khẩn. Đâu giống nơi này, mỗi người đều là bình tĩnh đế. Nơi này thật không sai. Ngôi ở mặt trước trước bàn tiểu hề phát ra từ nội tâm mà tán thưởng, này thật đúng là cái hảo địa phương A. Ngay đầu tiên, nàng tới cờ bài thất là vì nghe tin tức, mọi người đều biết, cờ bài thất tin tức linh thông, bài trên bàn tổng muốn nói nói chuyện. Ngay hôm sau... Nàng tới cờ bài thất là vì đánh bài thuận tiện nghe tin tức Tiêu hề cười tủm tỉm đẩy ngã bài Vui vẻ tuyên bố Ta giống như lại hồ Năm bao tiền tiểu mặt trược Vẫn may lại hảo Một ngày cũng không thắng được bao nhiêu tiền Nhưng sung sướng độ bạo biểu Nghiêm túc lại nói tiếp Này đã hơn một năm Nàng không phải ở rèn luyện chính là nấu ăn nếu không đào vong Không chính thức giải trí quá Cùng nhau trầm mê còn có kiểu viễn sơn cùng hề tinh vân Mấy ngày liền đều là giữa chưa ra cửa nửa đêm trở về Ở bài trên bàn đại sát tứ phương trở về, Kiều Hề ôm Hề Tĩnh Vân cánh tay vui lùa, ta đều có điểm không bỏ được đi rồi. Vừa dứt lời liền thấy Lưu Mẫu vẻ mặt phức tạp từ phòng bếp ra tới, Kiều Hề mỉm cười đánh một tiếng tiếp đón. Lưu Mẫu gật gật đầu, đánh bài đã trở lại a, hôm nay thế nào? Tiều Hề cười khanh khách, thông sát tâm ra. Lưu Mẫu tươi cười có điểm miễn cưỡng, mấy ngày nay không ít người tới mua đậu hủ khi nói nhà bọn họ người thuê một nhà ba người đều là mặt trượt cao thủ. Chờ Kiêu Hề một nhà lên lầu. Lưu mẫu lo lắng sốt ruột đối trượng phụ nữ nhi nói, A Phong Đồng học này một nhà bài nghiện có điểm đại, không giống sinh hoạt. Lưu Nhất ngữ bất đắc dĩ, nhân ra cũng không tưởng cùng ngươi nhi tử sinh hoạt ta, bằng không sao có thể mỗi ngày đi cờ bài thất chơi, điểm này mặt ngoài công phu ai sẽ không làm. Lưu mẫu tưởng tượng cũng là cái này lý, không thể nói may mắn vẫn là buồn bực, toái toái niệm, tìm con dâu như thế nào liền như vậy kho A. Ta nghĩ tới cái Thái Bình Nhật tử như thế nào liền như vậy kho A, tiểu hề so lưu mẫu càng buồn bực. Bọn họ chỉ là đi theo đưa trứng gà đội ngũ tiến nội thành xử lý mua lương bổn vì cái gì hội ngộ thượng chặn đường cướp bóc. Trước kia gặp gỡ quá sao? Nàng hỏi ghế điều khiển phụ thượng Lưu Nhất Phong. Lưu Nhất Phong sắc mặt trắng bệnh trả lời, nghe nói qua, chúng ta thôn chưa từng gặp gỡ quá. Tiêu hề có trong nháy mắt trầm mặc, nàng ở để tay lên ngực tự hỏi, là ta từ trường có vấn đề, vẫn là nhân phẩm có vấn đề. Chương 53. Đều không phải. Vấn đề sao có thể ra ở ta trên người? Vấn đề ra ở bên ngoài cướp bóc vương bắt đản trên người, cho các ngươi không hảo hảo làm người làm bọn cướp. Tiêu hề ma ma răng hàm sau, nghiêm túc hỏi Lưu Nhất Phong, các ngươi bên này đánh chết đánh cho tàn phế bọn cướp, tính phòng vệ quá sao. Lưu Nhất Phong nốc một cái trước mắt, hoảng sợ, ngươi đừng xúc động, những người đó cầm đao, Lại vội vội an ủi, tiết ca bọn họ mang theo thường, sẽ không xảy ra chuyện. Hướng dương tân thôn có dân binh, là từ trong thôn giải nghệ quân nhân chúng tuyển rút ra, trang bị súng ống. Trước mặt loại này hoàn cảnh xã hội, không có lực lượng vũ trang tỏa chấn, một cái còn tính rồi rào thôn trang căn bản kinh sợ không được chỗ tối ngo ngoe dục dịch người. Quốc gia lực lượng vũ trang đỡ trái hở phải, chỉ có thể bồi dưỡng dân binh tự vệ. Nhìn ngoài xe tình hình tiểu hề như mày, nhưng bọn họ không dám dễ dàng nổ súng. Lưu Nhất Phong cứng họng thất thanh, bởi vì bọn cướp trong tay có con tin. Năm phút trước, bọn cướp làm bộ ô tô chết máy xin giúp đỡ, bắt được hai gã xuống xe dò hỏi tình huống thôn dân. Trước mắt chính lợi dụng bị chảo thôn dân uy hiếp đi theo dân binh khẩu súng ném qua đi trên mặt có một cái sẹo nam nhân một đao hoa hướng bị bắt lấy thôn dân cánh tay thôn dân thoáng chốc máu tươi chảy ròng phát ra thống khổ kêu thảm thiết mặt theo hung tợn uy hiếp con mẹ nó nghe không hiểu tiếng người có phải hay không ta cho các ngươi khẩu súng ném lại đây bằng không tiếp theo đao chính là hướng trên cổ đi A Huy Lưu Nhất Phong gấp đến độ kêu to theo bản năng muốn mở ra cửa xe đi xuống cửa xe bị tiểu hề khóa hắn vặn mặt xem tiểu hề mở cửa ngươi khai vừa xuống xe môn ngươi đi xuống vô dụng tiêu hề một chút đều không nguyện chuyển vạn nhất bọn cướp bắt được thương bọn họ rất có thể không thỏa mãn với trong xe gà cùng trứng. còn muốn đoạt xe đoạt đồ vật ở trong xe tốt xấu ta có thể mang theo người chạy lưu nhất phong mặt bạch càng thêm bạch tiết ca bọn họ sẽ không khẩu súng giao ra đi thương khẳng định sẽ không giao một khi giao ra vũ khí một hàng mười mấy người an nguy liền ở bọn cướp nhất niệm chi gian nhưng là thôn dân an nguy đồng dạng không thể không màng lấy tiết vân hãng cầm đầu bốn gã dân binh nhất thời thế khó xử mặt thẻo dơ tay lại là một đau, nghe không hiểu có phải hay không ta cho các ngươi khẩu súng ném lại đây như thế nào các ngươi này đàn tham gia quân ngũ luôn mổm nhân dân đội quân con em hiện tại muốn trơ mắt đối nhân dân thấy chết mà không cứu tiết vân hán đàm phán đem người thả chúng ta tha các ngươi đi bảo đảm không truy mặt thẻo phỉ nổ khi ta ngốc ra một khi thả người các ngươi mới sẽ không bỏ qua chúng ta khẩu súng bông không được ngắm ta ngươi lại ngắm lại ngắm một đau thẳng tắp chui vào a huy đùi a huy đau thanh kêu thẳng thiết hoảng sợ muốn chết mà cầu cứu thiết ca cứu ta cứu ta ta nhi tử mới năm tháng đại ta ba mẹ theo ta một cái ta nếu là đã chết ta cả nhà làm sao bây giờ thiết ca cứu ta ngươi đừng xúc động thiết vân hãn đám người chạy nhanh bông thương không hề đối với phát rồ bọn cướp tiêu hề trần thuật sự thật các ngươi người đều bị nhìn chằm chằm ném chuột sợ vỡ đồ cầm thương không dám hành động thiếu suy nghĩ Sự tình rằng có ở, lại như vậy kéo xuống đi, bị chảo người có mất máu quá nhiều nguy hiểm. Lưu Nhất Phong tâm loạn như ma, ngươi có biện pháp. Tiêu hề trở lại cái thứ nhất vấn đề, đánh chết đánh cho tàn phế, tính phòng vệ quá sao. Lưu Nhất Phong nghĩ nghĩ lúc sau mới lắc đầu, ta phía trước nghe nói qua vải khởi vào nhà cướp bóc cùng chặn đường cướp bóc, bị đoạt người hỗn loạn chung đánh chết cướp bóc người, xong việc không có bị truy cứu trách nhiệm. Loại này thời điểm sao có thể so đo phòng vệ quá loại sự tình này. có thể bảo vệ tốt chính mình không bị đoạt liền không tồi. Tiêu Hề cũng là như vậy tưởng, loại này thời điểm còn yêu cầu dân chúng chú ý phòng vệ trừng mực, thuộc về đứng nói chuyện không eo đau, nhưng một phương khí hậu dưỡng một phương người, vạn nhất nơi này chính phủ đặc biệt nhân nghĩa đâu. Vậy được rồi. Lưu Nhất Phong đôi mắt một chút trừng lớn, chơ mắt nhìn Tiêu Hề từ xe tòa phía dưới lấy ra một cây súng ngắn, "Ngươi, ngươi có thương?" Tiêu Hề nhẹ nhàng cười hạ, "Bằng không ta làm sao dám tại đây loại thế cục hạ gia xa nhà?" Lưu Nhất Phong bình tĩnh Nhà bọn họ dám một mình ra cửa, khẳng định là có điều dựa vào, mà thương là tốt nhất dựa vào. Ngay sau đó, hắn thấy Kiều Hề lại từ ghế dựa phía dưới lấy ra hai thanh thương giao cho ghế sau Kiều Viễn Sơn cùng Hề Tĩnh Vân. Ba, mẹ, các ngươi để ý, ta đi xuống nhìn xem. Tiếp nhận thương Hề Tĩnh Vân nhịn xuống lo lắng, dặn dò, cẩn thận. Liễu Nhất Phong đều không rảnh lo tò mò nàng thượng chỗ nào làm ra nhiều như vậy thương cùng với Kiều ra người tập mãi thành thói quen thái độ, vội hỏi, ngươi tính toán như thế nào làm? Tiêu Hề tính toán đơn giản lại thô bạo, đám kia người lực chú ý đều ở các ngươi thôn cẩm thương kia bốn cái dân binh trên người, ta vòng đến bên cạnh phong ban lén, ít nhất có thể giải quyết rất hai người, dư lại liền xem dân binh phản ứng. Lưu nhất phong do dự, vạn nhất bọn họ thương tổn á huy bọn họ. Tiêu Hề chỉ chỉ bên ngoài, vạn nhất nhiều lắm đâu, làm cho bọn họ đem người mang đi, ngươi xác định bọn họ sẽ thiện lương mà phóng thích con tin. Liên tính phóng thích, bị thương người chờ được đến các ngươi đem hắn đưa vào bệnh viện sao? hai ba mươi tấn gà cùng trứng, tổn thất khởi sao. Bên ngoài bọn cướp đại khái cũng ý thức được bức ra vũ khí quá mức ý nghĩ kỳ lạ, lui mà cầu tiếp theo, yêu cầu hướng dương tân thôn người lui về phía sau, tính toán mở ra chứa đầy gà cùng trứng xe vận tải rời đi, không được đuổi theo, nửa giờ sau, chúng ta sẽ đem người lưu tại giao lộ. Thiết vân Hán cao mày, vạn nhất bọn họ không thả người đâu. Nhưng nếu không đồng ý, lại làm cho bọn họ như vậy một đao một đao chát đi xuống, A huy giữ nhiều lành ít. Lần đầu gặp gỡ loại này khó giải quyết sự kiện, trong khoảng thời gian ngắn thật sự không biết nên như thế nào là hảo. Đang lúc hắn tiến thoái lưỡng nan khoảnh khắc, một tiếng súng vang thế hắn làm ra lựa chọn. Bắt cóc gã Huy mặt thẹo huyệt thái dương bị một viên từ sườn phương phóng tới viên đạn sỏ xuyên qua, biến cố tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, tám gã bọn cướp đều có trong nháy mắt mở mịt, rõ ràng đối phương họng súng chiều hạ, ai ở nổ súng. Trước hết phản ứng lại đây chính là một cái khác bắt lấy thôn dân bọn cướp, hắn nắm thôn dân tưởng hướng trong xe trốn. Sau lưng đông nhiên chuyển đến đau nhức. Phần 56 Mặt thẹo có cũng đủ thời gian nhắm chuẩn, người thứ hai không như vậy nhiều thời gian, tiểu hề chỉ có thể nhắm chuẩn mục tiêu lớn hơn nữa thân thể. Sống chết trước mắt, bị trảo thôn dân buộc phát ra xưa nay chưa từng có nhanh nhẹn, hắn một phen tránh thoát khai bọn cướp, xông ra ngoài, trên chân phẳng phất trang lò xo một nhảy ba thước xa. Mặt sau bọn cướp muốn đuổi theo, bị một bên toát ra tới viên đạn đánh trúng. Liên tục ba người trúng đạn, dư lại năm tên bọn cướp hoàn toàn hoảng sợ có người theo bản năng hướng phía sau chạy có người chạy tiến chính mình xe còn có người muốn bắt nằm trên mặt đất thống khổ rên ngâm a huy làm tấm mục chỉ mới vừa một hành động đã bị bay vụt lại đây viên đạn ngăn cản tiết vân hàn đám người bước nhanh tiến lên tiếp được tránh được tới thôn dân lại vô cố kỵ giơ súng xạ kích đi đổ đảo tàu suv không có con tin hộ thể bọn cướp ở vũ khí nóng trước mặt chỉ có thúc thủ chịu trói phân tám gã bọn cướp tiêu hề đánh chúng bốn cái vừa chết tam thương dân binh đánh trúng hai cái Một chết một bị thương, bắt sống hai gã y đổ lái xe chạy trốn bọn cướp. Ngồi ở trong xe hai gã bọn cướp vừa lăn vừa bò xuống xe, khóc lóc thảm thiết xin tha, đừng giết ta, đừng giết ta, ta thượng có lao hạ có tiểu, nhà của chúng ta mấy tháng không ăn thịt, ta mới mở heo che tâm, cầu xin các ngươi buông tha ta đi. Ta về sau khẳng định quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, ta lại không làm loại sự tình này. Ngươi thượng có lao hạ có tiểu, á huy chẳng lẽ không có sao. Cùng á huy quan hệ tốt thôn dân khí bất quá tiến lên tàn nhẫn đá một chân vương bắt đản muốn ăn thịt ngươi có thể đi công trường công trường thượng mỗi ngày chiêu này như vậy nhiều người chỉ cần nguyện ý chịu khổ một tháng khẳng định cho ngươi một lần làm việc cơ hội một ngày tiền công đủ ngươi lấy lòng mấy cân thịt vài tháng không ăn thịt không phải ngươi không muốn chịu khổ chính là gạt người nếu là a huy có bất chắc gì các ngươi chờ ăn xuống đi huyết lưu như chú a huy đau đến hận không thể đầy đất lăn lộn bị đồng bạn nhẫn tâm ôm lấy phương tiện hề tĩnh vân vì hắn băng bó miệng vết thương Tiết Vân Hán tìm được Tiêu Hề, luôn mãi trí tạng, Kiều Tiểu Thương, cảm ơn, thật cám ơn ngươi, lần này phải không phải ngươi, chúng ta là thật không biết làm thế nào mới tốt, ít nhiều ngươi giải vây. Tiêu Hề nửa thật nửa giả nói giỡn, cùng nhau tới, liền không có đứng ngoài cuộc đạo lý, các ngươi đừng truy cứu ta nổ súng sự tình là được. Tiết Vân Hán xua tay, sao có thể, muốn làm như vậy chúng ta thành người nào, chúng ta nơi này nhiều sơn, một ít nhân ra ẩn giấu súng săn, mặt trên biết sao, không phải vì phi làm bậy sẽ không tịch thu. Tiêu Hề gật đầu, cùng chúng ta bên kia không sai biệt lắm. Tiết Vân Hãn không khỏi thở dài, này thế đạo nguy hiểm nhiều, cũng là không có biện pháp biện pháp. Chuyện vừa chuyển, hắn mang theo vài phần tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu, tiểu Tiểu Thư quả thực là tay súng thiện xạ, là hệ thống nội sao. Tiêu Hề, ta thích xạ kích, tình thế không hảo lúc sau đặc biệt luyện luyện để người vặn nhất. Tiết Vân Hãn cười khổ, chúng ta cũng không thiếu luyện tập, nhưng chuyện tới trước mắt luôn cuống tay chân, mất mặt xấu hổ. Lần đầu tiên khó tránh khỏi ta lần đầu tiên cũng không sai biệt lắm. Tiêu Hề đi theo cười khổ, chúng ta kia chỉ an không các ngươi nơi này hảo, bằng không ta cũng không đến mức loại này, thế cục hạ còn xa rời quê hương chạy ra tới. Tiết Vân Hán lòng có xúc động. Lúc này băng bó hảo A huy miệng vết thương Hề Tịnh Vân nói, may mắn không thương đến động mạch chủ, bất quá đến mau chóng đi bệnh viện. Bên cạnh Tiết Vân Hán vội vàng nói, kia chạy nhanh đi bệnh viện, Hề bác sĩ, vất vả ngài cùng A Uy một chiếc xe, trên đường có cái cái gì cũng hảo ứng phó. Tiểu hề không yên tâm người một nhà phân ngồi hai chiếc xe, kia ngồi chúng ta xe đi, ghế sau có thể phóng bình, vừa lúc nằm người. Tiết Vân hàm không có không đồng ý, lập tức tiếp đón thôn dân thật cẩn thận đem a huy nâng tiến xe về dã. Đến nỗi bị thương bọn cướp liền không này đánh ngộ, còn có thể nhúc nhích hết thể trói lại toàn bộ nhét vào trong xe. May mắn nhiều ra một chiếc bọn cướp xe, bằng không thật đúng là tắc không dưới. Đoàn người bằng mau tốc độ đi trước nội thành, nửa đường gặp gỡ tuần tra quân cảnh. Tiết Vân Hán dừng xe đơn giản thuyết minh tình huống sau đem bọn cấp giao cho bọn họ. Hơn 10 phút qua đi, hai cái bọn cấp bởi vì thương thế quá nặng chết đi, mặt khác hai cái cũng hơi thở thoi thót bộ dáng. Còn lại người tiếp tục lên đường, trước đường vòng bệnh viện, đem A Huy đưa đến phòng cấp cứu, lưu lại hai cái thôn dân chiếu cố. Dư lại người binh chia làm hai đường, một đường người đi nộp lên gà cùng trứng, một đường chính là kiểu hề bọn họ đi lương du cục lánh mua lương buồn. Bác sĩ nói A Huy không có sinh mệnh nguy hiểm. Lưu Nhất Phong không hề tinh thần căng chặt, có liếc mắt một cái không liếc mắt một cái mà xem Tiêu Hề. Thấy hắn kia muốn nói lại thôi bộ dáng, Tiêu Hề đều thế hắn mệt, muốn hỏi cái gì chỉ lo hỏi. Lưu Nhất Phong hồi tưởng trong thôn dân binh phát hiện chính mình bắn chết bọn cướp lúc sau mất hồn mất vía, rốt cuộc lần đầu giết người, khó tránh khỏi đã chịu đánh sâu vào. Trái lại Tiêu Hề, biểu tình như lúc ban đầu không có nửa điểm dị thường, nàng cha mẹ cũng là vẻ mặt bình tĩnh, phảng phất thấy nhiều không trách. Người trước kia thường xuyên gặp được cùng loại sự tình. tiêu hề hơi hơi nhún mày thường xuyên không thể nói ba năm thứ luôn có cho nên này không phải ta lần đầu tiên nổ súng giết người lưu nhất phong giật mình một lát sau mới nói như vậy xem ra ta vận khí cũng không tệ lắm về đến nhà về sau lại không gặp gỡ quá nguy hiểm chúng ta thôn vẫn luôn thái thái bình bình tặng lâu như vậy hóa lần đầu tiên gặp gỡ chặn đường đánh cướp người xấu tiêu hề tự đáy lòng cho rằng các ngươi thôn vận khí xác thật không tồi lưu nhất phong phun ra một ngụm trọc khí nhưng là không có khả năng vẫn luôn như vậy gặp may mắn hôm nay gặp gỡ như vậy vừa ra hướng hảo tưởng có thể trở thành cảnh giác để cao đại gia cảnh giác sinh với gian nan khổ cực chết vào yên vui tiêu hề nhẹ nhàng gật đầu xác thật là đạo lý này hoàn cảnh trung bại ở kia quá mức gan nhàn chưa chắc tất cả đều là chuyện tốt hoa hơn phân nửa tiếng đồng hồ lĩnh mua lương bổn, tiêu hề lái xe đi trước ước định địa điểm cùng đại bộ đội cùng nhau phản hồi hướng dương tân thôn hồi chính lên đường bình an trở lại trong thôn ở tiết vân hãn luyện chuyển yêu câu hạ Kiều hề bọn họ đi theo cùng đi thôn thư ký văn phòng thuyết minh tình huống. Vừa nghe kiều hề thương pháp như thần mà hề tinh vân trước kia là nhi khoa bác sĩ, thôn thư ký đương trường nổi lên ái tài chi tâm, bọn họ thôn trải qua sự tình thiếu, thiếu kiều hề như vậy gặp qua việc đời chấn được đại trường hợp người, cũng thiếu bác sĩ. Trong thôn liền một cái thời lang, chỉ cái đau đầu nhức góc không thành vấn đề, hơi chút nghiêm trọng điểm liền luôn uống chỉ có thể đi nội thành đại bệnh viện, quá lăn lộn người cũng không an toàn. lao thư ký trước nói bên ngoài nguy hiểm lặn lội đường xa nguy cơ thật mạnh lại liệt kê trong thôn điều kiện ưu việt cuối cùng tế gia đại sắc khí miễn phí phân phòng chỉ cần bọn họ nguyện ý lưu lại liền phân bọn họ một bộ hai phòng một sảnh một bếp một vệ còn có thể hưởng thụ thôn dân phúc lợi ba năm sau phòng ở quyền tài sản về bọn họ sở hữu thành ý cảm giác được bất quá kiều hề vẫn muốn luyện cự ngài hảo ý chúng ta tâm lĩnh nhưng là nhà của chúng ta ở dung thành có rất nhiều thân thích cũng có một ít sản nghiệp lá dụng về tội. Chúng ta vẫn là tưởng về quê. Lao thư ký chưa từ bỏ ý định, biết bọn họ còn sẽ dừng lại một trận, âm thầm quyết định nước chảy đá mòn. Vậy không vội này nhất thời nửa khác, toại gật gật đầu. Như vậy à, ta đây liền không nói nhiều, bất quá lời nói của ta vẫn luôn hữu hiệu, chỉ cần các ngươi nguyện ý, tùy thời có thể tới tìm ta thực hiện. Nhất phong à, tiểu tiểu thư một nhà giúp chúng ta đại ân, ngươi nhưng đến hảo hảo chiêu đãi nhân ra. Xoay mặt phân phó tiết vân hãn. Đi lấy hai chỉ sống gà hai chỉ thịt khô gà 10 cân trứng gà đưa qua đi, hôm nay nếu không phải kiểu tiểu thư hỗ trợ, người đến đáp đi vào hai xe hóa cũng thủ không được. Người cùng hóa, kia khẳng định này đây nhân vi trước, chẳng sợ muốn mạo mất cả người lẫn của nguy hiểm, cũng chỉ có thể hướng bọn cướp thỏa hiệp làm cho bọn họ rời đi. Lần này, tiểu hề đảo không lại cự tuyệt. Đào mắt, A Huy cùng một cái khác bị trảo thôn dân người trong nhà cũng nghe tin tới rồi, đưa lên tạ lễ, đều là rất thực dụng đồ ăn. A huy cha mẹ còn mang theo rẻ lau thùng nước muốn tẩy bị nhi tử làm dơ xe. Tiến đi hai nhà người đã mau trời đã sáng, hề tĩnh vân có chút mệt nhưng tâm tình không tồi, mặt mày mang cười, đều là thực giản dị thiện lương người. Cũng không phải là sao. Nguyên bản kiều hề còn có một chút lo lắng, vạn nhất biết nàng giết người như ma, không dám cùng nàng đánh bài làm sao bây giờ. Kia nàng tổn thất nhưng quá lớn, nàng đối quốc túy chính phía trên. May mắn, các thôn dân thập phần đáng yêu, không có đối nàng kính nhi viên chi. Ngược lại là tranh nhau muốn cùng nàng ngồi một cái bản. Chẳng sợ nàng đổ thần danh hào bên ngoài, thà rằng mạo thua tiền nguy hiểm, cũng muốn nghe được hỏi thăm cùng ngày trải qua. Càng muốn biết thạch thành là như thế nào cái hôn luận pháp, có thể làm nàng luyện liền giết người không chớp mắt bản lĩnh. Bắt quái, nhân loại không thể xóa nhòa thiên tính. Tiêu hề thật thật giả giả hôn nói, chủ đánh một cái gạt người không nháy mắt. Vui sướng thời gian luôn là quá đến bay nhanh, tháng 11 trong trước mắt, thời gian tiến vào 12 tháng, độ ấm bắt đầu thong thả giảm xuống. chỉ chờ độ ấm lại hàng một chút tiêu hề liền chuẩn bị rời đi 12 tháng đến 2 tháng là cả năm nhiệt độ không khí thấp nhất nhất thích hợp ra ngoài thời điểm ngẫm lại còn quái liên tiếp này hơn một tháng là nàng mạt thế tới nay quá đến nhẹ nhàng nhất một đoạn thời gian mỗi ngày vận động hai cái giờ nàng mua một đài xỉ cột hẻn chạy bộ cơ cùng sống động xe đạp quá mức mê mội mất cả ý chí có chịu tội cảm rèn luyện hảo thói quen vẫn là muốn bảo trì còn lại thời gian sao đương nhiên dùng để chơi mạt trực a con đường phía trước không biết kịp thời hưởng lạc để tránh bỏ lỡ thôn này lại không cái này cửa hàng lưu lại tiếng lối tiêu hề tam thiếu một tới hay không quen thuộc thét to từ dưới lầu truyền đến tiêu hề mở ra cửa sổ đáp lại tới nàng chạy đến trước phòng đối ôm di động xem điện ảnh tiểu viễn sơn nói một tiếng ba ta đánh bài đi các người mẹ con hai dứt khoát ở tại cờ bài thất tính tiểu viễn sơn trong miệng nói hoán giận nói trong mắt đều là ý cười cùng sùng địch thật lâu không gặp thê nữ trạng thái như vậy thả lỏng Ngươi nếu là đi theo, cũng không phải không thể. Nói xong lời nói dí dỏng, tiều hề vây vây tay đóng lại cửa phòng, lê dép lê ăn mặc quần áo ở nhà đặng đặng đi xuống chạy, rất giống một cái xa vào với đánh cuộc hải không thể tự kèm chế con bạc. Ở lâu một đại sảnh gặp gỡ lưu mẫu, nàng giơ lên gương mặt tươi cười chào hỏi, a di, Lưu mẫu cười tủng tìm hỏi, đi ra ngoài đánh bại A. Tiêu hề hồi, đúng vậy. Lưu mẫu, nhiều thắng điểm. Lâm ra cửa. Tiêu hề cười sờ sờ ngồi dưới đất chơi món đồ chơi tiểu đường đường, hướng tiểu cô nương trong tay tắt một phen trái cây đường, gì thắng bọn họ tiền cho người mua đường ăn. Lưu Nhất ngữ nhìn nữ nhi trong tay trái cây đường, tiểu kiều ra đường đều kêu này hai cái tiểu nhân lừa hết. Quái là người ngượng ngùng, bọn họ huyền chuyển nói qua không cần mỗi lần thấy hài tử đều cấp đường, tiểu kiều cười nói lại không ăn luôn liền sẽ quá thời hạn. Nhưng cho dù quá thời hạn kẻo chỉ cần không biến chất lấy ra đi cũng có thể đổi về đồ vật. Càng đừng nói còn không có quá thời hạn đường. Kéo này một loại đồ vật, hiện tại cũng chưa nhà xưởng sinh sản, ăn một viên thiếu một viên, thực đáng giá. Bọn họ một nhà rất thích hài tử. Lưu mẫu đặc biệt tiếc nuối thích hài tử liền sẽ không ghét bỏ đại cô tỷ mang theo hài tử ở tại nhà mẹ đẻ, thật tốt đệ tức phụ người được chọn, cố tình nhi tử trèo không tới nhân ra. Nay hơn một tháng, lưu mẫu tâm tình liền cùng tàu lượn siêu tốc dường như, từ lúc bắt đầu vui mừng nhi tử rốt cuộc mang nữ đồng học về nhà. đến sầu lo nữ đồng học bài hiện đại không giống sinh hoạt, lại đến kinh hỉ nữ đồng học bản lĩnh đại có thể dùng được vừa lúc đền bù nhi tử nhược điểm. Cuối cùng nữ nhi hỏi nàng, như vậy có bản lĩnh nữ đồng học dựa vào cái gì coi trọng ngươi nhi tử? Lưu mẫu đương nhiên cảm thấy chính mình nhi tử ngàn hảo vạn hảo, nhưng còn không có tự đại đến cảm thấy nhi tử thiên hạ tốt nhất nóng nỗi. Ngươi tiểu kiều có bản lĩnh diện mạo còn như vậy xuất chúng, liền tính nguyện ý lưu tại bọn họ trong thôn không đi, cũng có thể tìm được so nhi tử càng tốt đối tượng. tê đại phi ngẫu liền đặc biệt tiếng lối không biết lưu mẫu phức tạp tâm lộ lịch trình tiểu hề đã ngồi trên bài bản bắt đầu đại sát tứ phương đánh bài lạc thú là đánh bài sao không là thắng bởi vì thường thường cấp bài hưu ra tiểu hài tử phân đường ăn cho nên bài hưu thua tiền cũng nguyện ý tìm nàng đánh bài quyền đương tiêu tiền mua đường ăn đi bên ngoài cầm tiền còn mua không được siêu thị chỉ có đường đỏ đường trắng có thể mua được cái gì trái cây đường kẹo sữa chỗ cố lết đường trong ngậm ngẫm lại đi sau ống Nghe nói muốn hạ thủy, về sau mỗi người chỉ có thể mỗi ngày chỉ có thể đánh một số nước, đại khái mười tiền thưởng. Tiêu hề xem một cái, người nói chuyện là thôn bí thư chi bộ cháu dâu, kia tin tức mức độ đáng tin liền tương đối cao. Không thể nào, mười tiền thưởng đủ làm gì, đều không đủ tắm rửa. Người một nhà thấu thấu còn có thể đủ tắm một cái. Tắm rồi không cần tẩy nổi chén giặt quần áo sao. Đều là này quỷ thái dương nào đến, lò lửa lớn dường như, đem thủy đều nướng làm, cũng không biết như vậy nhiều thủy đi đâu vậy. một tháng liền như vậy vài lần sấm chớp mưa bão cũng không gặp nó hạ nhiều ít nước mưa chạy nhanh nhiều tới mấy tràng mưa to nước giếng mực nước tuyến còn có thể đi lên một chút bằng không thật muốn hạ thủy nhật tử mới kêu khổ sở có một số việc chân kinh không được nhắc mãi không trong chốc lát quảng bá tuyên bố sấm chớp mưa bão báo động trước tiêu hề không vội vàng về nhà lao thần khắp nơi tiếp tục chơi mặt trượt sấm chớp mưa bão quan nàng chơi mặt trượt chuyện gì đại khái một giờ sau báo tác buông xuống vừa mới còn ở nhắc mãi sầm chớp mưa báo thôn dân vui vẻ ta này miệng khai kim quang có phải hay không lời nói còn chưa nói xong hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu rên từ bốn phương tám hướng chuyển đến lệnh người sởn tóc gáy tầm tã mưa to rơi xuống xác nhận không phải mưa đá rất nhiều thôn dân bế lên trong phòng loại đồ ăn trở hoa bọt biển dương đi ra ra môn muốn cho rau dưa rơi vũ nước mưa rơi xuống trên người bén nhọn đau đớn nháy mắt chuyển đến phảng phất bị kim đâm lửa đốt đau đến người đường trưởng kêu thảm thiết ra tiếng vừa lăn vừa bỏ trở về chạy. Đau nhức dưới, có người mất đi cân bằng quăng ngã ở nước mưa, như là té ngã ở trong đôi, lại như là quăng ngã ở than lửa, trên thực tế bọn họ quăng ngã ở một bãi toan trong nước. Nước mưa chung kín người mà lăn lộn kêu thảm thiết liên tục, hận không thể đem bên ngoài kia tầng ra xe xuống. Chương 54. Xuất phát từ che nắng chống nắng mục đích, cờ bài cửa phòng cửa sổ nhắm chặt bức màn dày nặng, ngồi ở bên trong đánh bài người nhìn không thấy bên ngoài tình hình, chỉ có thể nghe thấy cực kỳ bi thảm kêu rên. Quốc Huy, quốc vi, ngồi ở đại môn biên màu trắng gạo váy dài nữ nhân nghe thấy trượng phu kêu thảm thiết, cả kinh tại chỗ nhảy lên, tiến lên mở ra đại môn, bị nên diện mà đến mưa axit rót một thân. Ngay lập tức chi gian, cùng nước mưa tiếp xúc làn da trắng bệnh, tiện đà đỏ lên lại biến thành màu vàng nâu cuối cùng biến thành màu đen phát nhăn, bén nhọn bị bỏng đau thổi quét toàn thân, đau đến toàn bộ linh hồn đều ở thảm gạo. Càng đáng sợ chính là thân thể của nàng còn ở quán tính dưới đi phía trước hướng. Đau nhức lệnh nàng mất đi trọng tâm, thật mạnh té ngã trên đất, trong cổ họng buộc phát ra càng thêm thảm thiết kêu khóc. Màu trắng gạo váy dài bị bùn đất cùng máu tươi nhuộm thành hôi một đạo hồng một đạo, đau đớn muốn chết nữ nhân tay chân cùng sử dụng tưởng bỏ dậy, nhưng tay ấn ở nước mưa trung phảng phất ấn ở thiêu đến đỏ bừng ván sắt thượng, theo bản năng trở về xúc, cả người lại ngã hồi nước mưa trùng, chỉ còn lại có đầy đất lăn lộn bản năng, phảng phất như vậy có thể giảm bất cùng mưa axit tiếp xúc diện tích. Cứu mạng, cứu cứu ta, cứu mạng. Cờ bài trong phòng người hoảng sợ kêu to. A hương, a hương. Này nước mưa có vấn đề. Mau ngẫm lại biện pháp, ngẫm lại biện pháp A. Mỗi người lòng nóng như lửa đốt, tưởng cứu người lại không dám lao ra đi. Người một gặp được nước mưa liền ra chóc thịt bong, thậm chí xi măng mà đều tư tư rung động. Ai dám hướng? Tiêu hề vài bước đi vào mặt như màu đất cờ bài thất lao bản trước mặt, trường bính vất võng, cây gậy trúc, dây thừng, có cái gì lấy cái gì. Phần 57 lão bản một cái giật mình hoàn hồn. có vứt vóng, ta đi lấy. bước đi như bay nhằm phía thang lầu gian. ở lầu 2 đánh bài hề tinh vân bước nhanh xuống lầu. tiêu gọi tiểu hề, hề hề, hỏi mau hỏi người ba. tiểu hề đã ở thông qua bộ đàm liên hệ tiểu viễn sơn. nàng ra cửa tất mang hầu bao. bên trong phóng bộ đàm kẹo cùng một ít tiểu vụn vật vật phẩm. tiểu viễn sơn đang ở cho thuê trong phòng một bên xem điện ảnh một bên rót sôi gà lá sen trứng. nghe thấy bên ngoài tiếng tiêu thảm thiết chạy nhanh chạy đến cửa sổ xem tình huống. thấy không ít người nằm trên mặt đất mà nước mưa dừng ở trên ban công toát ra bọt khí nhỏ lập tức hoảng sợ thất xác lập tức nhớ tới ở bên ngoài lao bà nữ nhi ta không có việc gì ta ở nhà không đi ra ngoài cửa sổ đều đóng lại các ngươi cũng đừng đi ra ngoài ly cửa sổ xa một chút này nước mưa có ăn mòn tính có thể là mưa axit kiểu hề dặn do kiều viễn sơn cường tuân sẽ không ăn mòn pha lê nhưng là sẽ ăn mòn đại bộ phận kim loại cùng keo nước ba ngươi dùng tủ ngăn trở cửa sổ ta sợ cửa sổ pha lê rơi xuống đại khái xuất lập tức muốn cúc điện Ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta cùng mẹ sẽ mau chóng trở về. Tiều Viễn sơn bội nói, đừng nóng vội trở về, an toàn quan trọng, ta một người ở chỗ này không có việc gì, ngươi đừng lo lắng, chiếu cố hảo chính ngươi cùng cùng mẹ ngươi là được. Tuất ngươi cùng ta mẹ nói hai câu. Tiêu hề đem bộ đàm đưa cho hề tinh vân, đi cạnh cửa xem tình huống. Lão bản đã tìm tới trường bính vất Võng, hướng về phía nước mưa trùng hơi thở thoi thóp A Hương, đều. A Hương, mau bắt lấy, chúng ta kéo ngươi tiến vào. Bên cạnh người liên thanh thúc giục, A Hương, A Hương, bắt lấy vớt vóng, nhanh lên. Nước mưa chung A Hương cả người đã đau đến thần trí không rõ, mưa axit ăn mòn nàng dây thanh, nàng đã kêu không ra thanh âm. Mơ hồ chi gian, nàng nghe thấy đại gia nôn nóng kêu gọi, héo rút như chân gà ngón tay hơi không thể thấy động động. tiêu hề đấy mắt hiện lên không đành lòng, không còn kịp rồi, người đã cứu không trở lại. A Hương vẫn không nhúc nhích mà nằm ở nước mưa chung, nguyên bản đầy đặn thân thể thu nhỏ lại một vòng. còn ở lấy mắt thường có thể thấy được biên độ héo rút hơn 10 mét ngoại còn nằm mặt khác một khối thi thể cờ bài trong phòng có người không chịu nổi như vậy khủng bố hình ảnh nhịn không được buồn nôn nôn mửa nghẹn nào trung lộ ra tràn đầy khủng hoảng thanh âm cái này rốt cuộc là cái gì vũ có thể đem người cấp dung bộ phận người theo bản năng nhìn về phía kiều hề kiều hề hẳn là mưa axit tận lực rời xa cửa sổ nguyên bản liền cách cửa rất xa thôn dân theo bản năng hướng góc tường tê đóng cửa mau mau đóng cửa lại cửa không ngừng hòa tan thi thể cùng với xa xa gần gần truyền đến kêu khóc không ngừng kích thích trong mắt màng hai lệnh người thở không nổi đúng đúng đúng đem cửa đóng lại nước mưa đều phiêu vào được lão bản liền cùng người khác liên thủ cùng nhau dùng vất vong cách không đóng cửa lại tiêu hề nhìn về phía kinh hồn chưa định lão bản mưa axit khả năng sẽ ăn mòn pha lê dính thuốc nước tốt nhất đem cửa sổ che đậy một chút bằng không cửa sổ pha lê rơi xuống mưa axit tất cả đều phiêu vào nhà Lão bản sắc mặt đại biến, kinh hồn táng đảm nhìn về phía cửa sổ, tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh, nháy mắt ra đầu tê dại, vội vàng hỏi, dùng cái gì chán? Mưa axit bên trong toan là axit axit nỉ tiền đề đây là nàng nhận chi chung mưa axit, trước mắt mưa axit là loại nào toan, lập tức cũng không điều kiện kiểm nghiệm, chỉ có thể đường axit axit nỉ chỉ cương đối. Tiêu hề trả lời, pha lê, gốm xứ, một bộ phận tờ lạc đều không có liền dùng mặt trượt bản chấp vá hạ, còn có. Năng lượng mặt trời phát điện bản dây điện bị ăn mòn, khả năng sẽ cúp điện. Đèn Tin có thể trước tiên lấy ra tới, đỡ phải đột nhiên cúp điện sau tìm không thấy. Hướng Dương Tân thôn tuy rằng mỗi một building đỉnh đều trải năng lượng mặt trời phát điện bản, nhưng đều không phải là từng nhà đều có bình ác quy, mà là kiến một cái cơ điện phòng đặt càng cao hiệu tiết kiệm năng lượng đại hình bình ác quy tổ. Chứa lượng ban ngày dùng không xong điện, buổi tối chuyển vận đến các gia. Bởi vì thượng có phòng hộ võng, dây điện không phải chôn ở trên mặt đất mà là không trung. không cần bao lâu liền sẽ bị ăn mòn thậm chí tạo thành đường ngăn cháy có mưa axit ở nhưng thật ra có thể ở trình độ nhất định thượng tránh cho hỏa hoạn ngay vậy thôn dân sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi bọn họ hiện tại còn có thể bảo trì sáu bảy phân trước kia sinh hoạt trình độ chính yếu nguyên nhân liền ở chỗ có điện một khi toàn bộ phát điện hệ thống hư hao lại không thể chữa trị sinh hoạt trình độ trong khoảnh khắc xuống dốc không thanh. đột nhiên có người kinh hỏi mặt trên phòng hộ vong có thể hay không ăn mòn đó là Inot, hư không được đi Tiêu Hề Trâm Trương nói, theo ta được biết, đại bộ phận ý nột tương đối mại toàn tính ăn mòn, nhưng thời gian lâu rồi, vẫn là sẽ bị ăn mòn rớt. Đúng lúc vào lúc này, bên ngoài chuyển đến vội vàng quảng bá thanh, các vị thôn dân, làm ơn tất đại ở trong nhà không cần ra ngoài, nếu xối đến mưa acid, lập tức dùng đại lượng sạch sẽ nước trong lặp lại xúc rửa miệng vết thương, không cần lung tung dùng phương thuốc cổ truyền trị liệu, dẫn phát không cần thiết cảm nhiễm. Các vị thôn dân, quảng bá đến lần thứ ba khi, trong thanh âm xuất hiện tư tư tư tạc âm. Đột nhiên tri gian, đột nhiên im bản. Theo sát sau đó biến mất còn có nguồn điện, đèn điện cùng điều hòa đồng thời đình chỉ công tác. May mắn vì phòng bị lôi điện thời tiết không thể không cúp điện tình huống, cờ bài thất lao bản chuẩn bị không ít cường quang đèn tin, không đến mức làm đại gia lâm vào hát cám, hoảng càng thêm hoảng. Nay một phen biến cố, trước sau không đến 10 phút, đối rất nhiều người mà nói, lại dài dòng phản phất cả đời. Bọn họ hoảng sợ lại mờ mịt mà đứng ở tại chỗ, hoàn toàn trở tay không kịp, thật lâu khó có thể hoàn hồn Mặt đường thượng nằm một khối lại một khối tử trạng đáng sợ thi thể, may mắn trốn về phòng tử người đau đến đầy đất lăn lộn, hận không thể đập đầu xuống đất giảm bất loại này bị bỏng đau nhức. Còn có một ít người liền đau đều kêu không ra, nằm trên mặt đất rên rỉ run rẩy. Kinh hoàng thất thố người nhà lấy ra trong nhà sở hữu tồn nước trôi tẩy người bị thương trên người mưa axit, nhưng như muối bỏ biển không làm nên chuyện gì, gấp đến độ nước mắt chảy ròng. Làm ngươi nhanh tay, cái gì cũng không biết liền mở cửa. Lưu Mẫu một mặt mắng lưu phụ một mặt đau lòng mà dùng nước trôi tẩy lưu phụ cẳng chân lưu phụ nghe được động tĩnh mở ra đại môn nghĩ ra đi xem sao lại thế này may mắn trên cửa lớn mới có cái bên ngoài ban công không bị mưa axit bát vẻ mặt chỉ là lộ ở bên ngoài cẳng chân bị bắn đến một ít mưa axit đau đến bộ mặt vặn vẹo lưu phụ cũng đang hối hận nhưng khi đó sao có thể nghĩ đến là mưa axit bên ngoài kêu như vậy thảm hắn khẳng định muốn đi ra ngoài xem một cái a quê nhà hương thân lưu nhất ngữ một tay ôm một cái đã chịu kinh hách nhí nữ mẹ Ngươi đừng nói ta bà, ta ba cũng không nghĩ. May mắn không lô mạng lao ra đi, nhặt về một cái mệnh. Nhớ tới đóng cửa phía trước thấy tình hình, nàng nhịn không được đánh một cái dùng mình, nằm ở nước mưa người, cả khuôn mặt đều rung thành một đoàn. Lòng còn sợ hãi lưu mẫu rừng miệng, múc một gáo thủy giao tới ở lưu phụ trên đùi, hào điểm không. Đồng dạng ở tới nước lưu nhất phong hỏi, ba, ngươi cảm thụ hạ, còn có cái loại này bỏng cháy đau sao? Một đầu mồ hôi lạnh lưu phụ nhìn chính mình hai điều cẳng chân. bị nước mưa bắn đến làn da hiện ra màu vàng nâu, hơn nữa phát nhăn, nhi tử nói đây là mất nước chứng khô, nếu không phải lập tức dùng nước trôi rớt mưa axit, lại qua một lát làn da đều sẽ biến thành màu đen, so vừa rồi khá hơn nhiều, còn là đau. lưu nhất phong thương đến da thật tầng, đau khẳng định đau, lại hướng vài cái, bảo đảm mặt trên không có mưa axit tàn lưu, lại ở nước lạnh phao trong chốc lát, có thể giảm bớt đau đớn. chạy về phòng cầm hòm thuốc vừa mới xuống dưới kiểu viễn sơn nói, ta nơi này có thuốc giảm đau. nếu không ngươi ăn một viên cảm ơn thúc thúc lưu nhất phong vô cùng cảm kích hiện tại dược phẩm dù ra giá cũng không có người bán tiệm thuốc đã sớm đóng cửa muốn phối dược chỉ có thể đi bệnh viện số lượng khống chế phi thường nghiêm khắc lại không phải phía trước như vậy một hộp hộp khai mà là một cái một cái khai nhà bọn họ thuốc chỉ cảm còn có hai hộp dự phòng thuốc giảm đau thật không có tiểu viện sơn đệ thượng thuốc giảm đau không cần phải khách khí chạy nhanh làm ngươi ba ăn thượng cái này dược còn có giảm nhiệt tác dụng Ta này còn có bị phòng cao, ta hỏi một chút lao bà của ta có thể hay không dùng. Bộ đàm một khắc đầu hề tinh vân nói cho Kiều Viễn Sơn, chảy ra sao, không chảy ra có thể sử dụng loại này thuốc mỡ. Bương bộ đàm hề tinh vân khó nén nôn nóng, Kiều hề nhẹ nhàng chụp nàng ngu bàn tay, mẹ, có thể làm chúng ta đều làm, hiện tại chỉ có thể đợi mưa cạnh lại nói. Cơ bài thất cửa sổ đều bị ra cụ hoặc là tấm ván gấu ngăn trở, nhà ai cũng sẽ không ở trong nhà phóng như vậy đại pha lê gông sứ, chỉ có thể dùng bó tuổi chắp vá May mắn chính là nơi này phòng ở đều là nằm ngang đua tường, trừ bỏ sang bên hai nhà, trung gian phòng ở tả hưu vô cửa sổ, chỉ có trước sau có cửa sổ. Hề Tĩnh vân thấp giọng nói ra chính mình lo lắng, ta sợ này vũ một chốc đỉnh không được. Sấm chớp mưa bão giống nhau ba cái giờ tả hưu sẽ đi qua, nhưng lần này khác thường hạ khởi mưa axit, còn sẽ tuần hoàn phía trước quy luật sao? Vạn nhất mấy cái giờ sau còn tại hạ làm sao bây giờ? Tiêu Hề mí môi, nàng cũng ở lo lắng cái này. mấy cái giờ mưa axit miễn cưỡng còn hành, nếu là sau không dứt, vô luận là phía trên ỉ nột phòng hộ võng vẫn là phòng ốc đều có sụt xuống nguy hiểm, đối toàn bộ sinh thái hoàn cảnh phá hư càng là hủy diệt tính, này vũ ăn mòn tính quá cường. chương 55. một giờ sau, cờ bài trong nhà tàn lưu điều hòa khí lạnh biến mất hầu như không còn, độ ấm bay lên, lệnh nhân tâm hoảng ý loạn dưới càng thêm bực bội. nhà này cờ bài thất lầu một lầu hai thả mạt trước cơ, lầu trên lầu dưới đánh bài hơn nữa, xem bài có năm người. nhiều người như vậy tệ ở một khối, nhiệt lượng gấp bội, oi bức dưới, ra mồ hôi nhiều, liền sẽ uống nhiều thủy. Một cái thôn dân đổ nước phát hiện ấm nước không, đối lao bản nương nói, Đức Thẩm, không thủy. Đức Thẩm thở dài, lại không có, chờ một chút, ta đi sinh bếp lò, mất công ta phía trước nhặt một ít củi lửa, bằng không liền nước miếng cũng chưa đến uống. Mồ hôi nóng đầm địa thôn dân truy vấn, muốn bao lâu? Đức Thẩm, nhóm lửa nấu thủy, 20 phút luôn là muốn, ngươi nếu là chờ không kịp, nước là uống không uống. cũng không như vậy cấp khắt nước thôn dân đoán giận, không điện quá phiền thoái, vạn nhất nóc nhà năng lượng mặt trời phát điện bản đều hỏng rồi, chúng ta nhưng làm sao bây giờ, sẽ không làm chúng ta đi thu dụng sở đi. Nhớ tới hoàn toàn bại lộ ở mưa axit hạ năng lượng mặt trời phát điện bản, sở hữu thôn dân trong lòng đều bị kín một tầng bóng ma. Không đến mức, mặt trên khẳng định sẽ cho chúng ta tu. Nếu là tu không hảo làm sao bây giờ. Như vậy nhiều địa phương xếp hàng chờ phô năng lượng mặt trời phát điện bản. Khi nào mới có thể luân được đến chúng ta? Chúng ta thôn tốt như vậy hoàn cảnh, từ bỏ rất đáng tiếc, không có khả năng làm chúng ta hoàn toàn dọn đi, nhiều lắm chính là chờ thượng một thời gian. Thôn dân lo lắng sốt ruột mà nghị luận, so với mưa axit, bọn họ càng lo lắng mái nhà thượng năng lượng mặt trời phát điện bản, có điện mới có bọn họ hiện tại tương đối ăn cư lạc nghiệp sinh hoạt. Đó là hề tĩnh vân nhớ tới trên nóc nhà kia từng khối năng lượng mặt trời phát điện bản đều nhịn không được đáng tiếc, hiện tại sức sản xuất không bằng từ trước. sinh sản phí tổn phi thường cao. Trận này mưa axit xuống dưới, tổn thất thảm trọng, còn không biết hướng dương tân thôn ở ngoài có bao nhiêu địa phương tao nổ mưa axit. Tiêu hề chạm chạm hề tinh vân cánh tay, đem ly nước đưa cho nàng, bên trong rót chính là nước khoáng. Nhà bọn họ từ trước đến nay không tùy tiện ăn bên ngoài đồ vật, xuất hiện nước giếng đầu chết lao thử sự kiện lúc sau, càng là hoàn toàn không ăn. Cho nên mỗi lần tới cờ bài thất trước, đều sẽ đem nước khoáng đảo nước vào ly mang ra cửa. Hề Tĩnh Vân tiếp nhận ly nước uống lên hai khẩu, quả nhiên, chỉ còn lại có một cái đế ly nước đã bị lặng lẽ thêm mãn. Ba cái giờ sau, mưa axit còn không có đỉnh, cờ bài trong phòng người rõ ràng đứng ngồi không yên lên, một bên mồ hôi chảy như chú, một bên tâm phiền ý loạn. Năm cái giờ sau, mưa axit vẫn như cũ không có đỉnh, cờ bài trong phòng người trên mặt lo âu đã khó có thể che giấu, đồng dạng khó có thể che giấu còn có đói khác. nước thúc, có thể hay không làm điểm ăn. Chúng ta trả tiền hoặc là quay đầu lại trả lại ngươi. Cờ bài thất lão bản Đức Thúc vừa thấy thời gian, đều buổi tối 7 giờ nhiều, vội vàng nói, ai nha ngượng ngùng, ta đều hoảng quên ăn cơm việc này, này liền đi làm. Chỉ là trong nhà không có gì đồ ăn, đại gia tạm chấp nhận hạ, nấu cái cháo lộng điểm rau ngâm, thế nào? Có ăn liền không tồi, tự nhiên đều nói tốt. Hơn phân nửa tiếng đồng hồ sau, Đức Thẩm dùng lò than tử nấu một nồi to cháo đưa lên bàn, cùng nhau thượng bàn còn có đồ chua, đậu nhự. Cải Mai khô cùng xào đậu nành. Chén đua không đủ dùng, đều đến xếp hàng ăn. Đức Thẩm cầm hai chén cháo đi hướng Tiểu Hề mẹ con, bên cạnh liền có người cười, ta như thế nào liền không này đãi ngộ. Đức Thẩm cười hồi, ngươi nếu là đã cứu ta ra a Huy, ta cũng chuyên môn cho ngươi đưa. Bên cạnh người chính là thuận miệng một câu giảm bớt hoảng hốt, cũng không mặt khác ý tứ, Đức Thẩm nhi tử ít nhiều tiểu Hề hai mẹ con hỗ trợ tìm được đường sống trong chỗ chết, Đức Thẩm cấp đặc thù đãi ngộ đó là thiên kinh địa nghĩa. Tiểu Hề huyền cự. cảm ơn bất quá chúng ta mới vừa ăn một ít đường không đói bụng đức thẩm tận tình khuyên bảo khuyên không đói bụng cũng đến ăn một chút không đáng vì bên ngoài cái kia mưa axit cơm đều không ăn hiện tại cái gì đều so bất quá thân thể quan trọng tiêu hề cười cười chúng ta thật không đói bụng ngạch ăn xong đi ngược lại dạ dày khó chịu chờ đói bụng không thiếu được còn phải phiền toái các ngươi hề tĩnh vân cũng nói chúng ta giữa chưa ăn đặc biệt nhiều nói đến này phân thượng đức thẩm không hề khuyên ngược lại hỏi hề bác sĩ Nhà ta tôn tử vẫn luôn khóc, ta chụp hắn khóc hỏng rồi, ngươi có thể hay không đi lên nhìn xem. Hê Tĩnh Vân tự nhiên nói tốt. Đức Thẩm liền đem kia hai chén đặc biệt hậu cháo đặt ở trên bàn, lãnh hai mẹ con thượng lầu ba. Một vài lâu khai cờ bài thất, người một nhà toàn ở tại lầu ba, một tầng 120 bình, một nhà 5 người ở còn tính rộng mở. Phong ngủ chính, A Huy hai vợ chồng cùng nhau diêu cây quạt cấp hải tử hạ nhiệt độ, em bé trên mặt đỏ rực, là nhiệt cũng là khóc mệnh. như vậy tiểu nhân hải tử vẫn luôn dưỡng ở điều hòa trong phòng không dám làm hắn ra cửa lập tức cúp điện lâu như vậy nơi nào chịu được nhìn thấy kiều hề cùng hề tĩnh vân vội vàng đứng dậy chào hỏi đức thầm đau lòng mà nhìn tôn tử hề bác sĩ phiền toái ngươi cấp nhìn xem hề tĩnh vân bế lên chỉ bao tá hải tử cẩn thận xem xét hỏi cha mẹ mấy vấn đề nhẹ giọng nói chính là nhiệt tiểu bảo bảo nhiệt độ cơ thể điều tiết trung tâm còn không có phát dục hảo so đại nhân càng dễ dàng chịu ngoại giới độ ấm ảnh hưởng muốn phá lệ chú ý hạ nhiệt độ thông gió nhiều ối thủy tiểu tâm bị cảm nắng hai tử mẫu thân Vương Hoa Ngọc mau cất khóc tủ lạnh băng đều dùng xong rồi ta cùng hắn ba tay toàn đến muốn chết cũng chưa đỉnh quá cây quạt Hề Tĩnh vân ôn nhu an ủi nàng hai người luôn tới đổi một đổi không kém nhiều một phen cây quạt đừng quá lo âu mẫu tử liên tâm ngươi lo âu sẽ lây bệnh hài Tử đại khái là Hề Tĩnh vân bác sĩ thân phận phá lệ có sức thuyết phục Vương Hoa Ngọc hít sâu một hơi ấy nay nói ngượng ngùng ta quá khẩn trương Bên ngoài đột nhiên hạ như vậy, dọa người mưa axit. Ta có điểm dọa tới rồi. Nang mắt hàm sợ hãi mà nhìn bị mở ra giường em bé ngăn chở cửa sổ. Bên ngoài kêu thảm thiết đã biến mất, nhưng là thường thường sẽ nghe thấy pha lê quăng ngã toái thanh âm. Tấm ván gỗ có thể tạm thời ngăn trở mưa axit, nhưng là ngăn không được mất đi pha lê keo nước dính hợp pha lê ở mưa gió hạ rơi xuống. Một tiếng một tiếng đau đớn thần kinh. A huy ôm thê tử bả vai an ủi, không có việc gì, ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn, mưa axit thực mau sẽ đỉnh. nay một năm nào một lần trời mưa vượt qua một ngày quá Vương hoa ngọc khỏe miệng run rẩy bình thường vũ chưa từng vượt qua một ngày nửa ngày đều không có nhưng bên ngoài tại hạ không phải bình thường vũ là có thể giết người mưa axit. đức thẩm phụ họa khuyên con dâu đừng quá lo lắng tiếp theo câu chính là thỉnh hề tĩnh vân thuận tiện giúp a uy kiểm tra miệng vết thương khoảng cách đã Huy bị thương đã qua đi 40 mươi mấy thiên hắn tuổi trẻ gãy hảo lại vẫn luôn hưu nghỉ bệnh ở nhà nghỉ ngơi miệng vết thương khôi phục không tồi mấy chỗ miệng vết thương đã trường hảo Chỉ để lại màu đỏ đào xẹo Phần 58 Hề Tĩnh Vân nhìn kỹ xem Không đáng ngại 3 tháng nội không cần đại biên độ sử dụng bị thương cánh tay cùng chân A huy cười nói Ta liền nói ta không có việc gì Vương Hoa Ngọc bị rời đi lực chú ý Ngươi nói không có việc gì vô dụng Đến bác sĩ nói không có việc gì mới có dùng Thanh em bổng phí hạ xuống Cực nóng còn không có qua đi Mưa axit tới Về sau còn không biết có cái gì thai nạn chờ Nhật tử càng ngày càng khó quá Ngươi nếu là xảy ra chuyện Chúng ta một nhà như thế nào quá? A huy trên mặt cợt nhà biến mất, ta không không có việc gì sao? Yên tâm, vạn sự có ta ở đây. Lúc này, nằm ở trên giường chơi ngón tay em bé hoa một tiếng khóc ra tới. Vương Hoa Ngọc hai vợ chồng chạy nhanh đi hống hải tử. Tiều hề bọn họ liền chuẩn bị cáo tử. Đức Thẩm gọi lại các nàng, xem một cái A huy, phía dưới người tế người, làm hề bác sĩ bọn họ ở trong phòng khách ngồi trong chốc lát nghỉ ngơi nghỉ ngơi. A huy liên tục gật đầu, hẳn là, có điểm loạn. Mẹ ngươi thu thập hạ. Mẹ con hai lướt nhau, không có cự tuyệt, phía dưới có thể chắp vá, nhưng là có thể thoải mái một chút khẳng định càng tốt. Phòng khách mười mấy bình phương, bãi một chương L hình sofa, một chương bàn trà, một cái tivi quẩy, chiều năm, cửa sổ dùng thùng giấy chống đỡ. Đức thẩm giải thích, trong nhà thật sự không đồ vật, liền dùng mấy cái thùng giấy tự chắp vá hạ. Bên ngoài có cái ban công, mưa axit phiêu tiến vào không nhiều lắm, kia cửa sổ hẳn là già không được sự đi. Nói đến sau lại đức thẩm chính mình đều có chút không xác định nhưng trong nhà chỉ có như vậy nhiều có thể chắn cửa sổ đồ vật chỉ có thể trước tăng cường quan trọng địa phương tiêu hề ôn thanh nói hẳn là không có việc gì nơi này đã so phía dưới khá hơn nhiều đức thẩm lộ ra ráng cười vậy là tốt rồi các ngươi từ từ nàng rơi đi phòng lấy chìa khóa mở ra cách vách chữ vật gian cửa phòng nhảy ra hai bình cháo bát bảo cùng hai bình nước khoáng cháo bát bảo vẫn là năm trước đột, hạn sử dụng có 2 năm còn dư lại tam dương không uống xong nước khoáng là dùng lương thực xứng ngạch ở siêu thị mua người bình thường nhà cửa không được hoa ở thủy thượng nhà bọn họ trước kia cũng luyến tiếp thẳng đến sinh tôn tử mới bỏ được con dâu chú trọng không yên tâm dùng nước giếng hướng sữa bột vậy chỉ có thể mua nước khoáng vài phút sau đức thẩm cầm đồ vật phản hồi này hơn một tháng xuống dưới nàng đã nhìn ra tiểu ra người rất chú trọng không ở bên ngoài ăn cơm cũng không uống nhà bọn họ cung cấp nước sôi cơm hồi cho thuê phòng ăn chính mình làm nước uống chính mình mang trong nhà không ăn ngon các ngươi tạm chấp nhận ăn chút, tiêu hề rất có vài phần ngượng ngùng mà nhận lấy. này vũ nếu là hạ đến ngày mai còn không dừng, bọn họ trên mặt vẫn luôn không ăn cái gì không phải biện pháp. vậy các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta phải đi phía dưới ứng phó. đức thẩm đóng cửa rời đi, đi xuống sau có người hỏi tới, liền nói tiểu bảo bảo không thoải mái, thỉnh hề tĩnh vân ở bên chiếu cố, người khác cũng không hảo nói nhiều cái gì. nhìn trên bàn trà cháo bát bảo cùng thủy, hề tĩnh vân than nhẹ, thật liền khá tốt người. Này mưa axit nếu là vẫn luôn như vậy hạ, hài tử mới hơn 6 tháng, nhưng làm sao bây giờ? Lại lắc lắc đầu, chính là chúng ta cũng không biết làm thế nào mới tốt. Tiêu hề nhìn bị thùng giấy ngăn trở cửa sổ, như vậy cường mưa acid, ô tô nếu không vài phút liền sẽ bỏ hoa, nàng ở trong không gian tìm nửa ngày cũng không tìm được thứ gì có thể làm nàng ở mưa axit chúng tự do hành tẩu, chỉ có thể chờ đợi mưa đã cạnh, chẳng sợ mặt đường thượng có mưa dai, chỉ cần thiên hạ không dưới mưa axit liền có biện pháp đi tìm nàng ba. trong phòng đồ vật cũng đủ ta ba ăn thượng hơn một tháng tỉnh điểm hai tháng đều thành hệ tĩnh vân thoáng tâm an cho thuê trong phòng vật tư còn tính sung túc lưu ra làm đậu hủ sinh ý trong nhà đồ ăn cũng không ít ngược lại là bọn họ nơi này người nhiều như vậy mưa axit nếu là nhiều hạ mấy ngày sợ là muốn ra mâu thuẫn mâu thuẫn ngày hôm sau liền xuất hiện đức thẩm ngữ khí có điểm hướng buổi sáng liền nói lưu nước không nhiều ít thủy mọi người đều tỉnh điểm uống không phải quá khát liền nhịn một chút các ngươi xem Ta nửa giờ trước đặt ở nơi này tam hồ thủy, tất cả đều uống hết. Hôm nay quá nhiệt, mồ hôi nóng dừng lại không ngừng mạo, không uống thủy người đến bị cảm nắng, lúc này lại đi không được bệnh viện, muốn ra mạng người. Kỳ thật nhiệt là một phương diện, về phương diện khác là có mấy người không tự giác, còn lại nhân sinh sợ có hại liền không muốn thủ quy củ, thi đấu dường như uống nước. Nước thẩm, không nước uống cũng đến ra mạng người, lưu nước dư lại về điểm này thủy liền đủ lại thiêu bốn hồ thủy, đều uống lên, các ngươi nói như thế nào nấu cơm làm ăn gạo bột mì không khí có trong nháy mắt trầm mặc một lát sau có người cười hì hì mở miệng đức thẩm nhà ngươi không phải mua rất nhiều nước khoáng hướng sữa bột trước lấy ra tới cứu cứu cấp quay đầu lại ta bồi các ngươi một hộp dương đức thẩm sắc mặt bột biến ngươi cũng biết đó là hướng sữa bột các ngươi uống lên ta tôn tử làm sao bây giờ đại nhân có thể nhẫn nhẫn tiểu hài tử có thể nhẫn sao Ngươi nọ tiếp theo cười tiểu hai tử một ngày hai bình thủy đỉnh thiên lưu cái nửa dương đủ ăn một tuần một tuần sau này vũ khẳng định ngừng các ngươi nói đúng không? dù quan tâm thân đích lợi không ít người ra tiếng ứng hòa làm đức thẩm lấy ra nước khoáng giúp giúp đại gia còn có người đương trường móc ra tiền tỏ vẻ nguyện ý mua thủy đức thẩm tức giận đến muốn mắng người vạn nhất một tuần sau vũ vẫn là không ngừng làm sao bây giờ vốn tưởng rằng hai ba tiếng đồng hồ chờ có thể đình, sau lại cho rằng nửa ngày có thể đình, lại sau lại cho rằng một ngày có thể đình. kết quả một ngày một đêm bên ngoài mưa axit chỉ là thu nhỏ lại không có đỉnh xu thế Ai còn dám như vậy là quan? Trong nhà tổng cộng liền tam dương nửa nước khoáng, cả nhà tỉnh điểm còn có thể ngao cái một tuần, một khi lấy ra tới không cần nửa ngày đã bị hoác hoác rớt. Đức Thúc ở sau lưng chụp hạ đức thẩm, ý bảo nàng bình tĩnh. Đối diện có 50 vài người, nhà bọn họ tính thượng ăn mãi tôn tử đều chỉ có năm người, xé rách mặt sau, liền không phải ôn tồn nói, mà là thượng thủ cường đoạt, nhà bọn họ như thế nào ngăn được. Như vậy náo nhiệt, nói cái gì đâu? Kiều Hề cười ngâm ngâm từ thang lầu thượng đi xuống tới. Chương 56. Thấy Kiều Hề, hảo chút thôn dân trên mặt xuất hiện vi diệu biến hóa. Đừng nhìn đại gia trên mặt không nói, trong lòng vẫn là có điểm e ngại, rất nhiều người liền gà cũng không dám sát, càng đừng nói giết người. Nếu không vì cái gì đại gia năm 60 khẩu người tê ở dưới hai tầng, lại đối Kiều ra mẹ con đãi ở lầu 3 phòng khách không nói một lời. Cá biệt thôn dân ở trong lòng thầm mắng Đức thúc một nhà giàu hoạn, sớm đem kia hai người lung lạc qua đi. Đức Thúc Đức Thẩm ngay từ đầu thật không tưởng xa như vậy, chỉ là đơn thuần mà nghĩ các ngươi là nhà của chúng ta ân nhân cứu mạng, chúng ta đến báo ân. Lúc này phát hiện đến người trong thôn kiên kỵ lúc sau, ám đạo chó ngáp phải rồi, có thể thấy được làm người vẫn là đến giảng lương tâm. Đức Thẩm như ngộ cứu tinh, vội vội vàng vàng hướng tiểu hề cáo trạng, làm cho bọn họ tỉnh điểm uống nước, bọn họ không nghe, lúc này thế nhưng đánh lên tiểu hoa nhi hướng sữa bột nước khoáng chủ ý nào có như vậy đạo lý, một ngày xuống dưới ăn luôn nhà của chúng ta nửa tháng đồ ăn. Chúng ta xem ở quê nhà hương thân phân thượng không thu qua một phân tiền, nhưng bọn họ khen ngược, trở mặt không biết người, muốn đụng đến bọn ta mệnh căn tử. Nói rất đúng chút thôn dân trên mặt ngượng ngùng, lại nói tiếp là có như vậy điểm không chú ý, quay đầu lại đợi mưa cạnh, còn không được bị hàng xóm láng giềng xấu hổ chết. Thật có chút người trời sinh ra mặt dày, không cảm thấy ngượng ngùng, chỉ cảm thấy chính mình bị nhốt ở chỗ này, không ăn nhà các ngươi uống nhà các ngươi chẳng lẽ đói chết khát chết sao. Trước hết nhắc tới nước khoáng thôn dân Lưu Quang Viễn tự cho là bất động thanh sắc mà đánh giá tiểu hề, trọng điểm dừng ở bên hông bọc nhỏ thượng, như vậy một cái bao, buông bộ đàm lúc sau còn phóng đến tiếp theo khẩu súng sao. Sau lâu cần thiết mang lên bao sao? Lưu Quang Viễn trong lòng trầm trầm, không thương nói, một nữ nhân thôi, không đủ vì theo. Nhưng nếu là có thương, chẳng sợ bên trong viên đạn hữu hạn cũng đủ hù trụ người, ai đều sợ viên đạn dừng ở trên người mình. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định không lo cái này chim đầu đàn. Thật chờ muốn khát đã chết. Tổng hội có người xuất đầu, đến lúc đó lại nói. Vừa mới đi theo nào thôn dân thấy đi đầu Lưu Quang Viễn không hề răng, còn lại người liền càng không dám hé răng. Cuối cùng vẫn là cùng tiểu hề một khối đánh bài thôn trưởng ra cháu dâu thở dài hoa giải. Đức thẩm ra có thể có mấy dương nước khoáng, bốn năm dương đỉnh thiên, phân một phân mỗi người cũng liền hai bình, đỉnh không được sự. Nhìn chăm chăm này mấy dương nước khoáng có ý tứ gì? Đại gia vẫn là ngẫm lại mặt khác biện pháp đi. Mưa axit nếu là sau răm ba bữa thậm chí càng lâu. Chúng ta nhóm người này ăn uống làm sao bây giờ? Sao có thể hạ lâu như vậy, lại sau một hai ngày liền không sai biệt lắm? Vạn nhất tặc ông trời chính là tưởng sau 10 ngày nửa tháng đâu, ở chỗ này chờ ông trời mở mắt, thật không bằng chạy nhanh ngẫm lại mặt khác biện pháp. Có thể có biện pháp nào, xối đến vũ sẽ chết người, ai dám ra cửa? Ta nơi này nhưng thật ra có cái biện pháp. Mọi người nhìn về phía đứng ở thang lầu thượng tiêu hề, lập tức có người gấp không thể chờ hỏi, biện pháp gì? tiêu hề cười như không cười tầm mắt rừng ở lưu quang viễn trên người nhà ngươi liền ở nghiêng đối diện lưu quang viễn không biết nàng trong hồ lô bán đến cái gì dược nhưng mà sự thật bại ở trước mắt hắn phía trước còn hướng về phía trong nhà hô qua lời nói làm cho bọn họ chạy nhanh dùng đồ vật ngăn trở cửa sổ lại nói đều là hàng xóm ai không biết chỉ có thể cẩn thận gật gật đầu tiêu hề ta chính xác không tồi có thể đem dây thừng ném tới cửa nhà ngươi làm nhà ngươi người tìm cái hơi chút vững chắc điểm cái dương trang một ít thức ăn nước uống chúng ta kéo lại đây Vừa nghe muốn động chính mình ra lương thực, Lưu Quang Viễn lập tức phản bác, bên ngoài mưa axit ăn mòn tính như vậy cường, dây thừng đều đến hòa tan. Ta ở trên lầu thử qua, nước mưa ăn mòn tính hạ thấp rất nhiều. Xem như thiên nhiên cho nhân loại lưu lại một đường sinh cơ đi, không làm ăn mòn tính có thể so với axit đậm đặc mưa axit sau không dứt. Cũng bởi vì trời mưa, độ ấm so bình thường thấp, chỉ có 40 mấy độ, không đến mức nhiệt đến người khó có thể chịu được. Kinh hỷ thanh âm liên tiếp vang lên, thật vậy chăng? Nước mưa không như vậy độc Tiêu hê gật đầu, có thể mở cửa, tùy tiện ném điểm thứ gì thử xem, ăn mòn tính còn có điểm, nhưng là không đến mức vài phút liền dung đứt dây tử cùng cái dương. Không đợi tự mình nếm thử, rất nhiều người liền tin là thật, thậm chí bắt đầu khát khao, liền nói sao, bầu trời đâu ra như vậy nhiều toan, lại chờ hai ngày, đại khái này vũ một chút đều không toan, liền tính vũ không ngừng, chúng ta cũng có thể về nhà. Trong lòng nghẹn khí đức thẩm đem đề tài bẻ trở về, Nhà ta thủy nhưng không đủ lại căng hai ngày, chính là đồ ăn cũng không nhiều lắm. Quan Sa, người chạy nhanh cấp trong nhà mang câu nói, làm cho bọn họ chuẩn bị chút thủy cùng đồ ăn đưa lại đây. Trung quanh thôn dân nhìn về phía Lưu Quang Viễn, một năm miệng mười làm hắn cứu cứu cấp. Lần này, Lưu Quang Viễn nhưng xem như cảm nhận được đức thẩm hai vợ chồng tâm tình, cự tuyệt đi, quê nhà hương thân mạn không giới mặt, cũng là nhiều người tức giận khó phạm. Không cự tuyệt đi, thời buổi này đồ ăn chân quý, đặc biệt này mưa axit xuống dưới sau. Chỉ sợ nước giếng không thể ăn, thủy sẽ trở nên phá lệ khẩn trương. Nói thật dễ nghe quay đầu lại còn, nhưng luôn có mấy cái ra mặt dày giả ngu giả ngơ. Của người phúc ta phá lệ dễ dàng, đến phiên khẳng chính mình chi khái, không khác cắt thịt. Lưu quang viên tâm niệm thay đổi thật nhanh, kia thử xem xem, chính là nhà ta ăn cũng không nhiều lắm. Xem này tình hình, mưa axit hạ không được bao lâu, cắn răng ngao một ngao, ngao đến qua đi, đưa hai hồ thủy lại đây liền không sai biệt lắm. Lập tức có người phá đám. Trước một ngày rạng sáng ta đi múc nước, gặp gỡ người ba cưới xe ba bánh múc nước trở về, xe đấu trang 5-6 cái thùng nước, mỗi thùng ít nói bảy 8 chục cân. Còn có người nói, đầu tháng ta và người một khối đi siêu thị, người đem các ngươi một nhà 6 khẩu tháng này xứng ngạch đều dùng xong rồi, mới qua đi một tuần, tổng không thể đều ăn sạch đi. Xem đi, chu đến gần chính là điểm này không tốt, không có gì bí mật. Lưu Quang Viễn đầy mặt xấu hổ, ẩm ừ nói không nên lời lời nói. Ai cũng không phải ngốc tử. Nơi nào xem không rõ lưu quang Viễn luyến tiếp đem nhà mình đồ vật lấy ra tới, liền có người chèn ép, ngươi vừa rồi cùng đức thúc bọn họ là nói như thế nào, không thể ăn uống đức thúc ra thời điểm nói như vậy thiên kinh địa nghĩa, đến thiên chính mình liền không được đi. Chúng ta lại không phải ăn không uống không, quay đầu lại khẳng định trả lại ngươi. Mắt nhìn này mưa axit sớm muộn gì sẽ đỉnh, trở về nhà, ai còn thiếu này mấy cả lăm. Ngươi một câu ta một câu, nói lưu quang Viễn trong lòng hòa khí. dù sao tổng không thể đem nhà ta đồ vật đều giao ra đây đi nhà ta người chẳng lẽ không cần ăn không cần uống đều là quê nhà hương thân các ngươi ai cùng đối diện mấy hộ nhà thục làm cho bọn họ cũng giúp đỡ lao đinh ngươi nói lớn tiếng như vậy vậy ngươi làm người cô cô cũng đưa điểm đồ vật ngươi cô cô già so với ta già còn phương tiện bị chỉ tên nói họ lao đinh lập tức nói nói liền nói nhưng là ta không cam đoan có bao nhiêu rốt cuộc không phải ta chính mình ra đạo lý các ngươi đều hiểu dù sao không phải chính mình ra Thực sự có không ít người nguyện ý kêu hai tiếng, làm đối diện chi viện điểm. Vì thế hỏi Tiêu Hề, nàng có thể ném rất xa. Tiêu Hề trả lời, hơn 10 mét đi, chính đối diện không thành vấn đề. Tả hữu kia bốn ấn ra, ta tận lực đem dây thừng ném tới cửa, yêu cầu bọn họ tìm đồ vật câu một câu. Đó chính là năm ra, đồ ăn nhưng thật ra thư yếu, trước mặt nhất thiếu chính là thủy, một nhà đều cái mấy chục cân thủy, đủ bọn họ căng vài thiên. Đã có người gấp không chờ nổi mà mở ra đại môn. Chợt thấy cách đó không xa a hương thi thể, không khí xuất hiện ngắn ngủi đỉnh trệ. xương cốt đều lộ ra tới. Đừng nói nữa, chạy nhanh kêu người. Muốn hay không trước thử xem được chưa đến thông. Nhìn là không phía trước như vậy lợi hại, cũng chưa từ từ từ thanh âm. Vẫn là thử xem đi, đừng chúng ta ồn ào nửa ngày, cuối cùng không thể thực hiện được. Đức thúc, trong nhà có không có không cần tợ là tiếp. Đức thúc nhảy ra một cái bình không ném văng ra. Chai nhựa ụ cục trên mặt đất xoay vài vòng sau đình chỉ bất động. nước mưa đi đa đi đa rơi xuống qua vài phút chai nhựa mới biến hình tổn hại thôn dân trong lòng đại định như vậy mỏng chai nhựa đều có thể kiên trì vài phút lộng cái hậu một chút cái dương như là thu nạp hộp dương hành lý ít nhất có thể kiên trì mười mấy hai mươi phút cũng đủ qua lại vận vài tranh đồ vật nhìn chằm chằm trong mưa chai nhựa lưu quang viễn đông nhiên nói ta nếu là mặc vào áo tơi cùng giày đi mưa có thể chạy hay không về nhà tiêu hề xem một cái đối diện lưu quang viễn ra thẳng tắp khoảng cách đại khái 10 mét vài giây sự nguy hiểm thật không lớn bên cạnh thôn dân đâu chịu làm lưu quang viễn trở về chờ hắn đi trở về lấy hắn tính tình chịu tiếp tế bọn họ là có quỷ cái này nói áo tơi tài liệu cùng trai nhửa không giống nhau đừng một gặp phải nước mưa liền một cái động lại nói áo tơi lại bao không được mặt ngươi tưởng hủy dung a cái kia nói vạn nhất hoang mang rối loạn té ngã cũng không phải là nói dỡn a hương mới đi ngươi đừng xúc động lưu quang viễn trong lòng biết rõ ràng bọn họ đánh cái gì chủ ý nhưng hắn thật không dám A Hương thi thể là tốt nhất kính sợ, chơ mắt nhìn A Hương bị ăn mòn bị hòa tan, hắn làm sao dám chủ động chạy tiến nước mưa chung mạo hiểm. Thấy Lưu Quang Viễn nghỉ ngơi tâm tư, Đức Thúc mới có tâm tư hỏi Kiều Hề yêu cầu chuẩn bị này đó đồ vật. Tiêu Hề, ngươi ngày hôm qua lấy ra tới kia cuốn dây thừng, bao tay cao su có sao? Đức Thúc hồi có, tìm tới đồ vật giao cho Kiều Hề, cái này dây thừng được không? Tiêu Hề cầm ở trong tay nhìn nhìn, nhiều chiếc vài đạo dùng, thuận lợi nói, một chuyến không dùng được một phút. Vấn đề không lớn. Đức thúc vui mừng lộ rõ trên nét mặt, hắn so với ai khác đều ngóng trông có thể từ đối diện làm ra ăn, bằng không nhà bọn họ đến bị ăn suy sụp, 50 vài người ăn uống thật sự không phải một bút số lượng nhỏ. Càng sợ chính mình ra đồ vật bị ăn sạch về sau làm sao bây giờ. Người nói điên rồi, sự tình gì đều làm được. Đòi lấy đồ ăn cũng không thuận lợi, trừ bỏ lưu quang viễn ra lập tức đồng ý ở ngoài. Lao đinh cô cô đáp lại, bị Lao đinh năn nỉ vài câu mới nhả ra. Một nhà khác trong chốc lát trong nhà đồ vật không nhiều lắm, trong chốc lát không trang đồ vật cái dương, thẳng đến bên này nói bọn họ cung cấp cái dương, mới mà không đi mặt mũi đáp ứng xuống dưới. Còn có hai nhà nửa điểm đáp lại đều không có, phản phất trong nhà không ai. Nói thỏa lúc sau, chính là chờ đợi, chờ đối diện chuẩn bị tốt đồ ăn nước uống, tiểu hề lại ném dây thừng qua đi, làm dây thừng thiếu xối trong chốc lát mưa axit Đệ nhất ra chuẩn bị tốt chính là lưu quang viễn gia bọn họ kêu gọi lúc sau. Tiểu hề đem đoàn thành bàn tay đại thẳng cầu ném qua đi, thẳng cầu rơi xuống đất điểm khoảng cách Lưu Quang Viễn ra cửa sau không đến nửa thước. Phần 59 Lưu Quang Viễn phụ thân ăn mặc áo tơi, dùng thiết bá đem thẳng cầu bắt tiến ra môn, dùng vo gạo dư lại nước bẩn vào hướng, mới mang lên thật dày bao tay thật cẩn thận cởi bỏ thẳng cầu, nhanh chóng cột vào dương hành lý thượng, làm xong hết thảy, lông tóc vô thường, đại tùng một hơi, hảo, các ngươi trở về kéo, kéo liền dùng không tiểu hề, cờ bài trong phòng nhiều đến là sung phong nhận về người. Lộc cục lộc cộc một chuỗi cọ sắt thanh sau dương hành lý bị kéo vào cờ bài thất bên trong thôn dân nhịn không được phát ra hoan hô trời biết bọn họ có bao nhiêu khẩn trương sợ cái này kế hoạch không thể thực hiện được bọn họ liền sẽ lâm vào khốn cảnh trong lòng đều minh bạch chỉ dựa vào đức thúc gia nuôi không nổi nhiều người như vậy khởi hành lý dương cũng vô dụng thượng tiểu hề có người lấy gậy gộc cắm vào khóa kéo khổng mở ra dương hành lý bên trong phóng ba cái hình vuông cọ lạt tiếp thùng nước biên biên giáp giáp tắc dùng bao lon trang tốt gạo dưa chua rau xanh cùng trứng gà lưu quang viễn khỏe miệng chịu chịu thầm mắng người trong nhà thật thành chỉ hận người trong thôn hạt tổ nào khi chính mình vô pháp ra tiếng ngăn cản lúc sau là lao đinh cô cô ra, tiêu hề thượng đến lầu hai ban công đem thẳng cầu ném qua đi chờ bên kia căng thẳng dây thừng lúc sau đem trang không thùng nước dương hành lý tự thượng trượt xuống dưới qua đi đại đối diện đem thùng nước dốt mãn tiêu hề lại từ lầu một ném dây thừng qua đi lại đem dương hành lý kéo trở về bên trong trừ bỏ tam xô nước ở ngoài Còn có một ít gạo cùng yêm củ cải. Cuối cùng một nhà chỉ có tam số nước. Mấy tranh xuống dưới, dương hành lý đã tổn hại, dây thừng cũng có trình độ nhất định ăn mòn, thu hoạch tạm được. Cái này có thể yên tâm, này đó thủy đủ chúng ta ăn thượng ba ngày. Một chúng thôn dân trên mặt đều lộ ra khoan khoái biểu tình, ăn uống có bảo đảm, tâm liền ổn. Cũng không tin ba ngày sau này vũ còn không dừng, liền tính không ngừng, toan tính khẳng định không như vậy cường, nói không chừng chính là bình thường vũ. Tốt nhất là như vậy. bằng không thật muốn bị nó vây chết ở chỗ này. Đức thẩm, vất vả ngươi nấu điểm nước, khắt chết người. Tiêu hề không nghĩ xen vào việc người khác, nhưng loạn lên không thiếu được đem các nàng hai mẹ con cuốn đi vào, toại mở miệng nhắc nhở, mỗi người mỗi ngày thức ăn nước uống đều định cái lượng, ăn xong không bổ bằng không tuyệt đối căng không đến 3 ngày. Ăn chung nổi, lãng phí khó có thể tránh cho, đây là nhân tính. Ngày đầu tiên như thế nào lại đây, mọi người đều xem ở trong mắt, phàm ăn. Bởi vậy rất nhiều người đều đồng ý. Số ít mấy cái thôn tính không đồng ý, nhưng chúng ý khó trái, chỉ có thể bóp mũi đồng ý, xem tiểu hề ánh mắt liền có điểm bất hữu thiện. Tiểu hề không sao cả, có bản lĩnh tới cắn nàng A. Phía dưới rốt cuộc ngừng nghỉ, nàng liền nhấc chân lên lầu. Đức thẩm theo đi lên, luôn mãi nói lời cảm tạ, nếu không phải ngươi ở, đám kia người có thể sinh nuốt nhà của chúng ta. Nhớ tới, nàng đến nay còn lòng còn sợ hãi, chính mình nếu là không chịu lấy ra nước khoáng, đám kia người thật có thể xông lên lâu đoạn. Đến lúc đó bị cướp đi há ngăn nước khoáng, trong nhà thức ăn đều đến bị nhảy ra tới ăn sạch. Thật là nằm mơ đều không thể tưởng được, phía trước hòa hợp êm thấm hàng xóm sẽ lộ ra như vậy sắc mặt. tiêu hề cười cười, ngày này ít nhiều các ngươi chiếu cố. Đức thẩm đi theo cười, hẳn là hẳn là. Tiếp theo nháy mắt lại mặt ủ mày hơi lên, này Vũ khi nào đỉnh, lại không ngừng, thật muốn bức tử người. Ba ngày sau, Vũ vẫn là không đỉnh. Vô luận là Thủy vẫn là tuổi lửa đều còn thừa không có mấy. Chính là đồ ăn cũng không nhiều lắm Năm 60 cá nhân tiêu hao kinh người Được thuốc ra cũng không nhiều ít độ lương Chủ yếu rửa mỗi tháng lương thực xứng ngạch sinh hoạt Mà 12 tháng lương thực xứng ngạch còn không có tới kịp dùng xong Này 3 ngày Cờ bài thất người mỗi ngày đều sẽ ném điểm đồ vật tiến nước mưa Nhìn xem nước mưa còn có hay không ăn mòn tính Tin tức xấu là vẫn như cũ có ăn mòn tính Tin tức tốt là nước mưa ăn mòn tính càng ngày càng thấp Quang xa A Xem ra lại đến phiền toái nhà ngươi Lao Đinh cũng đến phiền toái ngươi tìm xem người cô cô lần này năm hộ nhân ra chỉ có lưu quang viễn gia có đáp lại nhà bọn họ đánh tâm nhãn cũng không nghĩ đáp lại mắt nhìn này vu không dứt trong nhà đồ vật ăn một chút thiếu một chút ai bỏ được lấy ra đi dưỡng không liên quan người nhưng không có biện pháp nhi tử trưởng phu ba ở bên kia không đáp lại không được người một nhà mặt ủ mày trâu mà chờ dây thừng ném qua tới lại thấy lưu quang viễn ôm đầu xông tới sợ tới mức mặt không còn chút máu thét chói thai liên tục thế cho nên đều đã quên tránh ra vị trí bị vọt mạnh tiến vào ra môn lưu quang viễn đâm cho bay ra đi ngồi dưới đất lưu quang viễn luôn cuống tay chân cởi ra quần áo quần nhịn không được chịu mấy khẩu khí lạnh từng đợt đau đớn từ làn da thượng truyền đến chạy trốn lại mau cũng yêu cầu vài giây thời gian khó tránh khỏi xối đến vũ. cha mẹ thê nhi kinh hoàng thất thố mà vây đi lên thế nào có đau hay không chạy nhanh xả nước lưu quang viễn thiếu hướng một chút đừng lãng phí thủy đau sao khẳng định đau Cũng may này vũ không như vậy độc ngươi xem, liền một chút hồng, bằng không ta nào dám sông tới. Ngươi cũng là, làm sao dám sang bậy, vạn nhất xảy ra sự làm sao bây giờ. Lại bất quá tới, nhà của chúng ta liền phải bị đám kia người ăn suy sụp, sáu 60 hào người, ngôi nổi sao. Lưu Quang Viễn cười lạnh, ta nhưng không lo con tin này, không có ta, xem bọn họ làm sao bây giờ. Đóng cửa, mau đóng cửa, đừng làm cho bọn họ vọt vào tới. cách cửa gần nhất lão thái thái lấy cùng tuổi tác không hợp mạnh mẽ tiến lên đóng lại cửa sau còn cùng cụt một tiếng rơi xuống khóa lưu quang viễn đắc ý lại thống khoái mà cười rộ lên thoải mái mà than ra một hơi nhưng xem như về nhà hắn là thoải mái cờ bài trong phòng thôn dân tắc đốc, như thế nào cũng chưa nghĩ đến lưu quang viễn dám dầm mưa về nhà không có lưu quang viễn ra cung cấp thức ăn nước uống bọn họ làm sao bây giờ lưu quang viễn có việc sao ta nghe hắn thanh âm trung khí mười phân thực kia nếu không chúng ta cũng về nhà ngươi dám ngươi đi ta không dám cũng không dám bọn họ về nhà lộ nhưng không như vậy gần ít nhất phải đi vài phút lại đợi một ngày cờ bài trong phòng thủy hoàn toàn khô kiệt còn có ba người cảm nắng dần dần có người khó có thể tự khống chế mà bắt đầu khóc thút thít lại như vậy khổ chờ đợi không phải kế lâu dài an trụ không hài lòng dưới lầu hoàn cảnh càng xuất ruột tiêu hề tìm tới đức thẩm trong nhà có nón bảo hộ xuống nước phục sao đức thẩm do dự mà hỏi ngươi cũng muốn về nhà tiêu hề gật đầu Như vậy đợi không phải biện pháp, ta thử xem xem, nếu là hành, ta trước mượn các ngươi trở về, ta sẽ lập tức cầm đồ vật tới đón ta mẹ. Lại đây thời điểm, sẽ mang chút ăn uống, ta bên kia còn có một dương ở hạn sử dụng nội trẻ con sữa bột. Lại nhiều khuyên giải ở một dương trẻ con sữa bột trước mặt đều hóa thành hư hảo, đức thầm nói, có cái xe đạp điện mũ giáp xuống nước phục cũng có, ta nhi tử câu cá dùng rất rắn chắc. Tiêu hề suy đoán cũng có, lâu một vê nút cờ bên đỉnh xe đạp điện cùng rất nhiều ngư cụ Câu cá người yêu thích giống nhau sẽ chuẩn bị xuống nước phục. Nàng chỉ chỉ chính mình trên người ngắn tay cùng dép lê, phiền thoái lại cho ta tìm một kiện hậu một chút trường tụ áo khoác, dạy cùng bao tay. Vài phút sau Đức Thẩm đem đồ vật giao cho Kiều Hề, ngươi cẩn thận một chút, không được liền tính. Kiều Hề có chín thành nắm chắc, chỉ cần phản ứng rất nhanh, nàng có thể ở mưa axit ăn mòn làn da phía trước đem chúng nó thu vào không gian. Hề Tĩnh Vân đúng là biết điểm này, cho nên không ngăn cản, chỉ dặn dò đừng cậy mạnh. Tình huống không đối liền tìm cái phòng ở trước trốn vào đi. Mẹ, ta biết, ngươi đừng lo lắng, không đều thực nghiệm qua, đến lưu nhất phong ra chỉ cần 5 phút, điểm này thời gian không có nguy hiểm. Nhưng thực nghiệm cùng thực tiễn là hai chuyện khác nhau, hề tĩnh vân không nhiều lời, giúp đỡ Tiểu hề thay quần áo. Xuống nước phục là rất dày vợ lặt tịp tài chất, bên trong xuyên không phải đức thẩm cấp giày chơi bóng, là nàng từ không gian lấy hộ đế dày, mặt trên tròng một bộ trưởng tụ xung phong y đi lại bộ cái nón bảo hộ. Không có một tấc làn ra lộ ở bên ngoài. Ăn mòn một cái bình nước khoáng đều yêu cầu mười mấy chung, nàng này một thân trang bị lý luận thượng sẽ không ra vấn đề. Ra cửa trước, tiều hề khẩu súng dao cho hề tinh vân, khóa ký môn, ta không tới ai tiêu môn đều đừng khai. Hề tinh vân bật cười, đã biết, một đi một về hơn 10 phút là đủ rồi, có thể xảy ra chuyện gì. Tiểu hề vây vây tay, xuống lầu. Lầu một lầu hai thôn dân nhìn thấy toàn bộ võ trang Tiểu hề, quả thực trận mắt há hốc mồm. Theo sát sau đó là thể hồ quán đỉnh, liên thanh truy vấn Đức Thẩm còn có hay không. Đức Thẩm xua tay, đã không có, liền này một thân. Có người buột miệng tốt ra, vạn nhất nàng sau khi trở về không trở lại làm sao bây giờ. Ôm an toàn ngũ giáp kiểu hề không lạnh không đạm mà liếc nhìn hắn một cái, ta mẹ còn ở. Người nói chuyện ngượng ngùng quay mặt đi, thấy có người nhanh chân đến trước hướng Đức Thẩm hẹn trước sau sử dụng cơ hội, chạy nhanh cắm vào đi. Đức Thẩm thế khó xử, không nói cho mượn đi hư hao mau. chính mình ra muốn dùng thời điểm không đáp dụng. Chỉ nói những người này xuyên về nhà lúc sau, thật nguyện ý lại mạo hiểm đưa về tới sao? Nàng là không mấy tin được. Đầu góc xoay chuyển mau người chạy về phía Tiểu Hề, ngữ mang khẩn cầu, nhà ta là mươi tư hào, liền ở ngươi hồi lưu nhất phong ra trên đường, nhà ta cũng có mũ giáp cùng xuống nước phục, phiền toái ngươi trở về thời điểm hỗ trợ mang lên, có thể chứ? Tiểu Hề hồi ước hạ bộ tuyến, đích sắc tiện đường, có thể. Đối phương ngàn ân và tạ Phiên Toái lại tiện thể mang theo một câu, làm cho bọn họ trang điểm ăn uống còn cấp đức thuốc ra. Không nói nói lý lẽ vốn là nên còn, chỉ nói tiểu hề rõ ràng cùng đức thúc một nhà quan hệ hảo, có việc cầu người, đương nhiên đến gãi đúng châu ngứa. Lập tức có người đổi kịp, nhà ta 137 hảo, cũng tiện đường cũng tiện đường, giúp ta mang cái mũ rác, áo tơi, dày đi mưa. Nhà ta 245 hảo, còn có nhà ta, nhà ta 58 hảo. Tiêu hề chỉ đồng ý hai nhà mang đồ vật. Hai nhà tiện thể nhắn, đều là ven đường sẽ trải qua nhân ra. Tự nhiên có người bất mãn, hoặc mềm giọng cầu xin hoặc phẫn uất bất bình. Tiêu hề không lạnh không đạm, ta bắt không được nhiều như vậy đồ vật, càng không như vậy nhiều thời gian đường vòng. Trên đường dừng lại lâu lắm, mưa axit sẽ ăn mòn quần áo dày. tưởng về nhà, có thể kêu gọi, một nhà một nhà trở về chuyển làm người trong nhà mang theo đồ vật tới đón. Tổng không thể các ngươi không bỏ được người trong nhà mạo hiểm, khiến cho ta mạo hiểm. Ước gì này nhóm người chạy nhanh về nhà đức thẩm bộ nói, đúng đúng đúng, nếu là tiểu kiểu cái này biện pháp hành đến thông, khiến cho tả hữu hàng xóm hỗ trợ truyền lời trở về, làm người trong nhà tới đón một chút. Chính mình ra chỉ có một bộ, hỏi cách vách mượn một chút, an toàn mũ giáp, áo tơi, xuống nước phục mấy thứ này, mọi nhà đều có. Xe đạp điện từng nhà đều có, mũ giáp áo tơi là tiêu xứng, xuống nước phục cũng là nông ra không thiếu được đồ vật, ở ruộng nước làm việc không thể thiếu, nhà bọn họ liền có hai bộ, nhi tử câu cá một bộ. lao nhân làm việc một bộ muốn thủy muốn lương nếu không đến quê nhà hương thân nhiều năm như vậy truyền cái lời nói luôn là nguyện ý tiêu hề không đáp ứng những người đó cũng không có biện pháp chỉ có thể hầm hực câm miệng đức thẩm nhìn xem mang lên an toàn mũ giáp tiêu hề mũ giáp cùng quần áo chi dàn co khe hở nước mưa thực dễ dàng chảy vào đi nàng liền nói ta lại cho ngươi lấy đem ô che mưa tiêu hề ngón tay chỉ góc tường bàn vông ô che mưa quá mỏng cái này cái bàn mượn ta một chút đức thẩm a một tiếng Nhất thời không có thể lý giải nàng ý tứ. Thằng đến thấy Tiểu Hề cử trọng nhược khinh mà đem bản vương cử lên đỉnh đầu, kinh giác nàng là muốn đem cái bản đường rủ dùng, lập tức kinh hai con mắt đều trợ tròn. Tiểu Hề điều chỉnh hạ, dùng tay nâng cái bản đi rồi vài bước, ổn định vững chắc, đủ để che mưa chắn gió. Đức thẩm gian nan tìm về chính mình thanh âm, có thể hay không quá nặng, vạn nhất trên đường rớt. "Sẽ không." Nàng mới sẽ không cho phép loại này cấp thấp sai lầm phát sinh. Đức thẩm hơi há mồm muốn nói cái gì. lại không biết nên nói cái gì. Bên cạnh thôn dân trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói cái gì, chờ Kiều Hề dơ cái bàn rời khỏi sau, mới phun ra một câu, "Ngọa tảo, người nào a?" Kiều Hề tiểu bước chạy mau ở mưa axit chung, dẫn tới không ít đứng ở cửa sổ quan sát tình huống thôn dân trận mắt há hốc mồm, "Còn có thể như vậy?" Chương 57. Hướng Dương Tân thôn công trình thoát nước làm được không tồi, mặt đường thượng không có rõ ràng mưa dai, chỉ là có chút ướt hoạt. Một đường qua đi, thấy vài cụ thảm không nỡ nhìn thi thể có chút đã phá thành mảnh nhỏ, là người nhà không đành lòng thân nhân phơi thây bên ngoài, cầm công cụ tưởng đem người vất về nhà, lại không nghĩ rằng thi thể mềm lạn như bùn, nhẹ nhàng một chạm vào tiêu ra máu thịt chia lịa. Mau đến 124 hào khi, tiểu hề thực tiễn hứa hẹn, dương giọng tiêu gọi, nô mị phương ở đức thẩm gia cờ bài thất, các ngươi chuẩn bị tốt mũ giáp, xuống nước phục, áo tơi, hậu đế dày bao tay, lại mang một ít ăn cùng thủy còn cấp đức thẩm ra, ta 10 phút sau trở về lấy. Người nhà vội vàng mở cửa đáp lại, tốt tốt, này liền chuẩn bị, cảm ơn, cảm ơn, thật cảm ơn. Tiêu hề, trang ở một cái trong túi, túi càng hậu càng tốt, không cần dương hành lý. Gia nhân này liên thanh ứng hảo. Trải qua mặt sau mấy nhà khi bảo chế đúng cách, kia người nhà cũng thực mau đáp lại, người nhà ngưng lại bên ngoài, ai không canh cánh trong lòng, nhưng xem như chờ đến tin tốt tốt. Lại đi phía trước đi 100 mét chính là lưu nhất phong ra, cửa vũ lều sụp xuống đến rơi rất tan tác. đó là tỷ vũ liều bị ăn mòn thành điều điều từng đợt từng đợt màu đen vật chất bại lộ ở mưa axit chung mấy ngày mấy đêm len rỗ vơ, đại chúng đã hoàn toàn thay đổi thân xe loang lổ cửa sổ xe tổn hại lốp xe cao su hòa tan kim loại trục bánh xe lỏa lồ bên ngoài tiêu hề thở dài lại phế đi một chiếc xe mất công chính mình ra đại nghiệp đại bằng không đến đau lòng chết đứng ở lưu gia cửa kiểu viễn sơn nôn nóng chờ đợi rốt cuộc thấy trong màn mưa xuất hiện một cái đỉnh hào phóng bàn chạy vội người biết khẳng định là nữ nhi Vội vàng đi đến bên cạnh nhường ra vị trí. Tiêu hề chạy vào cửa, người còn không có đứng vững, liền nghe thấy kiểu viễn sơn lo lắng thanh âm, có hay không xối đến vũ. Tiêu hề một bên trích mũ giáp một bên hồi, không có, một giọt cũng chưa đụng tới. Lộng điểm nước cho ta hừng hực chân. Lưu Nhất Phong đã cầm vo gạo rửa rau dư lại nước bẩn lại đây xúc rửa xuống nước phục, không đem mặt trên nước mưa hướng rất liền sẽ vẫn luôn ăn mòn quần áo. Giống như không phá. Tiêu hề ngữ khí chắc chắn, một chút cũng chưa phá, thứ này rất hầu.